chương tám mươi ba ta chết rồi không phải thương tâm chương tám mươi ba ta chết rồi không phải thương tâm được ngài là chuyên nghiệp vương ngũ nhìn một chút nhậm v i ệ n nói xử lý như thế nào ta làm sao biết nhậm v i ệ n nghĩ nghĩ tiếp tục nói các ngươi xử lý đi các ngươi tương đối chuyên nghiệp ta lên bên trên nhìn quần áo gặp lại nhậm v i ệ n mang theo thúy hoa cùng liệu như mộng đi giữ lại số năm đi theo hai người bọn họ bên người như thế lớn cửa hàng hai cái ô phục cửa hàng đều không có được rồi không xuyên chuyển xong lầu ba về sau nhậm viễn triệt để mất đi hứng thú bởi vì từ giút hắn tìm quần áo đã biến thành giúp thúy hoa cùng liệu như mộng tìm quần áo nhậm viễn ngược lại là thành khổ lực thay bọn hắn tìm quần áo phanh sắt vách chuyển đến một tiếng súng vang lý tứ cùng vương ngũ đi trở về nhậm viễn bên người nhậm viễn đem trong tay mang theo cái túi đưa cho vương ngũ một chút cái gì tình huống vương ngũ xứng sở như ngươi nhìn thấy hai cái này cô n ạ i nãi tại d ạ phố nhậm viễn bất đắc dĩ nói cái gì tình huống giết người cướp bóc kỳ thật không có gì ngay tại chỗ xử bắn vương ngũ nói ta nói hai vị chúng ta không sai biệt lắm đi lại chọn xuống dưới chúng ta những người này làm lao động tay chân đều không đủ nhậm viễn đối ngay tại chọn quần áo liệu như mộng cùng thúy hoa nói chờ một chút lập tức liền tốt để ta thử lại lần nữa bộ y phục này liệu như mộng trả lời đúng hai n g ư ờ i a i đi giúp đáng thương lâm hổ giúp hắn tìm một bộ quần áo để ta đi vương ngũ nói xong cũng hạ đến lầu hai lầu hai đều là nam trang tìm ra được cũng thuận tiện chờ thu thập xong chọn xong c h ọ n tốt thời gian đã qua hai giờ nhậm viễn bọn hắn rốt cục đi ra cửa hàng đại môn số năm hai tay treo đầy mua xăm túi nhậm viễn cùng lý tứ vương ngũ mỗi người trên tay đều dẫn theo hai cái túi lớn lần này năm cây số vũ trang việt giã còn tra tấn người nữ nhân dạo phố đều như vậy sao vương ngũ thở phì phò hỏi liền cái này ta còn không có tận h ứ n g đâu mấy người các ngươi đại nam nhân mang theo như thế ít đổ lại không được tương lai làm sao tìm được nàng dâu liệu như mộng trâm trọng nói nghe ngươi kiểu nói này ta không có ý định tìm mà lại chúng ta loại người này tìm không tìm đều giống nhau chính là tìm cũng không có cơ hội cùng một chỗ chờ về hưu rồi nói sau ai đúng các ngươi về hưu số tuổi là bao nhiêu liền giống như người bình thường năm mươi lăm ngươi nghĩ nhiều nếu như chúng ta làm việc đến bốn mươi lăm tuổi về sau thân thể sẽ chịu không được sẽ tạo thành khí quan sớm suy kiệt lý tứ lắc đầu tiếp tục nói đỉnh phong thời kỳ là mất ngủ ba mươi đến bốn mươi hai mươi đến ba mươi ở giữa phải tiếp nhận các loại huấn luyện cường độ cao huấn luyện vương ngũ xen vào nói bị tuyển chọn tiến bảo vệ bộ người sẽ khảo thí người năng khiếu tiến hành lợi dụng nhưng mỗi người trừ năng khiếu bên ngoài nhất định phải tiếp nhận huấn luyện có phản thẩm vấn đặc trùng tác chiến vũ khí nóng vũ khí lạnh nhất là điều tra phương diện huấn luyện quan sát khả nghi nhân viên bao quát ánh mắt động tác cử chỉ quần áo chờ đây là mỗi người trừ năng khiếu huấn luyện bên ngoài nhất định phải tiếp nhận huấn luyện còn có chiến life figure, máy bay đây ấ u tàu thuyền, máy bay tải, máy bay ném bom, xe tăng, tàu chiến, thuyền, thậm bay bay vật tải, tăng, chiến, n xe chí h n thủ đ ầ đều ủ ta còn có thể mở tuyến tựa đang khoai còn có còn Nói hắn nhữ lông khoang. hồ mở mẫu. mày, Đây là đ là cơ sở trương tam phải tiếp nhận huấn luyện mới là kinh khủng nhất hắn là long tinh bảo an chủ quản nếu như nói chúng ta là áo chống đạn hắn chính là chống đạn đổ lót lại thêm trí năng chống đạn sản phẩm t r u n g khu thần kinh phụ trách a n bài tất cả chống đạn sản phẩm vận hành cùng vị trí chỗ ở làm các ngươi còn sống còn có ý gì nhập viện trực tiếp mắng một câu ha ha lời này của ngươi đừng để trương tam nghe thấy hắn sẽ khóc hắn mới là thật thảm lao bà chạy hải tử đều không nhận hắn vương ngũ vừa cười vừa nói việc này phía trên cũng mặc kệ quản làm sao quản người ta tiểu phu thê đều là tự nguyện ly hôn cũng là trương tam chính hắn đồng ý thời gian làm việc quá dài lúc đầu cũng không có cái gì tình cảm nếu như không phải trong nhà hắn n á o trương tam cũng sẽ không kết hôn ngươi là không biết cha mẹ hắn trực tiếp đều nháo đến trong bộ đội các ngươi cái này ta nói cho ngươi từ khi ta tiến vũ trang bảo vệ bộ cái này ly kỳ sự tỉnh là một kiện so một kiện ly kỳ còn có cái nào tốt bảy chính là cái kia tại trên xe buýt dùng lựu i đạn nổ thi vương cái kia ngươi biết mẹ bảo nam đem tiến bảo vệ bộ ngày đầu tiên hắn nói câu nói đầu tiên là mẹ ta nói để ta làm rất tốt ha ha ha ha. cười cười vương ngũ thần sắc cảm đ ạ m xuống chính là như thế một cái mẹ bảo nam thay bọn hắn thắng được cơ hội sinh tồn không phải thương tâm còn nhớ rõ lúc tiến vào tuyên t h ể sao lý tứ nói đương nhiên nhớ kỹ vương ngũ n ế t miệng cười lập tức hai người đồng thời giống to ta chết xin đừng nên thương tâm bởi vì ngươi chính là kế tiếp đây là treo ở vũ trang bảo vệ bộ mỗi một góc một đ và văn cũng là bọn hắn tiến vào vũ trang bảo vệ bộ lúc cần nói một câu nói đây là một cái hứa hẹn càng là một loại trách nhiệm tiến vào bảo vệ bộ mang ý nghĩa bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ tử vong bọn hắn tỷ lệ tử vong cao tới tám mươi một khi cần bọn hắn đó chính là mục tiêu nhiệm vụ gặp nguy hiểm bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là đỡ đạn không có khác chính là đỡ đạn hoặc là sung làm hình người tối thuốc nổ tựa như t ô ố bảy bọn hắn thậm chí ngay cả tên của mình đều không thể nói chỉ có thể dùng một cái danh hiệu n h ậ m v i ễ n nhìn một chút lý tứ cùng vương ngũ lập tức cảm thấy hai cái này phi thường vĩ đại bức cách một chút liền nhưng là đây hết thảy đều theo vương ngũ một cái nụ cười thô bị phá diệt ngươi hủy các ngươi tổ chức trong lòng ta cao đại thượng vị trí n h ậ m v i ễ n nhìn xem vương ngũ bất đắc gì nói ha ha ha không có việc gì có cơ hội lại xây lên đến chính là vương ngũ nói đám người này so với chúng ta còn dày vò k h ố n khổ còn chưa có đi ra ta cũng đi xem một chút hai người các ngươi cùng một chỗ n h ậ m v i ễ n nhìn xem vương ngũ lý tứ ta cũng muốn đi thúy hoa nói ừ n hoa hoa cũng tới đoá đoá ngươi thành thật đợi ở trong xe bọn hắn cầm đại bộ phận quần áo đều là liệu như m ộ t t r ọ n nàng giống như đã đắm chìm trong tuyển quần áo trong vui sướng tốt các ngươi đi thôi ta đến thử thử y phục đối với nhậm viễn nàng căn bản không để ý thuận miệng liền đáp ứng nữ nhân a nhậm viễn lắc đầu cảm khái một câu cho hắn chọn quần áo đâu nhậm viễn nhìn xem vương hổ tại người máy trên thân treo đâu vương ngũ chỉ chỉ số năm đem những vật khác tháo xuống chúng ta khả năng còn muốn chuyển một vài thứ trên xe đồ ăn không nhiều đem quần áo đều ôm vào trong xe về sau nhậm viễn cùng lý tứ vương ngũ đi vào cửa hàng cái này cửa hàng cách cục cùng đối diện không sai bị lắm chỉ bất quá quần áo biến thành bách hóa các n g ư ơ i ở chỗ nào nhậm viễn đứng tại lầu một đại sành hô một câu thanh âm rất lớn thậm chí có thể nghe thấy bốn năm âm thanh hồi âm lầu bốn vị trí vươn một cái đầu hướng về phía nhậm viễn bọn hắn phất phất tay kia là trương tam đi lên lầu bốn trương tam cùng triệu sáu đang đứng tại cửa ra vào tại dưới chân của bọn hắn dùng dây buộc buộc một người con ngươi của người này là huyết hồng sắc đây là một con giòm bì a làm gì ngươi buộc nó làm gì đánh chết chẳng phải được rồi vương ngũ nghi ngờ hỏi ngươi là g i m bi cả nhà ngươi đều là g i m bi lao tử là người trên mặt đất bị trói lấy người lập tức đối vương ngũ mắng ta sát đây là cái gì tình huống vương ngũ có chút mậu i a hỏa này tại lâm hồ đi ị thời điểm dùng gậy bóng chảy đánh lén hắn ta chuẩn bị đánh chết hắn kết quả hắn mở miệng đem vũ nặc nhìn qua nhìn không ra là cái gì tình huống cho nên ta đem hắn trói lại chờ ngươi qua đây trương tam nói hoa hoa kiểm tra một chút thúy hoa xuất ra một cái máy quét ở trên người hắn lướt qua nhìn một chút c a o mày nói thật sự là hắn là nhân loại chỉ là vì sao lại biến thành dạng này ngay cả ngươi cũng không biết tạm thời không rõ ràng cần phân giải hắn giờ na tổ chức mới rõ ràng thúy hoa nói vậy thì bắt đầu đi n h â m viễn phất phất tay thúy hoa từ tùy thân túi đeo vai bên trong x u ấ t ra một cái ống tiêm trực tiếp đâm vào người kia trên đùi người kia lập tức bắt đầu dãy ruộng làm gì các ngươi muốn làm gì trong ánh mắt của hắn tràn ngập sợ hãi đệ lại hắn trương tam dùng chân đạp lên người kia hai chân đây là virus tạo thành đột biến gen nhưng là cũng không có kế thừa cải tạo virus hắn chỉ là kế thừa dòm bị b ê ngoài n nhưng không có kế thừa dòm bị năng lực tiến hóa còn có thể dạng này đương nhiên sự tình đều có tính hai mặt đã có thể vứt bỏ bề ngoài kế thừa năng lực tiến hóa đương nhiên cũng có thể kế thừa bề ngoài vứt bỏ năng lực tiến hóa cái này đều sẽ ngẫu nhiên thúy hoa đứng lên thu hồi ống tiêm nói kế thừa năng lực tiến hóa không thay đổi bề ngoài tỷ lệ là một phần vạn kế thừa bề ngoài không hấp thu năng lực tiến hóa tỷ lệ là một phần một trăm ngàn kế thừa bề ngoài lại kế thừa năng lực tiến hóa tỷ lệ là một phần một triệu biến thành dòm bi tỷ lệ là chín mươi lăm phần trăm nói cách khác trong một trăm người có năm người sẽ không biến thành dòm bi như trước vẫn là người bình thường c n g có nhân loại tư duy lại có được dòm bi năng lực một trăm vạn người bên trong liền có một cái giống k ư ơ n g tử ngang như thế tiến hóa giả mười trong vạn người liền có một cái mà giống hắn loại này kỳ quái tiến hóa phương thức mười vạn chỉ có một người đây là hệ thống cho ra tỷ lệ đáp án tương lai khả năng lam tinh người sẽ xuất hiện một loại mới nhân chủng bọn hắn phải chăng có thể tại lam tinh sinh tồn hoàn toàn nhìn các ngươi có thể hay không tiếp nhận cái này t r ư ơ n g tam cũng là trận mắt hốc m ồ m nhìn xem thúy hoa ý tứ chính là người còn sống chính là tương đối xấu mà thôi đúng không vương ngũ hỏi đúng chỉ là tương đối xấu mà thôi ta hiện tại chỉ hy vọng người tương lai loại thẩm mỹ quan không muốn lại bởi vì việc này cải biến vương ngũ nói không sẽ cao cấp gốc cắt bọn sinh vật sẽ có mình một bộ thẩm mỹ giá trị quan những này kế thừa d ò m bị bề ngoài người đã thoát ly gốc cặt bọn sinh vật cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ thẩm mỹ giá trị kho những người này xử lý như thế nào cụ thể phải xem quan phương ý tứ làm sao bây giờ n h ậ m v i ễ n nhìn xem trương tam hỏi hiện trường nhiều như vậy quan phương người loại này tốn công mà không có kết quả sự tình n h ậ m v i ễ n trực tiếp đem nổi v ứ c cho t r ư ơ n g tam liên hệ thuận đức căn cứ bọn hắn hẳn là tại phái người thu phục thuận đức trương tam nói móc ra bộ đàm bắt đầu hô kêu lên nơi này là nhập viện thuận đức xin trả lời chương tám mươi b ố bảo vệ người chương tám mươi b ố bảo vệ người chờ một chút người ơ Trương ngươi Trương nơi ngươi i tại dùng tên của ta kêu gọi.、Nhân、viện tên của người, dùng tốt, người coi. Lắc lắc nói. liền người tuổi kia âm, được, giảng. đội nào, hiện tại cái biệt, người giao tên ta trừng to mắt Tam. Tên tốt, trong Tam Rất trẻ thanh thu thỉnh tất. nhất tình dùng dùng Nhầm nhìn chuyên nhanh chuyển Hoàn Gần nào, huống cần n g kêu của của có lắc lắc được, có đặc có cho các ra xem đàm đàm âm, xử ư lý. bộ bộ bộ ở kia có chỗ tốt gì lý người tốt liền thả tại nguyên chỗ là được thu phục thành thị người sẽ mang về người xấu ngay tại chỗ xử bắn là được đều không phải nói như thế nào đây chúng ta không có thể dùng người loại hành vi đến phán định hắn phải trang phạm pháp trên thực tế hắn cũng không có phạm pháp chỉ là hắn tình huống có chút đặc thù chúng ta đã không thể vứt bỏ hắn cũng không thể xử bắn hắn vấn đề tương đối phức tạp đề nghị gần nhất bộ đội dạng này cái này thông tin tần suất là chuyên dụng các ngươi có mặt khác khác bộ đ à m sao có trương tam từ trong bọc xuất ra một cái mới bộ đàm mở máy ta cho ngươi một cái thông tin tần suất ngươi trực tiếp liên hệ bọn hắn là được ngươi chỉ cần tự xưng hy vọng tiểu đội là được được rồi minh bạch tạ ơn hoàn tất trương tam b ô n g xuống bộ đàm cầm vừa mới lấy ra bộ đàm điều chỉnh thử một hồi nơi này là hy vọng tiểu đội cần tri viện vừa dứt lời bộ đàm bên trong liền bắt đầu chuyển ra dối bời thanh â m có rất nhiều tiếng thở hào hẹn có còn kèm theo tiếng súng nơi này là thuận đức căn cứ thứ ba trung đội mời thông báo vị trí của ngươi cùng gặp được nguy hiểm hoàn tất nơi này là thứ hai trung đội thông báo vị trí hoàn tất nơi này là thứ trung đội một chúng ta ta o nộ trăm người trở lên dòm bị đội ngũ dự tính năm phút giải quyết chiến đấu thông báo vị trí hoàn tất nơi này là thuận đức thứ nhất pháo binh sư nhưng hỏa lực bao trùm thuận đức toàn cảnh mời cho ra toàn độ phái cái tiểu đội đến là được chỉ là tiếp người mà thôi các ngươi bận bịu các ngươi trường tam lúng túng nói thu được hôi lang tiểu đội tiếp nhận nhiệm vụ thông báo tọa độ hoàn tất vị trí tại thuận đức thị khu một cái trong siêu thị c h ờ một chút ta xem một chút địa đồ không cần có phải là hai cái cửa hàng mặt đối mặt cái kia đúng vậy tốt đ a ngươi biết dạng này chúng ta liền có thể không cần làm phiền dự tính mười năm phút đến tốt giải quyết mười năm phút sau có người tới đón hắn trường tam khoát tay háo đi thôi bên trong đi xem một chút nhậm viết nói cần gì nhanh l ê cầm những vật này đều sẽ bị trở đi chúng h ị ta nhìn c xem nhậm viễn nói đây là một cái cỡ lớn siêu thị rất lớn phi thường lớn chính là có một chút không tốt đen sì thấy không rõ lắm cùng đối diện cửa hàng không giống đối diện cửa hàng là trong suốt đỉnh ánh nắng có thể chiếu xạ đi vào nhưng là nơi này không giống nơi này là toàn phong bế đỉnh ánh nắng không cách nào chiếu vào nhậm viễn có thể nhìn thấy bên trong có từng cái quan g mang đang lóe lên đó phải là đem vũ nặc vị trí của bọn hắn lâm hồ đâu nhậm viễn hỏi trương tam lau mặt nói ở bên trong ta đề nghị ngươi không nên đi vào để lý tứ cùng vương ngũ đi là được vì cái gì ta nếu là nói ngươi sẽ nhịn không được quá khứ nhưng là ta nếu là không nói ngươi vẫn là sẽ nhịn không được đi vào đây là một cái bi kịch tính ngươi vẫn là đi thôi liền tại bên trong trương tam chỉ chỉ cuối hành lang một cái lóe lên ánh đèn giàn phòng không đợi tới gần nhậm viễn chỉ nghe thấy hai người đối thoại ma đức lao tử một thế anh danh toàn hủy n g ư ơ i hắn a có thể hay không điểm nhẹ ngươi rửa đít nước tung tóe đến trên mặt ta nếu không phải ngươi ta làm sao đến mức đây ta không có đem cái mông đỗi tại ngươi trên mặt đã rất nghề mặt ngươi đoàn trưởng cái này cũng không thể trách gừng thủ trưởng người ta cũng là vì ngươi cân nhắc mới khiến cho ngươi đến nhà vệ sinh mà lại chẳng ai ngờ rằng nơi này thế mà trốn tránh một cái quái vật không phải tiểu hổ ngươi đến cùng là bên nào cái này đều tận thế ta trong hành lang đ ị có ảnh hưởng gì phải để cho ta tới nhà vệ sinh kéo còn không thể kéo trong buồng cầu tại nhà vệ sinh trên mặt đất rồi cùng tại hành lang trên mặt đất kéo có gì khác biệt ta đây là tạo cái gì n h i ệ t cùng ngươi ở đây thảo luận những n à y tiểu hầu ngươi qua đây giúp hắn đổ nước ta ra đi khương tử ngang vừa ra tới đã nhìn thấy chạm mặt tới nhậm viễn chỉ chỉ nhậm viễn sau lưng thúy hoa nói ngươi đừng đi vào không thể lắm vì cái gì thúy hoa nghi ngờ hỏi nhậm viễn đương nhiên biết là vì cái gì đ ố i thúy hoa nói hoa hoang oan liền chờ ở bên ngoài cửa toa lét đã có nước chảy ra nước là màu vàng n h ạ t mà lại còn kèm theo một cỗ hương vị nhậm viễn tranh thủ thời gian về sau chuyển một bước né tránh màu vàng nhặt nước lâm hổ ngươi đây là tiêu chảy đi nhậm viễn che mui nói không cho phép vào đến ta dựa vào ra ngoài ra ngoài t i ê u quần áo ngươi không muốn rồi quần áo tiểu hồ ngươi đi giúp ta đem quần áo lấy tới mặt khác lại chuyển một d ư ơ n g nước tới nhậm viên che mùi nói ta nói ngươi cái này cũng không thể như thế lãng phí nước à cái này đều là nước lọc ta cầu ngươi hiện tại lập tức ngầm miệng ra ngoài đem quần áo giao cho tiểu hồ về sau nhậm viên cùng lý tứ vương ngũ đi ra khỏi nhà cầu t r ư ơ n g ta nhìn gặp bọn họ ra vừa cười vừa nói không tiến vào làm sao ngươi biết vương ngũ kỳ quái hỏi nhìn nét mặt của các ngươi à nếu như các ngươi đi vào tuyệt không phải nét mặt bây giờ ha ha, ha. tốt tốt các ngươi bận bịu các ngươi đem chúng ta nói nhậm chính chính viễn mang theo thúy hoa tại gia vị khu một trận càn quét đổ đầy cả một cái giò hàng đại bộ phận đều là các loại tương liệu còn có các loại phấn trong đó nhiều nhất chính là lão mụ mụ tương ớt còn có, bột hồ tiêu thì là phấn, còn có một chút nổi lầu ngọn nguyên liệu những vật này mặc kệ phối cái gì đều còn có thể giống một chút bánh mì cái gì nhậm viễn ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút những vật kia rất hương không kháng đói lại chiếm cư không gian lớn còn nhiều giống khoai tây trên cái gì cũng là tượng trưng cầm một chút hạt dưa đậu phộng ngược lại là cầm không ít còn có nhiệt lượng cao sô、so、cô la cũng là thiếu không được lộ bịt kín thực phẩm cũng là thiếu không được liệt như là s ư ở n g giam đông móng heo vịt cái cổ những thứ này đổ đầy hai cái giỏ hàng nhậm viễn đã nghĩ không ra còn muốn lấy cái gì chính đang suy nghĩ bên ngoài chuyển đến trương tam la lên người đến nhậm viễn đến lập tức ra nhậm viễn cùng thúy hoa một người đẩy một cái giỏ hàng trong xe trang tràn đầy thậm chí đều chồng xuất hiện ta đi ngươi đây là dự định chạy nạn đi à nói xong trương tam liền ý thức được chính mình nói không đúng cái này không phải liền là chạy nạn à trước k i a không có phát hiện ai bây giờ suy nghĩ một chút đây đều là đồ t ố ta phải thêm lấy chút mấy vị này là n h ậ m v i ễ n nhìn xem hiện sau l ư n g trương tam một đội võ trang đầy đủ binh sĩ người tốt ta là hôi lang tiểu đội trưởng ngươi có thể gọi ta bàng vạn hoành người tốt n h ậ m v i ễ n cùng hắn n ắ m tay triệu sáu đem người mang tới trương tam hô một câu bị dây buộc buộc người dấy ruổi lấy bị triệu sáu từ một cái kệ hàng đằng sau t ú n ra đây là giò bi bàng vạn hoành nhìn lấy ánh mắt đỏ như máu người kia nói là có được dòm bị bên ngoài nhưng là ủng có nhân loại ý thức còn không có thông c h i ế n báo nhiệm vụ này liền giao cho ngươi trước mang về thuận đức căn cứ để phía trên xử lý đi triệu sáu thanh người giao cho bảng vạn hoành thuận tiện đem dây buộc ném cho bảng vạn hoành một chút không dùng vật này chúng ta có bắt bắt được dùng đồ vật chúng ta làm sao lại ít a ngươi cái này thương là c ẩ n nhậm viễn liếc mắt liền nhìn ra đến đ ư ờ n g ở bảng vạn hoành bên hông một cây súng lục nhận biết a chiến lợi phẩm thanh quang hội nơi lo cướp t h í tặng cho ngươi bàng vạn h à n h trực tiếp khẩu súng bộ tính cả súng ngắn cùng một chỗ cầm súng dưới đưa cho nhậm cái này nhiều không có ý tứ một khẩu súng mà thôi trên thực tế ta cũng dùng không quen vật này bang vạn hoành không thèm quan tâm nói vậy chúng ta liền đi có chuyện gì hô gọi chúng ta là được bang vạn hoành phất phất tay sau lưng hai cái chiến sĩ trực tiếp một người kéo lấy người biến dị một cái tay hai cái kéo lấy hắn liền hướng phía dưới lầu đi đến n g ư ờ i thích địch súng t r ư ơ n g tam tò mò hỏi nhậm viện đem chơi một chút thương trong tay nói nam nhân mà ai không thế chính chúng ta thương không tốt sao ngươi làm gì phải chơi cái này cái này không dễ chơi ta cái này cho ngươi trường tam trực tiếp rút ra bên hông hắn x u n g lục ngươi đây là nhãn hiệu gì ta làm sao chưa thấy qua n h ậ m v i ễ n nhìn xem trương tam đưa qua thương hỏi chưa thấy qua đi c u ố i cùng ta cái này so ra đó chính là đệ đệ trương tam lẩm đầu d ỡ n ngược nói vũ trang bảo vệ bộ đặc cung loại này thương hết thẻ chỉ sản xuất mấy trăm thanh toàn bộ đều tại vũ trang bảo vệ bộ trong k h u phòng nội bộ danh hiệu bảo vệ người bảo vệ người hết thẻ phân bảy loại hình từ b nhất hình hào mai cho đến b bốn phần đường đại biểu khác biệt tác dụng b một là chủ công hơi âm thanh tác dụng là cái gì ngươi hẳn phải biết b một là tầm bắn đoạn thương trong khu vực quản lý tầm bắn mạnh nhất chính là hắn không có cái thứ hai b ba là uy lực lớn áp dụng đặc chất thép tâm độc đầu đạn một thương có thể đánh nổ một con voi lớn b bốn là chiến đấu súng ngắn là chân chính trên ý nghĩa vì đặc trùng tác chiến mà sinh súng ngắn chúng ta dùng đều là b bốn nhưng chân chính chơi minh bạch cũng chỉ có vương ngũ vương ngũ cười cười nói còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi liên quan tới năng khiếu sự tình sao ta năng khiếu chính là nổ súng xa kích năm trăm mét trong vòng súng lục trong tay của ta chính là thượng đế con mắt của ta chính là hắc các ngươi long tinh là thế nào bỏ được đem các ngươi phái ra nhậm vi thường nghĩ hoặc lúc bắt đầu hắn còn tưởng rằng mấy cái này đổ tây đen đều chỉ là phổ thông bảo tiêu mà thôi chương đến tám nói, nói đó là bởi vì lưu dương phương diện rõ ràng ta năng lực đi gọi nàng đem chúng ta không sai biệt lắm nên xuất phát rồi ta đi các ngươi chờ một chút t r ư ơ n g tam đi hướng bên trong còn đang l ó e lên đèn tin địa phương người khác trên cơ bản đều là tại cầm ăn chỉ có chính tưởng vũ nặc cầm một chút bình bình lọ lọ người điên rồi cầm chuyện này để làm gì nhậm viễn hỏi nghe nói lưu dương điều kiện cũng không được khá lắm ta sợ đến lúc đó thí nghiệm vật liệu không đủ ta dùng mình chuẩn bị bên trên một chút tưởng vũ nặc cao mày nói so sánh nhậm viễn chỉ có thể biểu thị đồng ý mặc dù hắn không cho rằng một ít thí nghiệm cần ống tiêm bình cùng bình d ư ợ c tể có thể dùng n ồ i bát bầu bồn thay thế nhưng là người ta là chuyên nghiệp người ta nói cái gì chính là cái gì thang máy là không cách nào động đậy đẩy d ò hàng hiển nhiên là không xuống được chỉ có thể dựa vào người máy chiến đấu nhấc lên xuống dưới vừa vặn hết t h ể sáu cái người máy chiến đấu nhấc lên ba chiếc d ò hàng kỳ thật nếu như tính trọng lượng một cái người máy liền có thể nâng lên ba chiếc xe trọng lượng nhưng hết t h ể đều là vì cân bằng nhà dù sao trong xe chứa nhiều đồ như vậy hai người nhấc lên chính là vì bảo trì cân bằng không để đồ vật bên trong rơi ra tới lâm hồ đâu còn không có tẩy s o n g n h ậ m viễn liếc mắt nhìn nhà vệ sinh vị trí đúng a hẳn là tẩy xong a ta đi xem một chút trường tam nói liền đi qua tất cả mọi người không có chú ý tới vương ngũ đang nín cười là cưỡng ép chịu đựng cái chủng loại kia hắn nhịn được rất vất vả nhưng chính là không bật cười ta nói lâm trương tam đứng tại hành lang lối vào sửng sốt một mặt một b ư ớ c biểu lộ dở khóc dở cười ngươi đừng nói chuyện ta liền hỏi một vấn đề là ai giúp ta tìm quần áo lâm hổ đưa tay ngăn lại trương tam ai ý dịch vụ này a i hắn a tìm trương tam cũng là giận không chỗ phát t i ế t loại thời điểm này thế mà còn có tâm tình nói đ ù a báo cáo quần áo là ta tìm có vấn đề gì sao trương tam nín cười nói có vấn đề gì sao ngươi đang nói dỡn loại này quần áo làm sao mặc hắn là một người lính người trò đùa quá trớn trương tam chính thức nói hắn là mặt hướng nhậm viễn bọn hắn bên này đưa lưng về phía lâm hồ nhậm viễn bọn hắn tất cả mọi người có thể trông thấy trương tam cũng đang nín cười hắn tại cưỡng ép sửa chữa chính mặt mũi của mình vì thế không thể không đưa lưng về phía lâm hồ báo cáo lúc ấy ta không có tìm được khắc quần áo đối diện cửa hàng trên cơ bản đều là nữ trang chúng ta vốn cho là lầu hai là nam trang ta đi nhìn không phải lầu hai là bán các loại phim hoạt hình trang phục đây là ta chọn một cái tương đối chính thức quần áo lý tứ mở miệng nói ta cho hắn chứng minh hắn nói tới câu câu là thật cổ trang đều bị nhậm viễn vơ vét trừ nhà kia cổ trang cửa hàng còn lại đều là nữ trang còn có chính là lầu hai lầu hai chúng ta cũng không có đi nhìn chỉ là tưởng rằng nam trang nhưng cũng không xác định nếu có cần ta có thể đi trở về xác nhận một chút được rồi ngươi trước thích hợp đi t r ư ơ n g ta m bất đắc d u quay đầu nhìn trên mặt đất nói không tuyệt không ngươi thậm chí không dám mắt nhìn thẳng lấy ta có phải là quá ngu rồi a không có a ngươi nhìn ta đây không phải đang nhìn ngươi sao chúng ta nhanh chóng liếc một cái cấp tốc đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác khu khu đi nhanh đi chậm trễ thời gian đủ nhiều xác thực thời gian đã qua ba giờ lâm h ổ rất bất đắc dĩ chỉ có thể từ hành lang bên trong đi ra lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng lâm h ổ đến cùng m ặ c chính là cái gì ở trong đó chỉ có vương ngũ là có tâm lý chuẩn bị người khác căn bản không biết khi lâm h ổ mặc sợ b ò n trệ vô quần áo từ hành lang đi tới thời điểm tất cả mọi người bộ mặt cơ bắp cũng bắt đầu co cắp bao quát có tâm lý chuẩn bị vương ngũ một cái tên cơ bắp phối hợp sợ b ò n trệ vô quần áo quá mức rung động quần áo áo bộ phận có hai cái cứng rắn vật thể chống đỡ hình thành khối lập phương hình nửa người dưới là quần bó lặc lấy lâm hồ chân chân của hắn vốn là không tỉ mỉ. lần này xem ra liền càng buồn cười hơn ha ha ha ha. cười vang trực tiếp là một tiếng cười vang cái này âm thanh cười là từ nhậm v i ệ n trong miệng phát ra tới hắn nhưng thật ra là có tâm lý chuẩn bị vừa mới liền cho mình thêm mấy đầu trong lòng phòng tuyến để mình vô luận như thế nào vô luận thấy cái gì đều không thể thất thố nhưng hết thể đều theo lâm hổ đi ra mà sụp đổ nhìn thấy tất cả mọi người đang cười hắn lâm hổ bản nhân ngược lại là tiêu tan thoải mái đi ra phối hợp đi xuống lầu hắn đây là điên rồi lý tứ nói tục ngữ nói vật cực tất phản xấu hổ đến nhất định trình độ ngược lại trở nên hào phóng nếu như hắn ngay cả loại sự tình này đều không chịu nhận liền không xứng là một m người lính nhớ năm đó giã ngoại lúc huấn luyện lao tử uống qua mình nước tiểu ta tại hố phân trước mặt n ế m qua đậu hủ não các ngươi rất bình thường ta cảm thấy không có gì không phải liền là cực đoan hoàn cảnh huấn luyện sao ít nhất nói rõ huấn luyện là hữu dụng nhưng là xấu hổ huấn luyện chúng ta ngược lại là chưa thử qua quay đầu đến tìm lâm hổ muốn một chút tâm đắc cái này có cái gì ta nhớ được trước đó tại bắc bộ quân đội toàn quân tỷ võ thời điểm có người trên đài bị người đem phân đều đánh ra đến lúc ấy giới đài lãnh đạo đều n g c đó mới là thật xấu hổ khá lắm các người đây là thảo luận ai bị trò mèo lúng túng hơn sao nhậm viễn nhìn xem mấy cái đồ tây đen nói chuyện phiếm chen miệng nói xấu hổ ngược lại là không có gì dù sao chúng ta mấy cái cũng có thể tiếp nhận về phần lâm hổ ta cảm giác hắn hẳn là đi trở lại trên xe về sau nhậm viễn trực tiếp cầm một bộ y phục của mình đưa cho lâm hổ để hắn tranh thủ thời gian đổi không phải chờ trở lại lưu dương căn cứ bị cha của hắn trông thấy mới xấu hổ thuận đức căn cứ là từ tây bộ bắt đầu thanh lý thành thị nhậm viễn bọn hắn là từ bắc đi về phía nam chơi qua đi cho nên tại thuận đức trừ hôi lang tiểu đội nhậm viễn bọn hắn không có tiếp xúc bất luận cái gì thuận đức căn cứ nhân viên. thuận đức đi về phía nam chính là nguy đô vân trung tử ngay tại nguy đô xuống xe hắn hiện tại vị trí cụ thể ai cũng không biết nhậm viễn biết rõ duy một tin tức chính là hắn bị vây ở nguy đô cụ thể vây ở cái kia cũng không nói cái này sẽ rất khó làm nhậm viễn quyết định tại nguy đô xung quanh tản bộ một vòng nếu như không có phát hiện trước hết đi lưu dương dù sao đưa tưởng vũ nặc mới là hắn mục đích của chuyến này nguy đô x u n g quanh mới là thật không người khu vực quân đội ép căn bản không hề hướng bên này phái người lại nếu như lại nơi này bị dòm bì đội k ị vẫn là rất khó giải quyết dòng g ã cho tới chưa nhậm viễn đều tại vây quanh nguy đô xo a y quanh từ phía bắc tr trừ số lớn z o m bi e cái gì cũng không có phát hiện không có vị trí cụ thể nghĩ tại to lớn ngụy đô thành phố t ì m người quá khó trước đi lư dương đem bên này vân trung t ử đạo trưởng sống hay chết đều không rõ ràng không cần thiết lãng phí thời gian nữa lâm hồ đứng tại nhậm viễn đằng sau nói lúc ấy ta là đem hắn đặt ở cái này hắn là hướng p h í a bên ngoài phương hướng đi ứng sẽ không phải tại nội thành thế nhưng là bên ngoài tiểu chấn ta đều nhìn qua đường nói người z o m b i e đều không có mấy cái bọn hắn tại nội thành khả năng cũng là rất lớn đạo giáo hiệp hội ngụy đô phân hội vị trí chính là tại nội thành không bài trừ hắn ở ngoại vi bồi hồi lấy sau tiến nhập nội thành chính yếu nhất chính là chúng ta bây giờ không thể lắm k i a liền trước đi lưu dương nhậm viễn cuối cùng liếc mắt nhìn nguy đô thành phố lập tức lái xe rời đi nguy đô chính nhậm viễn rất nhiều ngày không có lái xe khoảng thời gian này một mực là hỷ thuận đang lái xe nhậm viễn sờ lấy tay lái lại có một loại cảm giác xa lạ nghĩ nghĩ nhậm viễn đem xe dừng ở b ê n đường để hỷ thuận một lần nữa ngồi lên vị trí lái mình đi vào toa xe các vị buổi tối hôm nay hẳn là có thể tới lưu dương các vị trên xe lưu trình cũng liền kết thúc một hồi ta để hoa hoa tại chuẩn bị một bữa cơm liền chúng ta lại uống điểm Nhậm vạn i ngồi ễ n nhìn quanh xem vây t i ghế sofa g ư ờ i u nhất g q u a n nói đây khả năng là tương lai trong vòng lai đây khả là m y h nhiều người như á n cùng người g cuối có vạn ậ y xuất t hiện i t r o g xe bởi vì k h ô nhất g được bao lâu ắ hắn mắt. n liền đạt được nước tình ngày không giải quyết, trong lòng của hắn liền có một vướng、mắc. Vạn n giải đạt được một một quyết, một của có số sự h vạn n h ấ thánh t quang hội nếu là nghiên cứu ra cái gì châm đối người máy chiến đấu đồ vật vậy hắn chẳng phải là đến không may vừa mới bắt đầu lúc đó chính nhậm viễn cũng không có, có ý thức đến vấn đề này thẳng đến về sau thánh quang hội bắt đầu truy hắn thậm chí cho hắn định đặc thù danh hiệu nhậm viễn tài ý thức được hắn đây là bên trên người ta trọng điểm chiếu cố danh sách c nhưng có một việc c một í n liên quan tới thánh quang kỵ sĩ đoàn sự tình, lúc ấy Long Tinh nói là cái đại khái, về sau nói cái danh tự, nhậm viễn về sau cũng n h khái, hỏi người kia là lúc là tới cái đại cái sau sau tự, kỵ sĩ sự ấy về về ờ i kia cái a là tô m h n ư ờ i tuổi trừng cùng lại o lao n Tinh không gián Nên g sai cái điệp. bị lắm, là cái lao gián điệp. Nên lại đó long quốc người cùng tô manh người còn duy trì quan hệ thân mật tại hai nước bên ngoài có rất nhiều hành động đều là hợp tác tiến hành mà thánh quang hội lúc ấy chủ yếu số một đ ệ n h nhân chính là tô manh cho nên tô manh gián điệp cơ cấu cùng thánh quang hội liên hệ cũng là không thể tránh được tục ngữ nói biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng tô manh người hẳn là cũng hiểu được đạo lý này hán cần chức từ tây bộ tiến vào cờ ngươi mồ hôi địa khu chuyển hướng tiến vào đông âu là ba châu hồ d è n công quốc hồ d è n công quốc phương diện tại tô manh thời kỳ cường thịnh danh sưng tô manh kho lúa bất luận tại kinh tế vị vẫn là chiến lược địa vị đều có địa vị vô cùng quan trọng kỳ thật từ tây bộ tiến vào cắp tắt khắc địa khu cũng là có thể nhưng là dù sao người ở đó miệng tương đối nhiều đi khả năng không có người ít hoảng cờ ét ngươi mồ hôi t ạ m biệt cờ ét ngươi mồ hôi là âu la ba châu tiến quân tô manh long quốc v ắ n cầu từ trước là binh ra vùng giao tranh nhưng là nguyên do trong đó quá phức tạp cái này trước tiên cần phải từ tô manh nói lên tiên tiến nhất chú cờ S ngươi m ổ hôi chính là anh hải lam công quốc lúc ấy tiến hành không phải rất thuận lợi cờ S ngươi m ổ hôi cũng thuận lợi bị thực dân nhưng là có một bộ phận người tạo thành đội du kích bắt đầu mọi thời tiết đà đá kích đánh lén tại cờ S ngươi m ổ hôi anh hải lam quân đội diễn biến càng về sau to to nhỏ nhỏ đội du kích nhiều đến trên trăm cái nhiều cái trận doanh lẫn nhau không phục nhưng bọn hắn có một cái cộng đồng mục tiêu chính là kẻ ngoại lai hẳn phải chết trường kỳ bị đánh lén dẫn đến bộ đội thương vong lượng to lớn mà lại anh hải lam lúc ấy bản bộ cũng tại gặp công kích bất đắc dĩ rút quân mà cờ é ngươi mồ hôi chân chính được đến đế quốc mộ địa cái tên này thời điểm là từ tô manh xâm lấn bắt đầu chương 86, lư dương chương 86, lư dương liên tục mở cả ngày xe buýt rốt cục tiến vào lư dương địa khu long giang bờ nam tường thành tựa hồ lại ra cố rất nhiều nguyên bản tường bê tông mặt trang bị thêm một t ầ g sắt thép kết cấu xem ra tựa hồ vẫn là một loại thép hợp kim biết lư dương nội thành biến mất ô tô đi đâu đi khương tử ngang vừa cười vừa nói các ngươi đem báo hỏng ô tô kéo trở về luyện thành tấm sắt rồi không phải tấm sắt cụ thể là cái gì kim loại nói thật ngay cả chúng ta đều không rõ ràng công trình quá gấp một cái lúc ấy là kéo trở về một c ố liền trực tiếp đưa vào lò luyện luyện thành nước thép trực tiếp rót vào khuôn đúc làm l ệ n h về sau trực tiếp khoan khảm tại trên tường thành dùng đều là đinh tán đại t h ủ bút quả nhiên quan phương đội ngũ chính là không giống hào a nhậm viễn cảm thán một tiếng phía trước đến chính các ngươi đi vào đi ta liền không đi cụ gừng ngươi cũng trở về đem ngươi chủ nhiệm lớp giải giao cho ta ba ngày sau đó ta đến còn ngươi một cái hoàn hảo không chút tổn hại chủ nhiệm lớp giải ngươi không đi vào mà lại ngươi đây là dự định đi rời đi ba ngày lý tứ kinh ngạc nói ừ n có chút việc cần muốn rời khỏi một chút t h ì thuận đem xe dừng ở lư dương căn cứ tây chỗ cửa tưởng vũ nặc bọn người cầm hành lý của mình xuống xe trên thực tế bọn hắn cũng không có gì hành lý trên cơ bản đều tại thường sơn ném sạch sẽ hồ rốt cục đưa tiễn chuyện kế tiếp cùng ta quan hệ không lớn chúng ta có thể làm mình sự tỉnh n h â m viễn nhẹ nhàng thở ra hắn đi bắc bộ căn cứ nguyên nhân chủ yếu chính là tưởng vũ nặc mặc dù thúy hoa cũng có thể hoàn thành hắn làm việc nhưng là chính hắn cũng không thể một mực đợi tại lư dương căn cứ đi cho nên tiếp người là một lần mất và suốt đời nhàn nhã không chỉ là vaccine còn có một chút khắc nghiên cứu khoa học làm việc cần tưởng vũ nặc để hoàn thành có thể nói lưu dương căn cứ có nàng mới chính thức có tại cái này tận thế đặt chân căn bản vũ khí đạn dược không có dây t r u y ề n sản xuất sớm m u ộ n cũng sẽ bắn hết mà lại v ì rút buộc phát quá đột ngột rất nhiều kho đạn thậm chí chưa kịp mở ra bộ đội mang theo đạn dược bản thân liền không nhiều lại thêm g i ỏ m bị một mực tại tiến hóa như vậy nhân loại tiến hóa cũng đã rất b ứ c thiết nếu như nhậm v i ệ n không giúp đỡ để quân đội người hộ tống tưởng vũ nặc tại thường sơn thời điểm nàng liền đã chết rồi nhìn một chút nằm tại trong xe đã chỉ còn lại nữa sức lực phòng hóa binh nhậm viên bất đắc di thở dài lập tức lôi ra cải tạo hệ thống tại nội bộ không gian cải tạo đằng sau điểm một cái. toàn bộ toa xe lớn một phần ba ở giữa toa xe không có thay đổi gì chính là lớn một chút biến hóa lớn nhất chính là buồng sau xe hình tròn giường lớn phía bên phải có thêm một cái quan tài rất giống quan tài hoặc là chính là cái quan tài ta đi làm cái gì trong phòng ngủ thả cái quan tài đây chính là như lời ngươi nói khoang chữa bệnh nhậm viễn chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong quan tài đối thúy hoa nói đúng vậy đây chính là khoang chữa bệnh mặc dù không phải tối cao quy cách nhưng đủ đủ rồi đem hắn bỏ vào là được rồi nhậm viễn nhắc lên cái kia đã đốt cháy khép phòng hóa binh thúy hoa đứng tại đầu giường đưa tay đầy khoang chữa bệnh cái nắp liền bị đầy ra là nằm ngang đẩy ra cùng quan tài nguyên lý giống nhau như lúc nhậm viễn đem người bỏ vào thúy hoa một lần nữa đẩy lên cái nắp tại nắp quan tài bên trên điểm một cái nắp quan tài bắt đầu sáng lên m ạ c h quang biến thành một cái màn hình phía trên văn tự nhậm viễn xem không hiểu thúy hoa tiện tay điểm mấy lần toàn bộ quan tài bắt đầu vận động ở giữa toa xe lò phản ứng cũng theo khoang chữa bệnh vận chuyển chuyển vận năng lượng thứ này cũng cần năng lượng nhậm viễn chỉ vào lò phản ứng hỏi đương nhiên thúy hoa đương nhiên nói nhìn như vậy t h ă n cấp lò phản ứng liền càng thêm bức thiết thứ gì đều phải dùng lò phản ứng năng lượng tiếp tục như vậy xuống giới sớm tôi không di chuyển được l ò phản ứng cải tạo tuyển hạng sáng lên thời điểm là chứa đựng năng lượng tám ngày về sau sáng lên nói cách khác thăng cấp lò phản ứng cần chứa đựng tám ngày năng lượng càng nghĩ nhậm v i ê n quyết định thăng cấp xong lò phản ứng về sau tái xuất nước ở trong nước tốt xấu còn có người hỗ trợ ra ngoài coi như thật thành người cô đơn hắn cái này cần phải bao lâu nhậm v i ê n hỏi đại khái tám giờ cần chữa trị toàn thân cơ bắp làn ra tổ chức về thời gian nhưng có thể so sánh lâu giờ phút này xe buýt còn không hề rời đi lưu dương căn cứ tây môn vừa mới quan bế tây môn lần nữa mở ra một cố vỏ bọc thép từ cửa thành nội bộ mở ra dừng ở xe buýt bên cạnh trên xe đi xuống bốn cái đồ tây、đen. vây thành một vòng nó bên trong một cái kéo ra vỏ bọc thép cửa long quốc hoa ngồi tại bọc thép tấm bên trong hướng về phía xe buýt vây vây tay n h ầ m viễn mở ra xong k hai cửa xuống xe đi vào vỏ bọc thép đại ân không lời nào cảm tạ hết được cảm tạ ngươi trả giá v ừ i lên đến long quốc hoa liền nắm thật chặt n h ầ m viết tay đều là người một nhà không cần phải k h á c h khí ừ m có ngươi câu nói này chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi là như thế này ta nghe nói ngươi muốn xuất ngoại vâng ngươi còn nhớ rõ tại kim lăng ta rất người máy kia sao bị thánh quang hội người trộn đi ta muốn đi tìm trở về long quốc hoa cao mày suy tư một lát nói có kế hoạch cụ thể sao ngươi biết vị trí của bọn hắn sao không có thậm chí ngay cả tại quốc gia nào cũng không biết n h ậ m v i ễ n lắc đầu tiêu n h ậ m à, hiện ở loại tình huống này ta đề nghị ngươi trước không muốn đi qua tình huống bên ngoài so trong nước còn muốn phức tạp chúng ta phái ra hết thạy ba cái đại đội là chuẩn bị đi nhập nhĩ mạng tìm một người đội thứ nhất đại khái ba ngàn người từ bắc bộ xuất phát tại nước nga mất liên lạc đội thứ hai mươi bốn ba nghìn người từ tây bộ xuất phát tại cờ S ngươi mồ hôi mất liên lạc đội thứ ba năm sáu trăm người đồng dạng tây bộ xuất phát từ tại cấp tác khắc mất liên lạc ở trong đó ta tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch long quốc hoa vô vũ n h ầ m viễn bà vai đó là bởi vì các ngươi quá nhiều người nếu như là ta ta có lòng tin có thể quá khứ n h ầ m viễn cười một cái nói đưa đầu nhìn một chút xe buýt long quốc hoa khoát tay h à o nói ngươi nói đúng có lẽ ngươi có thể lúc nào xuất phát đại khái sau tám ngày ừ n chuẩn bị đầy đủ một chút tối cao có gì cần mở miệng chính là những ngày gần đây ngay tại lư dương a vàng không chờ qua năm lại đi còn một tháng nữa tả hữu liền ăn tết ha <cười> ha thời đại này ở nơi nào ăn tết không phải đồng dạng người à i đúng không? t a tuổi r c đến rất cao vẫn là khâm phục hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi chúng ta những lao ra hỏa này dày vỏ bất động đi người đem sự kiện kia cũng nói cho hắn rồi còn không có vừa mới chỉ là sách đầy miệng chờ hắn khi xuất phát ta thử hỏi một chút phi long số hai đã làm xong ba tháng khả không phản ứng tổng hợp hạt nhân một ngày không giải quyết phi long số hai chính là cái bài trí mà lại tần lâm bên kia nhà máy năng lượng nguyên tử tựa hồ cũng rất nguy hiểm à nếu như trễ xử lý sẽ buộc phát đại quy mô h ạ c tai nạn chuyện bên kia có người xử lý hiện tại là chúng ta bên này vấn đề vaccine nghiên cứu chế tạo nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng m à khác liên quan tới vô tuyến nguồn năng lượng c h u y ể n t h ố u tháp cũng đã đang kiến thiết số năm nhà máy tất cả sản xuất toàn bộ đình chỉ toàn lực sản xuất xương vỏ ngoài bọc thép nếu như những này có thể trong khoảng thời gian ngắn đại quy mô trang bị đối tại chúng ta thủ lư dương có trợ giúp rất lớn đông hải bên kia dòm bi cũng tại ngao ngoe muốn động nếu như thực tế không được không phải vạn bất đắc dĩ quyết không thể sử dụng năng lượng hạt nhân vũ khí không nói trước bức xạ hạt nhân mang đ ế n biến đến gì, căn cứ phái ra phi cơ trinh sát báo cáo đông hải có đại lượng người sống sót ở trong đó có một phần là tiến hóa giả đây đều là thuộc tại nhân loại chúng ta lực lượng không thể h ủ ở trên tay của chúng ta người có hay không nghĩ tới lực lượng có đôi khi sẽ để cho người mê thất bản thân nếu có một ngày chúng ta tạo dựng tiến hóa giả đội ngũ phản bội chạy trốn nên làm cái gì đây là một vấn đề gần nhất lư dương thành nội bình dân đã bắt đầu nóng này động sự tình nhiều lắm l o n g quốc hoa vớt vớt cái chắn nói lái xe hiện tại còn không thể theo chúng ta thảo luận t r ù n g kiến vấn đề dưới mắt cần gấp nhất chính là vaccine vẫn là vaccine về phần cải tạo bóng bán dẫn điện tử thiết bị vấn đề cũng rất phức tạp thì vương phóng thích điện tử bạo cho chúng ta không quân hải quân tạo thành phiền thoái rất lớn đại quy mô cải biến không phải một sớm một c h i ề u sự t ì n h bây giờ còn chưa có tốt hơn điện tử thiết bị thay thế bóng bán dẫn tác dụng l o n g quốc hoa lung lay đầu nói lao lâm thế nào rồi người nói lâm liệu gia hỏa này ha i tại mỗi nhiều tại người tuổi thời điểm điều kiện, ệ lệnh n ngày nhất tỉnh chính không đến tư tú trẻ làm là sự cơ có bộ bắp, ha ỏ nhậm à y a ha. h n viễn trở lại trên xe buýt về sau trực tiếp an vị bên trên vị trí lái kỳ thật nhậm viễn nói ba ngày là cho mình tính toán một cái thời gian ba ngày này hắn cần muốn thử một chút mình lực lượng của thân thể vẫn luôn là dựa vào xe buýt lực lượng nếu như một lần nữa kim lang loại kia nguy cơ nhậm viễn không nghĩ mình vẫn là tay trói gà không chặt hiện tại thân thể của mình cũng bị cải tạo nhậm viễn dự định tìm một chỗ thử nghiệm nhưng là trong quan tài còn là người đến lúc đó không thể lắm những ầ m v i ngày này người trên xe quá nhiều căn bản không có cơ hội tắm rửa nhậm viễn trên thân đều có chút thối ngay tại hắn vừa mới đem còn sót lại quần áo cởi sạch về sau vùng sau xe cửa mở cửa làm ở nhưng là không có người tìm đến nhậm viễn ở lại một hồi một con k i ế t trắng như ngọc tay nhỏ thân ra trên tay còn cầm cái cái túi đây là y phục của ngươi hoa hoa để ta đưa cho ngươi ta cho ngươi thả nơi này chính ngươi cầm nhà liệu như mộng thanh e m rất nhỏ nhậm viễn thậm chí là q u a n vòi hoa sen mới nghe rõ chương tám mươi bảy hạt giống chương tám mươi bảy hạt giống tắm rửa xong thay xong quần áo nhậm viễn đi ra vùng sau xe thúy hoa cùng liệu như mộng đã đứng tại toa xe cổng hai người đang chờ ta không đợi các ngươi ai chỉ một mình ngươi ở bên trong t h ầ liệu như mộng trợn mắt nói không đúng vậy a chúng ta có thể cùng nhau tắm a có thể cùng nhau tắm sao thúy hoa cũng không để ý liệu như mộng thì đỏ bừng cả khuôn mặt đánh nhậm viễn một bàn tay ngươi còn có thể hay không muốn chút mặt ta thế nhưng là mội mội của người a đắc đắc hai người mau đi đi nhậm viễn xoa xoa trên tóc nước ngồi tại trên ghế salon trên bàn trà đặt vào lapop t phía trên còn tại phát hình thúy hoa vừa mới chưa xem xong phim phim bản thân không có gì nhưng là nhậm viễn vội vàng đóng lại máy tính đi ưu bàn nổ nhét vào dưới bàn trà trong ngăn kéo nghị nghị cảm thấy không an toàn lại lấy ra đến nhét vào trong túi sách của mình ta dựa vào sự tình lớn a lấy t h ú y hoa đủ loại biểu hiện đến xem uống rượu nghiện giết người nghiện vật này không đến mức đi nhậm viễn dùng mình một cái toàn bộ trên xe liền hắn một cái nam nhân cái này nếu là ra chuyện gì hắn chính là cái k i a kẻ cầm đầu a đúng lúc này b u ồ g sau xe chuyển ra từng đợt âu ngôn ngữ hoa hoa ngươi làm gì chớ có sợ ta ta chính là h i ế u kỳ chính ngươi không có sao đây đều là cái gì hổ lang c h i tử cái này đêm không dễ chịu a chờ hai người tẩy xong từ b u ồ g sau xe ra l i ế u như mộng sắc mặt đỏ rực tựa như vừa mới chưng xong nhà tắm hơi đồng dạng nhậm viễn cương vừa nghe rất rõ ràng cụ thể là cái gì cái tình huống hắn đã sớm tại trong đầu m ồ phỏng vô số lần n g ạ c h cái k i a các ngươi tẩy xong a ha ha ngươi đụng đến ta máy tính rồi thúy hoa c a o mày nhìn xem n h ậ m viễn không có a ta làm sao lại động tới ngươi máy tính n h ậ m viễn vô ý thức về sau xây dịch thúy hoa trực tiếp đi đến n h ậ m viễn trước người ngồi tại bên cạnh hắn đưa tay trực tiếp sở tại n h ậ m viễn trên đùi tìm voi một trận đem bàn tay tiến n h ậ m viễn túi mọ ra một cái ư u bản một lần nữa cắm ở trên máy vi tính nhập viễn bất đắc dĩ lao mặt nói ta đi phía trước hai người các ngươi không có việc gì đừng gọi ta ta muốn đi ngủ hai người các ngươi đang làm gì liệu như m ộ n g mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn nhậm viễn cùng thúy hoa quái dị hành vi không có việc gì đo á đoá ta mang ngươi xem phim thúy hoa phi thường ôn nhu đối với liệu như m ộ n g nói t ố t ta muốn nhìn bá đạo tổng giám đốc ta mang ngươi nhìn phim hành động cũng được là lao hương giang phía tử rất lâu không nhìn nhanh bắt đầu liệu như m ộ n g chờ mong nói theo quen thuộc anh hoa đạo phim hành động đặc thù khúc nhạc dạo vang vọng toàn bộ t o a xe nhậm viễn dùng tay liệu lấy đuổi chờ lấy liệu như mậu rít lên một tiếng chờ tiếp cận một phút từ đầu đến cuối không có thanh em chuyển đến nhậm viễn đem khoang điều kiện cửa đẩy ra một đường nhỏ nhìn về phía trên ghế salon hai cái. sở dĩ thanh â m biến mất là bởi vì hai người bọn họ đều mang lên thay nghe hai người nhìn không c h u y ể n mắt nhìn chằm chằm lập tọc màn hình nhất là liệu như ngộng một bên nhìn còn vừa lẩm bẩm ngươi là từ đâu làm ra bà bối hẳn là từ lưu dương căn cứ mang ra đây đều là nhậm viễn c ầ m ta cũng không rõ ràng lắm c h ờ một chút đ ổ i cái này cái này cặp văn kiện bách hợp có ý tứ gì hoa nhậm viễn sạng mặt lại kéo lên khoang điều khi ể n cửa chuyện này triệt để đổi mới nhậm viễn thế giới quan liền xem như tận thế trước đoán chừng rất nhiều người đều không tin thần tượng của bọn hắn nữ thần của bọn hắn liệu như n ộ n g thế mà là loại người này n h ậ m v i ễ n tại trong đầu triệt để đem liếu như mộng phân loại đến lao tài xế phân loại bên trong nghĩ không ra à thật là nghĩ không ra tuổi con nhỏ kinh nghiệm liền phong phú như vậy lại có thể mặt không đỏ tim không đập còn như thế bắt bẻ n h ậ m v i ễ n nơi này là lâm hổ ngươi không đi ta nhìn thấy ngươi tại bờ sông bảng điều khiển trên có một cái bộ đàm đây là lý tứ lưu lại bộ đàm n h ậ m v i ễ n cầm lấy bộ đàm ấn xuống phát sạc hóa không có đang tắm có chuyện gì không không có việc gì ta chính là chào hỏi một chút lấy tới để ta nói đi một bên nhập viện ta là khương tử ngang muốn hay không đến đúng chút khương tử ngang cười ha ha các ngươi có rượu không ý tứ vẫn là cọ rượu của ta n h â m viễn hỏi người xem một chút ngươi ngoại đạo không phải đến ta cái bệ sao có thể để ngươi uống rượu của mình chuẩn bị tốt tới hay không vừa nghĩ tới trong xe tình huống n h â m viễn không khỏi bắt đầu khó khăn hắn hiện tại nếu là đi ra khoang điều khiển váy i ầ y hai vị kia sẽ phát sinh cái gì thật đúng là nói không chính xác à cái kia các ngươi uống đi ta cái này không tiện cái kia c ủ gừng ngươi chuẩn bị một chút còn có bốn giờ về sau tiếp người、tốt. khương tử n a n g cũng không nói nhảm đối với nhậm viên thần khí biểu hiện hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc có nhiều thứ nhìn thấy liền giả vợ như không nhìn thấy là được lão nhậm ta là bằng hữu đúng không ta lấy thân phận bằng hữu nhờ ngươi sự kiện ừ m nói đi đủ khả năng nhất định xử lý tạ ơn nói hay không rồi không nói ta quan chờ một chút cái kia ta có cái biểu mội người tại tây bộ một mực tại bên kia chỉ giáo chúng ta gia đình như vậy ngươi biết bọn hắn tại trên thảo nguyên theo một cái bộ tộc lớn đi nơi đó hẳn không có cái gì z o m bi có cơ hội giúp ta tìm xem ngươi đừng nghe hắn nói vậy cái gì cầu thí biểu mội kia là h ắ nàng chưa xuất giá n dâu Bộ b đàm ê nàng trong đột thanh nhiên chuyển đến n hồ lâm thanh âm.、Nàng、dâu Đến còn chưa xuất giá thông ra từ bé nàng gọi la tiểu quên khỏe miệng có khỏa nữa rồi biết quay đầu lại nói tỉ mỉ nhậm viễn quan bế bộ đàm h yên yên lật lật ắ nếu là c như bây giờ trong xe chỉ có một người hắn nhất định sẽ nhịn không được xông đi vào thú tính đại phát nhưng là trong xe có hai người là thật không xuống tay được quá xấu hổ mọi người ngẩng đầu không thấy túi lầu gạp ngượng nghịu mặt ta Bốn giờ sau, nhậm viễn gian nan vượt qua bốn giờ không dùng hắn nhắc nhở thúy hoa đã q u a n lạp vọt đi vào buồng sau xe nhậm viễn đến buồng sau xe thời điểm thúy hoa đã trên quan tài bắt đầu thao tác điểm mấy lần đẩy ra cái nắp bên trong vốn phải là than đen phòng hóa binh giờ phút này làn da trắng đoán như tuyết khuyết điểm duy nhất chính là không có lông tóc tóc lông mi lông mày tất cả cũng không có trụi lủi giống một viên trứng mặn hắn đây là tốt rồi nhậm viễn hỏi đã tốt bất quá khoang chữa bệnh là ngủ say trạng thái hắn cần m ư ơ i hai giờ mới có thể thức tỉnh nhậm viễn trở lại khoang điều khiển mở ra bộ đàm tới đón người lưu dương căn cứ đại môn rất mau đánh mở, một đem hắn kiên ra tới nhậm viễn cùng thúy hoa hợp lực đem người mang ra ngoài đứng tại xe buýt bên ngoài nhậm viễn đốt một điếu thuốc nhìn xem người nằm trên đất không khỏi dùng mình một cái nhìn xem rất kỳ quái hoàn toàn không giống như là một nhân loại thái bạch trắng có chút quá phận tựa như là tại sữa b ò bên trong ngâm cả một đời đồng dạng rất nhanh vỏ bọc thép liền mở đến trên xe nhảy xuống một đội võ trang đầy đủ binh sĩ đem nhậm viễn cùng trên mặt đất nằm phòng hóa binh vây vào giữa bảo vệ không dùng không có việc gì nhậm viễn k h á t tay á o móc ra khói bắt đầu khói tan nhưng mà lại là không có bất kỳ ai đón hăng khói ánh mắt mọi người đều nhìn về Khương từ ngang. khương tử ngang mỉm cười khoát tay h à o nói tiếp lấy a vị này cũng không nhẹ dễ khói tan ghi nhớ a vị này là huynh đệ của ta về s o đối với hắn liền cùng đối ta đồng dạng đội trưởng tất cả mọi người đồng thời đối n h ậ m viện trào một cái người cái này ta lại không phải là các người biên chế bên trong người dạng này không tốt khương tử ngang n h í u lông mày nói ai nói ngươi không phải ai dám nói hai vị kia tự mình ký tên mệnh lệnh long tin h tự mình thụ hấn ai dám không nhận a ngươi chính là hy vọng tiểu đội mấy cái lính đặc trùng lập tức bắt đầu trâu đầu ghẹ t a i cái gì hy vọng tiểu đội n h â m v i ễ n nghi ngờ hỏi nội bộ mệnh lệnh tất cả long quốc quân đội người nhất định phải vô điều kiện trợ giúp hy vọng tiểu đội chính là ngươi à đây là bao quát tại lần trước nói cho ngươi sự kiện k i ê u bên trong mệnh lệnh đã sớm hạ phát đến các bộ tại thuận đức cũng là bởi vì ngươi bọn hắn mới tiến công thuận đức thị nếu như chỉ là chúng ta cần điều ra tay tục nhiều lắm nếu như là ngươi liền đơn giản các bộ có thể trực tiếp tự chủ lựa chọn nhất nhanh phương thức giúp ngươi các ngươi mặt mũi này cho chính là không phải quá lớn n h â m v i ễ n lắc đầu nói không lớn không có chút nào lớn nói thật hiện tại toàn bộ lư dương bộ chỉ huy không có một cái không phục ngươi biết vì sao không khương tử ngang cười thần bí vì sao bởi vì tưởng vũ nặc nàng công khai thừa nhận mình không bằng n g ư ờ i các phương diện cũng không bằng n g ư ờ i vừa đến l ư dương liền nói ngươi là không biết lúc ấy sở chỉ huy l á o ra hỏa cửa đều đốc liền bởi vì cái này ngươi không biết tưởng vũ nặc tại long quốc quân đội ý vị như thế nào hòn ngọc quý trên tay cũng không phải nói đùa nàng mười ba tuổi liền có thể quen học đại học t r ư ơ n g trình học mười lăm tuổi tinh thông hóa học vật lý sinh mệnh học cùng vi rút chuyển nhiễm tất cả khoa mục ta nói vật lý học là bao quát tất cả vật lý học cơ học h ạ c vật lý cho chút ngoa tạo nàng là người sao nhậm viễn cũng phi thường kinh ngạc c á i này nếu n h ư lại t ậ n thế trước đó đ ú n g là tám mươi tám lựa dương trương đạo lâm chương tám mươi tám lựa dương trương đạo lâm khương tử ngang nhìn mấy lần trên mặt đất có quắp lấy người hít sâu một hơi nói ngươi đây là đem hắn ra rút ta đi chính ngươi chậm rãi nghiên cứu Đối h ắ nhậm i tại thái, giờ Lại i ệ n ngủ trạng tỉnh. cùng hắn ở vào về g say sau sẽ t tới xuống đi, không chừng đến kéo tới khi nào, n đi, khi kéo h viễn tự đủ hắn hiện tại cần khảo thí thân thể của mình năng lực tại tấm phẳng bên trên phủi đi hai vòng đem xác định tọa độ tại một cái trong thôn nhỏ cái làng này là tại kim lăng cầu lớn tới gần lư dương bên này một cái thôn nhỏ trước đó nhậm viễn từ kim lăng đi lư dương thời điểm còn đi ngang qua một lần lúc ấy cái thôn kia bên trong là có g i ò m bi bất quá không nhiều chỉ có mấy cái lật đàn chờ nhậm viễn đem xe mở đến làng thời điểm đã là hơn mười giờ đêm cửa thôn đứng thẳng một cái thẻ bài trên bảng hiệu còn mang theo một cái ấm nước xem ra giống như còn là cái quân dụng ấm nước thôn hạnh phúc danh tự này quả nhiên rất tiếp địa khí a nhậm viễn cười khẽ một tiếng n g ư ờ i muốn xuống dưới đúng a tìm m ấy cái g i ò m bi luyện tay một chút kỳ thật không có cần thiết có ta ở đây ngươi không có việc gì thúy hoa cao mày nói chính là thử một chút nhậm viễn vẫn là quyết định muốn đi xuống một chuyến mặc dù trời là đen nhưng kỳ thật ảnh hưởng không lớn cầm số bốn phá tinh kiếm nhậm viễn xuống xe hắn mang một cái người máy đây cũng là vì phòng ngừa vạn nhất vạn nhất đụng tới cái thi vương chẳng phải là song song thôn ý kiến chúc loạn thất bát tao có thậm chí đem nhà mình viện tử tu tại làng công cộng trên đường đại bộ phận đều là nhà trệ có cái v i ệ n tử viện tử cũng không cao không sai biệt lắm hai mét dáng vẻ nhậm viễn một cái xoay người liền có thể lật đi vào bên trái có một cái g i ọ m bị đang đến gần ngươi thúy hoa thanh âm tại nhậm viễn vang lên bên thai quả nhiên nhậm viễn cương mới từ góc rẽ thò đầu ra một cái dọn bị liền hướng phía hắn đánh tới nhậm tức g i lên trong tay kiếm nhậm m ngang v ạ c một cái liên đối lấy viện tử tưởng cái vạch liên đối viện lấy đều vây bị r viễn không rõ ràng, rõ dội cắt thành hai nửa, hai nằm ra ê n còn mặt đất đ n ngọng ngại. Nhầm viễn g ruôi ra chân trực tiếp dẫm tại d ọ m bi đầu lâu bên trên tựa như dưa hấu nát đầu dạng d ọ m bị đầu lâu vỡ ra có phải là kiếm q u á sắc bén rồi như vậy liền mất đi khảo thí ý nghĩa à, nhậm viễn l a u l a u xuống đi đem kiếm trong tay ném cho số bốn hắn quyết định tay không thử một lần nữa làm như vậy kỳ thật mục đích chủ yếu là vượt qua loại kia cùng dọn bị mặt đối mặt sợ hãi chuyện gì cũng phải cần thuần thục trước kia hắn luôn luôn trong xe căn bản không có cơ sẽ đối mặt mặt cùng dọn bị đánh nhau đây là một cái tệ nạn nếu có một ngày không có xe buýt hắn sẽ chết rất thê thảm nhậm viện ý thức được điểm này cho nên hắn đến rất nhanh thúy hoa liền vì hắn tìm tới mục tiêu mới hướng phía trước ba cái giao lộ bên phải nhậm viện đi lên phía trước hai cái giao lộ đột nhiên hắn sững sờ quay đầu lại vừa cần thật đếm tại xác định là cái thứ hai giao lộ về sau nhậm viện sửng sốt một chút bởi vì cái thứ hai giao lộ cũng có một bóng người mà lại bóng người này tựa hồ còn rất cao lớn đứng trong ngõ hẻm không nhúc ních làm sao rồi thúy hoa hỏi n g ư ờ i không thấy được cái gì người a cái thứ hai giao lộ không có khả năng cái thứ hai giao lộ sẽ không có người chụp ảnh nhiệt cũng không có có biểu hiện cái thứ hai giao lộ có bất kỳ vật gì mặc dù thúy hoa lần nữa xác định nhưng cái thứ hai giao lộ đúng là có người nhậm viễn nhìn thật sự rõ ràng đột nhiên người kia tay phải bóng nhúc ních nháy mắt dài ra đột nhiên hướng phía nhậm viễn đánh tới vung vẩy dài ra cánh tay đánh tới hướng nhậm viễn nhậm viễn đưa tay một ngăn tay phải đột nhiên đau đớn một hồi nhậm viễn vội vàng rút về cánh tay hướng lui về phía sau mấy bước nhìn một chút cánh tay trên tay phá c h ú t ra lộ ra dưới da cơ bắp đối diện bóng người kia không lùi mà t i ế n tới lần nữa hướng phía nhậm viễn đánh tới nhậm viễn khép c n g e o tránh thoát đối phương một lần công kích thuận thế chân phải quét qua bóng người kia bị quét ngã trên mặt đất nhìn thấy đối phương ngã trên mặt đất nhậm viễn vội vàng đứng dậy vào tới một cước đã tới đối phương hiển nhiên cũng là phát hiện nhậm viễn mục đích thuận thế trên mặt đất lăn một vòng né tránh một cước thân thể cũng một lần nữa lùi về ngõ nhỏ nhậ nhìn chằm chằm bóng người kia bóng người kia đứng trong ngõ hẻm cũng đang ngó chừng hắn nhậm viễn phất phất tay số bốn đi vào ngõ nhỏ đối phương xuất thủ lần nữa dài ra cánh tay đâm về số bốn ngực đinh đối phương xứng sở quá tối nhậm viễn thấy không rõ đối phương cũng thấy không rõ chỉ có thể nhìn rõ ràng một bóng người n g ư ờ i không phải g dòm bi nhậm viễn h i ế p mắt hỏi một câu n g ư ờ i là người đối phương cũng là xứng sở n g ư ờ i gặp qua sẽ tránh g dòm bi nhậm viễn t r ợ n mắt gặp qua chán ra đi đối phương hiển nhiên là không có đi ra khỏi đến ý tứ ngược lại trở về r ụ rụt nhìn hắn ý tứ là dự định chạy làm sao đ á nhậm người liền định n chạy. h viễn m ộ t câu v ừ a m bên hông từ hôi i a quay n g tiểu c đội trong đi tay muốn ảnh, đổi tới con một nghìn tại chín trăm một mươi một đối phương vẫn là không có ý dừng lại nhậm viễn trực tiếp đối với hắn bắn một phát súng đạn đánh trúng hắn cụ thể là vị trí nào không rõ ràng nhưng là nhậm viễn nhìn thấy bóng người lao đảo một chút hắn còn tại siêu siêu vẹo vẹo chạy nhưng là bộ pháp lại là càng ngày càng chậm lại chạy dẫn đầu đối phương rốt cục tại một cái ngõ nhỏ cổng ngừng lại đưa lưng về phía nhậm viễn ngõ hẻm này bên ngoài là có ánh đèn cụ thể là cái gì phát ra ánh đèn nhậm viễn không rõ ràng cái này xem xét chính là cái mai phục nơi tốt nhậm viễn phất phất tay mới vừa từ hắn phát hiện đối phương là người về sau trên xe buýt còn lại người máy chiến đấu đã sớm cùng đi qua số bốn phía trước số 5 ở phía sáu số bảy giấu ở sắt vách ngõ nhỏ một khi gặp nguy hiểm lập tức tường đổ mà ra ngõ nhỏ bên ngoài lại đi ra một bóng người thu t h ư rồi đại ca cẩn thận hắn không đơn giản huynh đệ đã đòn khiêng bên trên báo báo phòng giam l ư a dương trương đạo lâm thiên sư trương đạo lăng n h ậ m v i ễ n xứ sở thật có l ỗ i ta nói là trương đạo lâm đối diện người kia điểm đ i ề u thuốc hút một hơi sau đó đột nhiên ngẩng đầu một cái phất phất tay sau lưng lập tức chuyển đến tiếng súng cũng may n h ậ m viện ở phía sau bố trí người máy chiến đấu đạn toàn bộ bị ngăn trở phía trước ngõ nhỏ cũng bắt đầu có người tiền đến dùng tất cả đều là tiêu chuẩn nhất chiến thuật động tác nhập viện đặc quà rất quen thuộc đây là lòng quốc quân đội bộ đội đặc trùng quen thuộc chiến thuật động tác số bốn dùng súng năng lượng Lại nhập ư thế h c t h ẹ viện từ đầu đến cuối đều không có di động nửa bước đứng tại ngõ nhỏ ở giữa lớn tiếng nói đông hải nhập viện vệ tổ bên trên đầu ngõ người bị năng lượng ba động hất bay ra ngoài về sau lập tức bỏ lên từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động ấn xuống một cái trực tiếp nói một câu qua một m ư ờ i mấy giây nhậm viễn ngay phía trước vách tường đột nhiên phá vỡ một đạo một người cao người một cái cầm thương người từ bên trong vỏ ra đối nhậm viễn vừa muốn nổ súng nhậm viễn khỏe miệng mỉm cười vách tường lần nữa phá giải số sáu tường đổ mà ra đệ vào nhậm viễn phía trước một quyền nện ở cái tia dựa vào bạo phá sông người tiến vào trên ngực Vâng! Liên tiếp âm Liên bốn năm thanh bạo tạc, toàn ngõi nhỏ bị nổ thùng trăm ngàn lỗ, mấy cái mở rộng bắt đầu ra bên ngoài bước lên người. Bốn người máy chiến lỗ, tiếp cái cái tạc, trăm bắt bạo bị bước mấy mở máy đem ra độ đầu đấu đã vừa dứt lời một giây sau trên trời liền bay xuống mấy cái tròn vo đồ vật bốn gái người máy chiến đấu trên thân đồng thời t o á t ra lang quang hình thành một cái hình tròn phòng hộ thuẫn đem nhậm viễn vây vào giữa l ư u đạn toàn bộ bị phòng hộ thuẫn bắn ra nhậm viễn đứng tại đã triệt để sụp đổ trong ngõ nhỏ ở giữa nhìn xem cuối ngõ hẻm bóng người cho ngươi một cơ hội cuối cùng đầu hàng nhưng mà trả lời hắn lại là một băng đạn nhậm viễn bất đắc dĩ lắc đầu phất phất tay nói giải quyết bọn hắn những người này hẳn là cùng long quốc quân đội có quan hệ như quả không có gì bất ngờ xảy ra chí ít đại bộ phận là có xuất ngũ thân phận ta trương đạo lâm lúc nào sợ qua là ngươi đánh trước tổn thương huynh đệ của ta ta người này từ trước đến nay có thủ t ấ t báo kia cũng không có cái gì có thể nói đi chết đi hoa hoa toàn bộ làng lập tức bắt đầu vang lên trói thai công kích hảo kia là lâm hổ thổi hảo bị nhậm viễn đ i lại nhậm viễn đã thông báo chỉ phải lái xe đụng người liền phóng ra đến cái số này có tăng phúc quả nhiên hào âm thanh một vang đối phương hoảng một chút nhưng rất nhanh liền chấn định lại đ ị c h đại quy mô bộ đội chứ cứ có lợi địa hình đánh chiến đấu trên đường phố mã đức ai sợ ai ồ ta nói muốn đánh với ngươi chiến đấu trên đường phố rồi nhậm viễn bất đắc dĩ lắc đầu theo chói thai hảo âm thanh càng ngày càng gần xe buýt to lớn màu đen thân thể ở trong thôn mạnh mẽ đâm tới hướng phía nhậm viễn vị trí liền lao đến nhà t r ệ t bê tông đó chính là chuyện tiếu lâm những nơi đi qua phòng ốc sụp đổ san thành bình địa ngay cả tốc độ đều không giảm một điểm bên trái tường vây đằng sau còn có người tại trông coi bọn hắn thậm chí không kịp chạy đều bị vùi vào phế tích lư dương phương diện liên hệ n g ư ờ i thúy hoa thanh âm từ bên t a i chuyển đến đánh xong lại nói mặc kệ hắn thúy hoa tất nhiên là nghe nhậm viễn mệnh lệnh nàng chỉ cần thông chi nhậm viễn chuyện này có nghe hay không là nhậm viễn làm quyết định bất luận là cái gì tình huống chỉ cần nhậm viễn nói đó chính là thánh chỉ đối phương biểu hiện là tựa hồ có chút quá mức đầu quá có huyết tính cho dù là chính diện bị xe buýt quét ngang cũng không có một tiếng khiếp đảm tiếng tê ừ chương 89. h ắ n là long quốc tiểu bá vương chương 89. h ắ n là long quốc tiểu bá vương nhậm viễn trong lòng không khỏi bắt đầu lẩm bẩm lúc này liên hệ hắn lại là ở nơi này gặp những người này h ắ n là ý nghĩ này vừa mọc lên nhậm viễn liền cảm giác có chút không đúng cái này nếu là thật cùng quân đội người làm vậy coi như là thiên đại ô long nghĩ tới đây nhậm viễn lập tức kêu rừng thúy hoa đem Lư chúng h ta đã liên hệ xung quanh tất cả có thể lực lượng đoàn kết chuẩn bị tiến hành thu giao lưu dương làm việc thôn hạnh phúc là lớn nhất một tri lực lượng vũ trang trên thực tế trang bị của bọn họ đều là chúng ta cung cấp vừa mới chúng ta tại thôn hạnh phúc liên lạc viên thông báo nói tại thôn hạnh phúc i ê n lạc v i n g báo n i t ạ thôn hạnh phúc nghe thấy công kích ảo là ta bọn hắn muốn giết ta cái gì bọn hắn muốn giết người người không sao chứ Ta h i ệ nếu tại còn đứng ở chỗ này. ta t ngươi nói nói đi, còn chỗ có đứng này, không, như ở h sao mau xử lý như thế nào, dịp ta còn không có đem bọn hắn chúng liên viên ngươi. người thừa ta giết sạch trước đó. Chờ một lát, ta tức trí phút một sạch Chờ Chờ hai của dịp vị lập có lạc mặc đó. đem đi q â như trang người lộn n à vào o xông trông ngõ nhỏ,、khi、hắn n g khi thấy một chỗ thi thể thời điểm, một cả ờ i đều u là r ngươi dậy. t r ư n tiên sinh, n g gây đại hoạ. nói ế u như ngươi n thai họa chỉ chính là hắn vậy ngươi cũng không cần phải nói bởi vì hắn lập tức liền liền sẽ chết trương đạo lâm ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận nghe ta nói nếu như ngươi khăng khăng giết hắn ngươi quả quyết không có sống sót khả năng nếu như hắn chết rồi lưu dương phương diện tối thiểu có hơn phân nửa người đồng ý ký tên sử dụng đạn hạt nhân đối ngươi áp dụng đà kích mệnh lệnh huống hồ ngươi cũng không giết được hắn nghe ta thu tay lại đi trương đạo lâm xứng sở liên lạc viên nói với hắn có chút vượt qua hắn lý giải cái gì gọi là một nửa người đồng ý ký tên sử dụng vũ khí hạt nhân mệnh lệnh người tại hù ta trương đạo lâm nhìn xem liên lạc viên nói liên lạc viên trực tiếp rút ra súng lục bên hông nhét vào trương đạo lâm trong tay nói đến nổ súng bắn chết ta ta t u y ệ t không thể chết tại phía sau hắ người qua đây n h ậ m v i ễ n hướng về phía liên lạc viên phất p h ấ t tay nói liên lạc viên liếc mắt nhìn trương đạo lâm đi hướng n h ậ m v i ễ n nơi này đến cùng là cái gì tình huống n h ậ m v i ễ n gãi gãi đầu nói ai nha t ổ tông ai ngươi chạy thế nào đến nơi này rồi liên lạc viên một mặt an đại tiện biểu lộ làm sao ta không thể tới đó cũng không phải đến từ giờ trở đi sẽ không còn có hạnh phúc tiểu đội số hiệu liên lạc viên thất vọng khoát tay áo ai nói nhập viện giang tay ra người đều chết sạch hiện tại nói cái gì để mượn liên lạc viên nhìn một chút nhập viện nói không chết không chết cũng kém không nhiều người đi trước đi bên này ta đến xử lý trương đạo lâm người nghĩ kỹ sao dự định chết vẫn là sống nhậm viễn dắt cuống họng giống lớn một tiếng trương đạo lâm n ắ m thật chặt thương trong tay nói nếu như huynh đệ của ta chết ta nguyện ý cùng bọn hắn cùng chết nếu như bọn hắn không chết đâu nhậm viễn cười hỏi người có ý tứ gì nói hắn còn nhìn một chút người nằm trên đất nếu như ta cứu sống bọn hắn người nói thế nào trương đạo lăng vung mạnh lên tay nói nếu như các huynh đệ của ta có thể một cái không rơi đứng tại cái này ta liền nhận ngươi làm đại ca、Tốt. một lời đã định hoa hoa tới thúy hoa đem xe mở đến nhậm viễn trước mặt nhậm viễn bên trên xe buýt kéo ra cải tạo hệ thống tại chữa bệnh người máy phía trên điểm hai lần trước người lập tức xuất hiện một đạo lang quang lang quang tiêu tán hai cái xinh đẹp mọi tử xuất hiện tại trong xe nhưng là hai cái này mọi tử tựa hồ có chút không giống giống như không phải người nhân bản cùng thúy hoa không giống nhậm viễn vào tay sờ sờ quả nhiên vào tay lạnh b ư ớ c cơ giới thể xuống xe cứu người tăng thêm thúy hoa hết thẻ ba cái chữa bệnh người máy trên mặt đất làm người cơ hồ đều là bị xe đụng chân cứ gãy đoạn cánh tay cũng có bị vùi vào phế tích người bị trôn người cũng đều bị người máy chiến đấu đào ra Cũng cái liền dùng hơn nửa giờ, mười cái nguyên bốn giờ, đại ã nhất định là thi thể người, một lần nữa đứng ngay thi thể một t là ca h hắn nghĩ không ỗ Trương r người ngốc đạo đều lâm hắn huynh mình h lấy vì các đệ của c đều đệ ế trương chắc. ca. Thế Nhầm t nào? viễn nếu nói. mày Đại đạo lâm trực tiếp quỳ một chân trên đất hai tay ô quyền ta trương đạo lâm mặc dù không phải người tốt thậm chí có thể tính là một cái âm hiểm người xấu nhưng là ta người này giảng đạo nghĩa trọng tình nghĩa ngươi cứu các huynh đệ của ta ngươi chính là đại ca của ta tốt tốt quá tốt hạnh phúc tiểu đội số hiệu bảo vệ đến rồi liên lạc viên h ư n g phân nói ngươi liên hệ lưu dương phương diện đi nói cho bọn hắn vấn đề giải quyết Ta đi. người h này h toàn t a bộ đều là trang bị đến tận răng kẻ liều mạng nếu như nhậm viên không có xe buýt không có người máy chiến đấu hôm nay hắn chết cái một trăm linh lần đều không đủ ai đúng quay đầu ngươi nhìn thấy một cái gọi khương tử ngang liên nói là tiệu đệ của ta hắn biết phải làm sao nhậm viễn cười một cái nói được rồi đại ca vốn chính là nghĩ luyện tay một chút không nghĩ tới gặp loại này ô long sự kiện ngồi tại điều k h i ể n khoang thuyền nghị sâu tính kỹ một hồi nhậm viễn quyết định hiện tại liền xuất phát đi tây bộ dù sao sớm tối phải đi trên đường nhiều tản bộ mấy ngày mà lại tây bộ trên thảo nguyên dỏ mỹ nghe nói còn có tốt phong cảnh cớ sao mà không làm hiện tại đi lưu dương tiếp tế vật tư buổi sáng ngày mai xuất phát nhậm viễn đối thúy hoa nói hai cái này chữa bệnh người máy giữ lại có chút chiếm không gian dù sao đều là người máy mục tình cảm bình thường giữ lại cũng không có gì dùng chẳng bằng lưu cho lưu dương căn cứ được rồi chờ xe buýt mở đến lưu dương căn cứ thời điểm trời đã tảng sáng sương mù lần nữa tràn ngập ở trên mặt đất sau đó ánh nắng dâng lên mặt trời tiết chớp phóng thích năng lượng cái này năng lượng giống như là khóa chặt đầu dạng hướng về phía xe buýt phát ra tới chờ sương mù tán không sai biệt lắm thời điểm nhập viện để số ba số bốn trực tiếp tiến lưu dương căn cứ hắn cần vật tư sớm liền chuẩn bị tốt trực tiếp kéo là được theo số ba số bốn trở về còn có một cỗ vỏ bọc thép long q ố c hoa không phải nói ba ngày sau xuất phát sao Vội vậy, là bởi vì vì về viên viên một một bởi tối ngày hôm qua. Long Quốc Hoa nghi ngờ hỏi. Cũng không phải bởi đi cái hỏi. cười cười, dùng tay chỉ chỉ nhầm viên nói, tiểu ngươi cái nơi phải, nhiều, nhiên liền như chuyện ngày Long ngờ Cũng không chuyện ngày nha, lãnh này chuyện phân Nhầm Long dùng nhầm chúng lần mặt, một lần、so、một lần thành này cũng trưởng thành. Nhưng cũng không phải, chỉ là nhìn nhiều, tự nhiên cũng liền trưởng thành. hôm Hoa hôm phó. Hoa chỉ chỉ hết thể thấy thụ, chạy khắp thể chỉ tay là là là là ba Quốc có Quốc có qua. qua, ta mặt, tử tự sớm sớm xem đạo so ra được rồi đi thẳng vào vấn đề đi Ta là có chuyện ó c m u ố này nhờ dựa theo ngươi nói, bọn hắn vị trí cụ thể ngươi theo thể dựa trí vị cụ l không rõ ràng cho ràng nên tương rõ lai m ấ tháng ngươi khả năng xuất hiện tại khả hiện ngươi năng La Ba chúng â u quốc Chuyện bất bản thậm thổ. kỳ địa phương nào, thậm chí là Mễ lai phương chí h nào, này là mẽ c ta chuyên môn mở một cái sẽ nghiên cứu một chút thánh quang hội là âu la ba cổ lão tổ chức dù sau đó tới đi xinh đẹp đại lục nhưng thủy chung là âu la ba người mà lại lấy tình huống hiện tại đến xem phi hành rất k h ô n g t i ệ n bọn hắn từ long quốc trộm đồ v ậ n tốt nhất phương thức liền là thông qua vận chuyển đường bộ tiến về âu la ba châu chúng ta phân tích người máy tám mươi sẽ tại âu la ba châu mà lại ngươi có thể cụ thể tại ba quốc gia lục soát liền có thể theo thứ tự là pháp lan tây nhật nhí mạng anh hải lam nhắc tới cũng xảo ta nghe lâm hổ nói ngươi xem qua phi long số một bản vẽ thiết kế đúng không như vậy b ờ giờ v ẽ cái tên này ngươi cũng nhìn thấy không sai phụ thân của hắn năm đó một mực tại xử lý phản ứng tổng hợp hạt nhân không chế trang bị công việc nghiên cứu nghe nói tại hắn lúc tuổi già đúng là nghiên cứu ra một loại có thể dùng lực hút c h ó i buộc phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng trang bị nhưng về sau bởi vì một trận phòng thí nghiệm bạo tạc tất cả nghiên cứu tư liệu bao quát bản thân hắn toàn bộ biến mất tại t r o n hỏa hoạn móc ra một gói thuốc lá long quốc hoa đưa cho nhậm một chi mình cũng điểm một chi tiếp tục nói mấy năm trước khi sâu một hơi long quốc hoa tiếp tục nói ta muốn nhờ ngươi sự tỉnh chính là đi cái này nông trường lấy phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu tư liệu có thể rất đơn giản nhập viện nhẹ gật đầu cái này liền đáp ứng rồi long quốc hoa có chút thụ sùng nhựa kinh chán ngươi một lần nữa hỏi một lần nhập viện móc móc lỗ thai nói có thể hay không không thể long quốc hoa xứng sở lập tức liền phá lên cười chỉ vào nhậm v i ê n nói một đường cẩn thận yên tâm coi như tìm không thấy cũng có thể về tới ừ m ta đi có chuyện gì ngươi trực tiếp liên hệ bọn hắn là được l o n g quốc hoa tựa hồ rất mệt mỏi trên mắt của hắn đã có mắt c ù n t h â m trong mắt đều là tơ máu c h ờ một chút nhậm v i ê n nghĩ nghĩ nói số một lưu cho các ngươi tùy t i ệ n phá phá không được tìm tưởng vũ nặng nàng hẳn là có biện pháp mặt khác ta lại cho hai ngươi đổ vật b ả o bệnh nói xong nhậm v i ê n vùi tay hai cái chữa bệnh người máy từ trên xe buýt đi xuống người máy danh tự còn không có lên cái này vừa vặn ngài cho làm cái. cái này là người máy ngươi không có nói đùa với ta chứ long quốc hoa có chút không tin nhậm v i ệ n đưa tay vén mở máy khí người quần áo long quốc hoa vội vàng né tránh vội vàng trốn tránh tiểu t ử ngươi có thể hay không có chút quy củ không có việc gì cơ giới thể long quốc hoa mở mắt ra nhìn một chút quả nhiên cùng nhậm v i ệ n nói đồng dạng cơ giới thể ngài cho đặt tên đi long quốc hoa suy tư một lát nói t ừ kia liền gọi an an cùng b á c b á c tốt ách ngài cái này làm sao rồi không dễ nghe kia liền đổi một cái không không không không phải ngài cái này đặt tên kỹ thuật cao hơn ta nhiều thực tế là cao ha ha ha an, an bắc bắc từ giờ trở đi lời hắn nói chính là ta nói nhiệm vụ minh xác chọn chủ thành công t r ư ơ n g chín mươi an thịt chương chín mươi an thịt những lời k h á c liền không nói nhiều ta đi nhậm viễn khoát tay áo nhảy xuống xe bọc thép liên quan tới lưu dương căn cứ nhậm viễn đã làm đủ nhiều tiếp xuống liền dựa vào chính bọn hắn đều xong việc rồi liệu như m ộ n g ngồi ở trên ghế s a lon ăn khoai tây c h i n ó i xong việc chúng ta cũng chuẩn bị lên đường đi ta còn không có xuất ngoại nước đâu có chút trở mong a ta chỉ đi qua mễ lai quốc khác ngược lại là không có đi qua lúc này chúng ta đi âu la ba châu Ta nói n g đây, đây, sao? Sao là... đây chính ó t là c ngươi nói g o đến lúc đó ta tìm bác ba phi đem ngươi đưa ra ngoài từ lưu dương mở đến định hóa dòng giá dùng năm ngày khi đi ngang qua trùng châu tây hải một vùng thời điểm quấn một đoạn đường qua tây hải về sau trên cơ bản cũng không có cái gì người lại hướng tây liền không có thành thị căn cứ tây bộ căn cứ cho tin tức bên này còn có một chi biên phòng bộ đội nếu không ta đi cọ cái cơm nhậm viễn quay đầu liếc mắt nhìn thúy hoa dù sao cũng mau đi ra nếu không liền đi qua nhìn một chút ta xem một chút à hiện tại chúng ta khoảng cách biên phòng bộ đội tọa độ đại khái còn có một trăm cây số khoảng cách tốc độ cao nhất ban đêm hẳn là có thể tới hôm nay cơm tối đừng làm chúng ta đi cọ một chút nhậm viễn vừa cười vừa nói mấy ngày nay thì thuận hoàn toàn bị không nhìn nhậm viễn thậm chí tại trần xe cố định một cái ghế ban ngày không có việc gì liền chạy tới trần xe phơi nắng khoảng cách lò phản ứng cần thiết thăng cấp năng lượng chứa đầy còn có hai ngày vừa mới có thể đi biên phòng bộ đội bên kia sóng một vòng hoa hoa xe mở ổn điểm ta ngủ một lát chân xe cái ghế là từ một cỗ báo hỏng trên ô tô tháo ra chỗ ngồi còn có dây an toàn đều cùng một chỗ phá đây cũng là vì để tránh cho lúc ngủ bị vãi ra trên đường đi đều là nhìn một cái bình nguyên vô tận nhậm viễn nhìn đều có chút thẩm mỹ mệt nhọc một cái cảnh đẹp cùng một mảnh cảnh đẹp là có khác nhau thứ này liền cùng tiền đồng dạng nhiều lắm liền không có ý nghĩa nhậm viễn một mực ngủ đến cảm thấy bên người lạnh leo mới tỉnh lại tây bộ ban đêm rất lạnh cùng đông hải mùa đông không sai bị lắ tiến hóa qua thân thể không có cao nguyên phản ứng nhưng lạnh leo không khí lại là không cách nào tránh khỏi nhậm viễn giải khai dây an toàn hạ đến trong xe còn bao lâu đến đại khái năm cây số dáng vẻ mấy phút mà thôi ngươi làm sao rồi nhìn xem nhậm viễn không ngừng xoa tay l i ế u như mộng tò mò hỏi ngươi đi lên ngươi thử một chút trời tối cũng không biết gọi ta một chút lạnh chết rồi ngươi cũng không nói muốn gọi ngươi à lại nói ta cũng không có cảm giác đến lạnh à l i ế u như mộng nói đắc đắc khi ta không nói đến phía trước trên thảo nguyên xuất hiện một mảng lớn nhà bạn từng cái điểm trắng phi thường dễ thấy nhà bạn toàn bộ bị lưới sát cách ly lên hết thảy ba đ ạ o lưới sát còn có chiến hảo đến đến rồi mau nhìn bọn hắn đến rồi không đợi nhậm viễn bọn hắn tiến vào nơi đóng quân bên trong tiếng hô hoán cũng đã bắt đầu vang lên như thế lớn xe cải tiến a một sĩ binh trận mắt hốt n g nói không nên nói đừng nói hảo hảo chiêu đại khách nhân ta đi gọi ta a cha thủ trưởng thì đã chuẩn bị tốt theo phân phó của ngài tối cao quy cách mở cửa để khách nhân của chúng ta tiến đến hôm nay có lẽ là chu chấn kích động nhất một ngày đây đã là hắn thủ vệ biên cương năm thứ m ư ơ i bình thường cũng liền bổ sung tân binh thời điểm có thể trông thấy người sống giống lãnh đạo đến thăm loại sự tình này căn bản rất không có khả năng thời gian lâu ngược lại là cũng quen thuộc nhân viên đến cho cái này cỡ nhỏ căn cứ mang đến khó được một lần cùng hoan nơi đóng quân ở giữa đã điểm đóng lửa hoan nghênh o a n n g h ê n ai nha còn trẻ như vậy chu trấn hơi nghi hoặc một chút làm sao rồi a a không có việc gì phía trên nói có lãnh đạo tới ta còn tưởng rằng là cái nào lao thủ trường đâu ngươi còn trẻ như vậy nhất định là có bản lĩnh người ha ha ha ta người này nói nhiều chớ để ý a chu trấn cười cười xấu hổ ta không phải lãnh đạo a ta chính là đ ế n nam trực nhậm viễn gãi gãi đầu ngượng ngùng nói làm sao có thể các loại cố ý đều phù hợp chính là người ta cái này còn có ảnh chụp đâu cái kia a i đem máy tính lấy tới một sĩ binh ôm một cái máy tính chạy tới chu chấn chỉ chỉ nhậm viễn nói văn kiện điều ra đến ta lại nhìn một chút kia cái trẻ tuổi binh sĩ có chút khó khăn nói thủ trưởng đây là nhất cao cấp bậc văn kiện điền mật mã vào xem xét về sau tự động tiêu hủy ta đi đâu đi cho người tìm đi ách cái này không có việc gì ta có giấy chứng nhận nhậm viễn cười cười đem trước đó khương tử ngang giao cho hắn giấy chứng nhận đem ra ngươi tốt ta là biên phòng tây bộ tập đoàn quân tổng chỉ huy chu trấn chu trấn chào một cái nói thật lão ca ta không phải là các ngươi hệ thống bên trong người chính là treo cái không hàm mà thôi không có khả năng ngươi đây là có được thực quyền quân hàm trên lý luận ta cũng là thụ ngươi điều động đương nhiên trên sự chỉ huy vẫn là ta tới nói một cách khác ngươi để đánh đâu ta lập tức để người khiêng pháo quá khứ cho hắn s n bằng đây cũng là long quốc hoa ra lệnh kỳ thật nhậm viễn không cần đến cái này bất quá an bài như vậy đều là hẳn là nhậm viễn cho đồ vật nhiều lắm lập công cũng quá nhiều lãnh đạo khách nhân đến chưa người đều đang đợi lấy một cái xem ra tuổi tắc rất lớn lao ra tử từ một cái nhà b ạ n bên trong đi ra đến đến ăn cơm chu c h ấ n dùng tay làm g i ấ u mời nói đều là người một nhà ta cũng không biết ngươi làm gì dù sao ta nghe tới mặt ý tư kia chính là chúng ta chết sạch ngươi cũng không thể có sự tình nhiều ta cũng không hỏi ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý ta ăn cơm trước quá k h á c h khí nhậm viễn cười cười xấu hổ đừng k h á c h khí đều là người nhà mình chu c h ấ n v ô v ô bộ ngược nói còn không lão ra tử lại đi ra cầm trong tay mấy đầu vải trắng không nói hai lời trực tiếp bộ nhậm viễn trên cổ lập tức lại có hai cái mặc số ít tên tộc phục sức nữ nhân đi tới theo thứ tự cho liễu như mộng cùng thúy hoa mặc lên vải trắng giới thiệu một chút vị này là khố nhị ban lão gia tử hắn cùng gia tộc của hắn vẫn luôn sinh hoạt tại biên c ư ơ n g chỉ huy của ta chỗ liền thiết lập tại trong nhà của hắn hắn chuyển ta cũng chuyển ha ha ngươi chính là coi trọng nhà ta dê một cái tiểu cô nương vén rèm cửa đi ra vệnh lên miệng nhỏ nói ha ha ha thắp cắt cổ lệ ngươi liền không thể cho thúc thúc lưu chút mặt mũi sao chu chấn rợ khóc rợ cười nói khắc nhân mời vào bên trong khố nhị ban lão gia tử vén mở cửa dẻm, dùng tay làm dấu mời trước uống c h ê n trà khố n h ị ban lão gia tử cầm một cái ấ m trà theo thứ tự cho đám người châm trà n h â m v i ê n cầm lấy c h ê n trà uống một ngụm hương vị rất không tệ có chút là lạ nhưng là c ũ n g dễ uống lư dương bên kia tình h uống thế nào lư dương cơ giữ lại đại bộ phận sinh lực một số nhỏ quân công sản phẩm đã bắt đầu khôi phục dây chuyển sản xuất chỉ là cấp thiết nhất chính là vi rút vaccine sự tình trước kia tại lư dương căn cứ phụ trách nghiên cứu vi rút vaccine trần an dương giáo sư dùng tự mình làm nhân thể thí nghiệm hy sinh ai vì cái gì không cần chu chấn một câu nói còn chưa dứt lời bên cạnh k ố nhĩ ban lão gia tử liền ngắt lời hắn nếu như bọn hắn dùng người bình thường làm thí nghiệm vậy các ngươi liền không phải là các ngươi không phải ý của ta là có thể tự nguyện tỷ như ta nếu như đổi kịp ta liền phi thường vui lòng khi cái kia chuột bạch chu trấn lắc đầu nói ngươi là tự nguyện nhưng là người ta chưa hẳn hạ thủ được ta phi thường lý giải vị giáo sư này cách làm khố nhĩ ban lão gia tự uống một ngụm trà nói sau đó thì sao trần giáo sư hy sinh vaccine làm sao tổng bộ các cử bắc bộ tập đoàn tưởng vũ nặc tiếp thu lư dương căn cứ trần an dương nghiên cứu hạng mục nhưng là bắc bộ đàn sói cùng dọm bị nhiều lắm quang đem tưởng vũ nặc đưa đi lư dương liền hao phí rất nhiều nhân lực vật lực tưởng vũ nặc b ắ c bộ tập đoàn hòn ngọc quý trên tay chu chấn hít vào một ngụm khí lạnh người cũng nhận biết nhậm viễn có chút im lặng như thế nào là người liền nhận biết nàng quái vật kia ai không biết trên cơ bản đến ta cái giá tiền này đều biết hiện tại xem ra lưu dương cũng không có vấn đề có cái quái vật này tiếp nhận vaccine ta tin tưởng rất nhanh liền sẽ nghiên cứu ra đến chúng ta bên này cũng chuẩn bị dây c h u y ể n sản xuất tại mười bảy khu vị trí có một cái nhà máy chuyên môn dùng để sản xuất huyết thanh các ngươi tại cái này còn không có kiến công nhà máy lâm thời hai đại toàn tự động máy móc sản lượng thấp cảm động nhưng tốt xấu có thể sử dụng liền đây là ta để người từ âu thành phố đoạt ra đến nơi này mặc dù sản lượng cảm động nhưng dầu gì cũng có thể sản xuất ra hợp cách huyết thanh miễn c ư ơ n g có thể sử dụng thịt đến rồi thịt rốt cục đến nhậm viễn đã có thể nghe thấy mùi thơm một đại bàn dương lục một mâm lớn thịt bò nhậm viễn cầm lấy một khối lớn trâu lân x ư ơ n g liền g ặ n đúng là đói cơm chưa cũng chưa ăn chính là chuẩn bị đến cái này g ọ nhìn xem nhậm viễn một bộ nhanh chết đói giá vẻ chu chấn cũng không có, có ý tốt lại hỏi tiếp hoa hoa các ngươi ăn a đừng nhìn ta a rất thơm ngươi có thể hay không muốn chút mặt muối liệu như m n g trận nhìn nhậm viễn một chút muốn cái gì mặt mũi an hắn liền xong qua mấy ngày ngươi cũng đừng hối hận ta thế nhưng là nhắc nhở ngươi nhậm viễn một bên nhấm nuốt vừa nói thủ trưởng tiền tuyến điện thần một sĩ binh vội vã chạy vào nhà bạn đối chu trấn nói chu trấn không kịp nói chuyện vội vàng đứng lên trong tay thịt cũng không ă n trực tiếp nhét vào trên mặt bàn đứng lên giày đều không xuyên liền chạy ra ngoài cái gì tình huống có trên đường hắn mới hỏi ra câu nói này âu la ba người bọn hắn tại tiến công mười ba khu phòng n ự trận địa số mười trận địa cũng nhận công kích âu la ba người chu t r ấ n tốc độ dưới chân càng nhanh bắt đầu chạy vội n h â m viễn cầm thịt đối thúy hoa cùng liệu như mộng nói hai người các ngươi tiếp tục ăn ta đi xem một chút nói xong cầm thịt đuổi theo chu t r ấ n liền chạy ra ngoài chương chín mươi mốt xe tăng cất cánh chương chín mươi mốt xe tăng cất cánh chu t r ấ n sở chỉ huy cách bọn họ chỗ ăn cơm coi chừng chừng năm mươi m vị trí mười giây đồng hồ không đến chu t r ấ n liền vọt vào sở chỉ huy n h â m viễn sau đó vén mở cửa rèm chu t r ấ n nhìn hắn một cái không nói gì trực tiếp cầm lấy trên mặt bàn một cái vô tuyến điện báo cáo tình huống mười khu nhận công kích định đại quy mô hỏa lực bao trùm mười ba khu nhận công kích định đại quy nhân bao đang tiến hành bước pháo hiệp đồng thỉnh cầu hỏa lực bao trùm tọa độ một mươi tám bảy nghìn chín trăm bốn mươi sáu thật hắn a sẽ chọn thời điểm chu chấn một thanh đập vào trên mặt bàn mệnh lệnh tám trăm bốn mươi sáu đoàn trở về thủ không cần quản hậu phương đứng vững chính diện định nhân cái gì tình huống nhậm viến hỏi nói rất dài dòng người trước đi ăn cơm ta một xe đi qua tìm ngươi chu trấn cũng không ngẩng đầu lên nói nhìn xem hắn tựa hồ rất gấp nhậm viễn cũng không tốt nói thêm cái gì đứng ở một bên không nói gì nhậm viễn lôi kéo đứng tại cửa ra vào đứng gác binh sĩ nói cái gì tình huống binh sĩ nhìn một chút chu trấn nói tây ấn tại tiến công phòng ngự của chúng ta trận địa đây đã là lần thứ năm tiến công bất quá lần này giống như có chút không giống tây ấn bọn hắn làm sao dám nhậm viễn chừng to mắt nhìn xem chu trấn tất cả mọi người cho là bọn họ không dám nhưng bọn hắn đúng là làm cái gì rút mau bỏ đi chu trấn đột nhiên bắt đầu giận g i lên chuyện gì xảy ra n h ậ m v i ễ n vội vàng hỏi bọn hắn chân chính mục tiêu là m ộ ư ơ i ba khu cái công sừng kia không phải tây ấn là âu la ba người là bọn hắn đang chỉ huy n g h e t ớ i âu la ba người thời điểm n h ậ m v i ễ n lập tức giật cả mình khí huyết dâng lên vội vàng hỏi m ộ ư ơ i ba khu tại vị trí nào tại phương hướng tây bắc chu trấn vô ý thức trả lời biết vị trí về sau n h ậ m v i ễ n trực tiếp xốc lên sở chỉ huy màn cửa xông ra sở chỉ huy chạy hướng xe buýt vị trí đồng thời hướng về phía đang dùng cơm liễu như mộng cùng thúy hoa giống to lên xe xuất phát kỳ thuận trực tiếp đem xe mở đến ăn cơm nhà bà ạ phía trước thúy hoa cùng liễu như mộng dẫn theo giày liền chạy ra lên xe tìm tới mục tiêu làm gì các ngươi muốn làm gì chu t r ấ n t ử sở chỉ huy vọt ra tiến bảo truyền tin của chúng ta băng t ậ n chờ thúy hoa cùng liễu như mộng lên xe kỳ thuận trực tiếp đem vị trí lái tặng cho thúy hoa hiện tại đối với nhậm viên đến nói thúy hoa mới thật sự là cực địa sa thần tây bắc đi xe buýt trực tiếp mở ra nơi đóng quân phóng tới phương hướng tây bắc mở đại khái mười mấy phút phía trước bắt đầu xuất hiện hỏa lực tiếng nổ cùng dày đặc tiếng súng nơi này là hy vọng tiểu đội chuẩy phản công kích nhậm viễn cầm bộ đàm nói ai vậy điên rồi đi phản công kích một cái không biết tên thanh âm trở lại nghe hắn ta là chu trấn bảo trì kênh sạch sẽ thủ trưởng thật muốn phản công kích nghe hắn chu trấn nhấn mạnh nói lần nữa chuẩn bị tiếp nhận xung kích người đối diện mở chính là xe tăng quy mô rất lớn đoán chừng có cái bốn năm mươi chiếc loại hình nhậm viễn không biết bất quá hắn nhìn thấy một bộ phận t bảy mươi hai đo á đoán năm chặt nhậm viễn nhìn xem giám sát bên trong hình tượng cau mày nói điên điên đây chính là xe tăng a chuyện gì xảy ra chu trấn hỏi hắn hắn lái xe vọt tới xe tăng s o n g đánh dụng c h i ế c kia xe tăng liền coi như các ngươi đều chết sạch hắn cũng không thể có sự tình s o n g ta lập tức đi tới chu chấn cơ hồ là hô lên đến xe buýt lấy tốc độ cực nhanh đang lao vùn vụt một trận chuyển động cơ giới âm thanh n ầ m văng lên trần xe sau cái người máy chiến đấu liên tiếp mà tới vê anh rốt cục xe buýt cùng xe tăng đụng vào nhau nhưng mà trong tưởng tượng va chạm cũng không có phát sinh nội bộ không gian cải tạo cũng không chỉ chỉ là nội bộ không gian n h â m viễn cười k h ẽ một tiếng đầu xe mũi sừng bị trang bị thêm một cái đẩy ngược trọng lực trang bị đầu xe nhận va chạm về sau bán ngược lực trùng kích càng lớn mũi sừng sẽ có d ỗ i bắn ngược ra ngoài xe buýt mới vừa cùng xe tăng đụng vào nhau một giây sau xe tăng trực tiếp cất cánh bay ra ngoài ở trên bầu trời tất bạo ngoa tạo cái này là thế nào rồi thế giới này làm sao rồi đây chính là t 7 2 a cứ như vậy bay ra ngoài rồi một sĩ binh xoắn lại tóc của mình giận d ữ hét xông nhập viễn đưa tay tại màn hình bên trên điểm một cái quen thuộc công kích hào vang lên lần nữa tút, tút, tút, tút, tút, tút. công kích bộ đàm bên trong truyền đến một tiếng phi thường thanh âm bình tĩnh thanh âm phi thường ổn chờ một chút các ngươi không dùng công kích chờ ta giải quyết xong xe tăng nhậm viễn vội và nói g n nhựa bộ binh công kích xe tăng đây không phải là đùa giỡn hay sao xe tăng loại vật này đối với lam tinh khoa k ỳ đến nói là lục chiến tri vương nhưng là đối với nhậm viễn đối với người máy chiến đấu đến nói đó chính là đ ầ u hô khối phá tinh kiếm cắt vào xe tăng bọc thép liền giống như là cắt đậu phụ mỗi một kiếm vung xuống tất có một cỗ xe tăng báo hỏng tạ đặc tử vong thành l ũ hãn tại sao lại xuất hiện ở nơi này tạ đặc làm sao chúng ta còn cần tiến công sao long quốc người phòng ngự trận địa quá khó công đây là một lần cơ hội duy nhất bỏ lỡ lần này chu trấn sẽ không lại cho chúng ta cơ hội hoa hoa giết người thời gian vẹn vẹn quá khứ mười phút đã có hơn ba mươi chiếc xe tăng nằm dạp trên mặt đất thúy hoa mở ra xe buýt không ngừng nghiền ép trốn ở xe tăng đằng sau bộ binh phía trước chán phía trước thần thu thần thông đi địch nhân có máy bay đến rồi phong cái dám vào mặt mẹ ngươi máy bay đến các ngươi là làm gì ăn đánh cho ta x u n g tới chu trấn cũng đã đến tuyến đầu chiến trường ta hiện tại biết vì cái gì chúng ta có thể chết máy bay thứ đ này hắn hiện tại là thật không có cách chủ yếu là vẫn luôn không có cơ hội thăng cấp hệ thống vũ khí toàn bộ vàng thăng cấp bậc hiện đang hối hận cũng muộn chỉ có thể cầu nguyện phía bên mình phòng không hỏa lực đủ đủ số một chưa trúng đích đối phương là bay hai mươi hai số hai trúng đích số ba đạn đạo mở điện phát xạ số ba đạn đạo trúng đích số bốn đạn đạo mở điện phát xạ toàn bộ mở điện đem đã trang bị toàn bộ đánh đi ra đặt ở trong khố phòng cũng là hít bụi lao tử không đau lòng chu chấn mặt mày hớn hở nói vâng hô phần phật tối thiểu có mấy chục tên lính thu hồi thường chạy hướng trận địa đằng sau một vòng lều vải qua một phút vô số đạo khói trắng hình thành một đạo cự đại khói trắng phóng tới phía tây bầu trời đây là một cái từ phòng khống đạn đạo tạo thành phòng khống lưới hỏa lực là chân chính thiên la địa võng căn bản không dùng báo cáo có hay không trung đích địch nhân máy bay chết chắc hoắc xa hoa đội hình nhậm viễn thở ra một hơi bên trái vá vain một phát xe tăng pháo kích bên trong xe buýt bên trái toa xe đem một cái khẩn cấp phản ứng bọc thép đánh bay trước giết chết hắn nhậm viễn chỉ vào một cái dài rất kỳ quái xe tăng nói chiếc này xe tăng đã đánh xe buýt hai pháo đánh rất chuẩn nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa hắn bị nhậm viễn để mắt tới xe buýt bắt đầu quay đầu trở về chạy Tốc độ rất nhanh, đối diện trước đối độ nhanh, diện kia xe tăng c nã g c pháo h xe buýt chính diện chịu một phát pháo đạn bị mũi sừng bắn ra ngoài rất nhanh phát thứ hai lần nữa đánh tới chắc lần này trực tiếp đánh trúng xe buýt trần xe dùng để chứa đựng người máy chiến đấu toa xe toàn bộ trần xe bị đánh nghiêm trọng biến hình nhậm viễn ghế nằm cũng bị trực tiếp nổ bay ra ngoài thứ ba phát cơ hội là đỉnh lấy xe buýt đầu xe mở ra đạn pháo vừa mới ra khỏi nòng trực tiếp đâm vào xe buýt mũi sừng bên trên、Và、anh, xe tăng họng pháo trực tiếp bị nổ nở hoa cùng lúc đó xe buýt mũi sừng cũng đâm vào xe tăng trước vỏ bọc thép bên trên đang mũi sừng bắn ngược xe tăng trực tiếp bay ra ngoài bay ra ngoài mười mấy mét rơi xuống đất về sau lăn trên mặt đất mười mấy vòng tất cả mọi người n ố c địch nhân tất cả xe tăng đều đang rút lui tốc độ thật nhanh không có một chút do、dự. không nói những cái khác quan g t bảy mươi hai tiếp cận bốn mươi tám tấn xe nặng trực tiếp bay ra ngoài đây không phải nói đ ù a là cái gì cái này cũng mang ý nghĩa xe buýt càng nặng nhưng xe buýt động lực hiển nhiên càng hơn một bậc hỗ trợ quét dọn chiến trường bắt mấy cái tù binh thẩm hỏi một chút n h â p viện tại bộ đàm thảo luận nói ngươi làm gì chu trấn xứng sở lập tức hỏi giặc cùng đường tất truy cái này nghĩ đến vừa mới xe buýt đủ loại biểu hiện chu trấn cũng không nói thêm gì chỉ là biểu thị sẽ đánh quét chiến trường chớ cùng quá gần xem bọn hắn chuẩn bị đi đâu cái này một khối địa hình là một cái n ô lên toàn bộ chiến trường đều tại n ô lên trên sườn núi xe buýt dán tại xe tăng đội đằng sau đại khái một cây số vị trí mơ hồ có thể trông thấy xe tăng nhưng là xe tăng lại không nhìn thấy nhậm viễn bởi vì địa hình nguyên nhân đem người máy đều thu về về sau nhậm viễn chăm chú nhìn chằm chằm giám sát bên trong xe tăng cái bóng phía trước chính là quốc cảnh tuyến vốn nên nên có cái lưới sắt ngăn đón nhưng là hiện tại lưới sắt đã bị phá hư rơi địch nhân chính là thuận cái này bị phá hư rơi người tiến đến bất quá loại này lưới sắt hiển nhiên không phải dùng để c ả n xe tăng xe tăng muốn đi qua căn bản không dùng quá nhiều trình tự trực tiếp lái qua là được loại này lưới sắt cũng chỉ là ý nghĩa tượng trưng bên trên ngăn cản nếu như song phương thật dự định đánh một trận lưới sắt chính là bài trí phía trước qua quốc cảnh tuyến đường đi chu trấn tại bộ đảm thảo luận đạo vì sao bọn hắn có thể tới ta vì cái gì không thể tới ta đi tiến hắn nhóm một món lễ vật chương chín mươi hai lôi kéo chương chín mươi hai lôi kéo cẩn thận ta ngay tại cái này nếu có tình huống lập tức trở về đến ta cam đoan chỉ cần ngươi tiến quốc cảnh tuyến không ai có thể đối với ngươi như vậy chu trấn rất bất đắc dĩ khuyên hắn là không khuyên nổi chỉ có thể làm tốt tiếp ứng chuẩn bị thánh quang hội sở chỉ huy hoa nha ngươi thế mà còn có tâm tình uống cà phê tại sao lại không chứ chết đều là t â y ấn người bọn hắn coi như chết sạch cùng chúng ta lại có quan hệ gì kiệt p h ấ t sâm ngươi đừng quên trưởng lão hội mệnh lệnh là cái gì ta biết thế nhưng là cái kia đáng chết tử vong thành lũy cũng không trước mặt ta ngươi thấy đám rác rưởi này căn bản không phải lòng q u ố c người đối thủ chỉ có thể trách trưởng lão hội cho phá o hôi không thật lợi hại ta thừa nhận ngươi nói rất đúng nhưng là ngươi tiếp nhiệm vụ ngươi biết điều này có ý vị gì kỳ hạn vừa đến nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ ngươi biết chúng ta muốn đối mặt cái gì sao trưởng lão hội trọng tài bên trên đài hành hình vẫn là thập tự giá kiệt p h ấ t sâm giang tay ra một bộ không quan trọng dáng vẻ tạ đặc n g ư ơ i biết n g ư ơ i biết ngươi vì cái gì còn có tâm tình ngồi ở chỗ này uống cà phê kiệt p h ấ t sâm lắc đầu nói ngươi cho rằng là ta chủ động xác nhận nhiệm vụ không không là là bọn hắn cưỡng ép đem nhiệm vụ đặt tại trên đầu của chúng ta toàn bộ làm tinh đông bộ chỉ có chúng ta nhiệm vụ này chúng ta không tiếp cũng phải tiếp ngay từ đầu trần thiên hải đến bây giờ tử vong thành lũy ha <cười> ha bọn hắn căn bản không biết tử vong thành lũy ý vị như thế nào cho xem cuối cùng có một ngày chiếc xe kia sẽ tung bay trưởng lão hội bản hội nghị vì cái gì âu la ba đông bộ không phải còn có một c h i bộ đội bọn hắn có thể so sánh những n à y nớ ngẩn tây ấn lợi hại vì cái gì không phải bọn hắn tiếp nhận tây ấn ngươi cho rằng âu la ba châu chỉ là trưởng lão hội nói tính đừng quên âu la ba châu còn có một cái ghẹ tạ bộ tạ đặc tình huống rất không ổn à chúng ta chủ lực quân đều bị kiềm chế không có biện pháp tốt hơn ghẹ tạ bộ thực lực ngươi hẳn là rất rõ ràng trưởng lão hội nhất định phải toàn lực cứng đối cho nên ngươi minh mạch rồi ngồi ở chỗ này uống cà phê là một cái rất tốt việc cần làm ta không có ngươi loại kia hảo tâm tình rút lui bộ đội trở về ta cần phải đi chân ăn một chút bọn hắn nói xong mã khắc liền đi ra lều trại cái phát sâm liếc mắt nhìn hàm đạm rời đi mã khắc thở dài tự nhủ ngươi căn bản không biết đạo trưởng lão sẽ mục đích thật sự t r ư ờ n g quan ừng thống kê một chút bỏ mình nhân số t r u n g tổn thất xe tăng ba mươi bảy chiếc tử vong nhân số đạt tới một nghìn hai trăm năm mươi tám người trong đó tây ấn người chiếm cứ tổng số phần trăm chín mươi chín tổn thất hai chiếc người khiêu chiến chủ chiến xe tăng còn lại đều là t bảy mươi hai tổn thất rất lớn a rút lui bộ đội bao lâu có thể trở về báo cáo trưởng quan bọn hắn cách nơi này còn có năm cây số dự tính mười năm phút đến trường quan cần bố trí phòng ngự trận địa sao binh sĩ chào một cái nói ngươi vì sao lại có loại này vấn đề kỳ quái long quốc nhân ái tốt hòa bình bọn hắn sẽ không tới để p h ò n g bếp chuẩn bị thăm hỏi bữa tối chúng ta cần chấn an một chút đám k i ế n g ngớ ngẩn vâng m ã khác đi đến lều trại đằng sau một cái tháp quan sát h ạ n bò lên tại nhìn một cái bình nguyên vô tận bên trên có một cái tháp quan sát có thể nhìn thấy trên mặt đất không nhìn thấy khoảng cách m ã khác giơ lên trong tay dụng cụ nhìn ban đêm nơi xa xe tăng đội càng ngày càng gần chỉ là đi thời điểm là mấy chục chiếc lại chỉ chở về mười mấy chiếc chờ một chút đó là cái gì mã khác nghi hoặc nhìn chằm chằm dụng cụ nhìn ban đêm nhìn một hồi dụng cụ nhìn ban đêm bên trong thế giới màu xanh lục nơi xa xe tăng đội đằng sau có một cái tiểu bạch điểm đang di động khoảng cách qua xa xem ra rất nhỏ tựa như là một con kiến vệ binh vệ binh trường quan cho ta một cái có thể liên hệ rút lui bộ đội vô tuyến điện nhanh vệ binh chạy vào liều trại rất nhanh cầm một cái bộ đàm đi ra nhanh chóng bỏ lên trên tháp quan sát đem bộ đàm giao cho mã khác nơi này là sở chỉ huy ta quan sát được các nơi phía sau có một cái con điện đi xem một chút đó là vật gì đồ vật xe tăng đội ngừng lại trong đó một cỗ bắt đầu chuyển xe lái trở về một đoạn từ mã khắc thị giác nhìn sang chiếc k i a xe tăng tại sắp tiếp cận đến cái k i a điểm trắng thời điểm đột nhiên đình chỉ bất động chuyện gì xảy ra vì cái gì hắn bất động trả lời ta tạ đặc số ba xe vì cái gì không động xin trả lời hoàn tất số hai xe đi qua nhìn một chút đúng vậy trưởng quan dụng cụ nhìn ban đêm bên trong lại có một cỗ xe tăng về sau lái đi đang đến gần điểm sáng thời điểm lần nữa bất động ông trời ơi vì cái gì xảy ra chuyện gì dù cho nhận công kích cũng không đến nỗi không cách nào trả lời đi m ã khắc lập tức nói không muốn lại đi xem xét lập tức trở về sau khi nói xong hắn đối bên cạnh vệ binh nói thông chi kiệt phát sâm lập tức thành lập phòng ngự trận địa vâng trưởng quan chờ vệ binh thông chi kiệt phát sâm về sau kiệt phát sâm bưng cà phê chậm rãi từ lều vải bên trong đi ra đối mã khắc chậm rãi nói chuyện gì xảy ra rút lui bộ đội bị theo dõi ta hoài nghi là tử vong thành lũy kiệt phát sâm chén cà phê trên tay đột nhiên rung động run một cái màu nâu cà phê vẩy vào màu vàng trên bùn đất thượng đế a đây thật là thật sự là quá may mắn kế t p h ấ t xâm đột nhiên vung vẩy một chút tay phải mệnh lệnh chín mươi ba lữ cấp tốc chiếm lĩnh biên cảnh phòng tuyến mệnh lệnh thứ tư bọc thép lữ lập tức từ bên trái quanh co đẩy tới mệnh lệnh toàn thể nhân viên tiến vào trạng thái chiến đấu bố trí phá thai khí bố trí chống tăng địa lôi chuẩn bị chống tăng đạn đạo pháo binh tiến hành hỏa lực chuẩn bị liền xuất pháo lửa bao trùm khu vực áp dụng chính xác pháo kích ma khắc một mặt mẫu nước nói tạ đặc ngươi sớm liền chuẩn bị tốt rồi ta là có chuẩn bị nhưng là ta không nghĩ tới hắn thật dám tới mệnh lệnh rút lui bộ đội nhất thiết phải kiềm chế lại hắn kịch p h ấ t s â m quét qua trầm d ã i trạng thái thần sát phấn khởi nói nhanh nhanh hắn nhanh muốn đi vào vòng vây trung tâm ta cảm giác không đúng nhậm viễn gãi gãi đầu nói đám người này xe tăng ném hai cái làm sao không có phản ứng vẫn còn tiếp tục đi hai loại khả năng một là cà b ấ y hai là bọn hắn ngốc g i a độ c a mới thúy hoa bình tĩnh nói nhậm viễn cười một cái nói nếu như là những bộ đội khác cái này nhất định là cà b ấ y nhưng nếu như là tây ấn ta dám đánh cược một lần liền cược bọn hắn đủ ngốc đây cũng không phải là nhậm viễn tại nói ngoa cũng không phải nhậm viễn điên tây ấn người sức chiến đấu nếu như không phải có âu là ba người giúp bọn hắn tại vừa mới chiến đấu ở giữa bọn hắn hẳn là tập thể bị bắt làm tù binh mới đúng lại cùng mấy phút phía trước xe tăng đội đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ lúc đầu xe buýt cùng đội xe liền cách một khoảng cách bọn hắn cái này một gia tốc toàn bộ đội xe nháy mắt liền xông ra xe buýt tầm mắt tiến vào địch nhân nơi đóng quân cùng lúc đó trên bầu trời như là sấm nổ tiếng oanh minh vang lên lập tức đạn pháo tiếng rít chuyển đến ồ thật đúng là cạm ấy nhậm viễn gãi đầu một cái gia tốc tiến lên xe buýt bắt đầu gia tăng tốc độ tốc độ rất nhanh mười mấy giây lao ra mấy trăm mét nguyện vốn hẳn nên rơi vào nhậm viễn bọn hắn trên đầu đạn pháo toàn bộ rơi vào sau lưng trên đất trống vào thời khắc này nhậm viễn đột nhiên nhìn thấy phía trước trên mặt đất mấp mô có không ít màu nâu bùn đất trên mặt đất xếp thành từng cái đống đất nhỏ đây là điệu lôi việc này làm cũng quá thô giáp đi bất quá cũng đúng thế này mới đúng tây ấn phong cách lôi khu bố trí quá rõ ràng thúy hoa mở ra xe buýt trực tiếp lách qua lôi khu hướng phía địch nhân nơi đóng quân liền lái đi đang đến gần đến địch nhân trận địa chừng năm trăm mét khoảng cách thời điểm địch nhân khai hỏa đại quy mô hỏa tuyến bắt đầu phun ra ngoài tựa như pháo hoa tại nằm ngang thả đồng, dạng. loại này quy mô hỏa lực đối với xe buýt đến nói chính là đang nói đùa thậm chí ngay cả tránh đều không cần tránh tùy tiện đánh t ạ đặc vì cái gì bọn hắn không có tiến vào lối khu kiệt phát s â m một mặt khó có thể tin hắn tới pháp khắc v i e ngăn lại hắn mã k h ắ c thao tắc một khẩu súng máy tại đối xe buýt xa kích xe tăng bộ đội đâu t ạ đặc bọn hắn vì cái gì còn chưa tới trường quan thứ tư bọc thép lữ hồi phục đã đến chỉ định vị trí vì cái gì ta không nhìn thấy bọn hắn đang chết để bọn hắn làm rõ ràng vị trí của mình vừa nói xong kiệt p h ấ t s â m thất vọng lắc đầu nói đáng chết vì cái gì ta sẽ tin tưởng tây ấn người làm sao hắn qua đến rồi mã k h ắ c quay đầu liếc mắt nhìn kiệt p h ấ t s â m để chúng ta người bên trên kiệt p h ấ t s â m phất phất tay khảm đặc đúng vậy t r ư ở n g quan ta tại dựa vào ngươi vâng t r ư ở n g quan xuất phát cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta từng chiếc xe tăng bắt đầu từ nơi đóng quân đằng sau mở ra đây là kiệt p h ấ t s â m thủ đoạn bảo mệnh cũng là hắn chân chính hạch tâm bộ đội đám người này đều là hắn từ âu la ba mang tới bộ đội tinh anh sử dụng cũng là tốt nhất trang bị người khiêu chiến chủ chiến xe tăng hết thảy mười lăm chiếc mỗi một chiếc đều lái hướng phương hướng khác nhau nhưng vận động mục tiêu cũng có thể công kích đến xe buýt vị trí không dùng đánh có r u a i phân tán công kích đối phương không có hỏa lực nặng cẩn thận thẩm phán giả công kích đối phương một khi phái ra thẩm phán giả công kích lập tức rút lui vô luận là ai vây anh chiếc thứ nhất xe tăng nã pháo đạn pháo sát xe buýt cái mông bay đi xe buýt tốc độ quá nhanh đối phương lúc trước tính toán đánh ít nhưng ngay sau đó cái khác xe tăng bắt đầu công kích từ mai đạn pháo bắt đầu đối xe buýt xa kích đánh càng ngày càng chuẩn thẳng đến thứ tám phát pháo đạn b ắ n ra rốt cục c h ú n g đích xe buýt đạn pháo đánh vào đầu xe mũi sừng bên trên nhưng là không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương đầu xe bọc thép quá dày xe buýt nhất cứng rắn địa phương chính là đầu xe không có cái thứ hai đối phương hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này tiếp xuống đạn pháo bắt đầu toàn bộ đối xe buýt toa xe s ạ kích toa xe liên tiếp bên trong năm sáu phát pháo đạn nhậm viễn c o i trúc ấp khẩn cấp phản ứng bọc thép rơi năm sáu cái nói cách khác nếu như tiếp theo phát pháo đạn nếu như lại đánh c h ú n g cùng một vị trí toa xe vỏ bọc thép liền có thể gánh không được mã đức đám người này thái âm tuyệt không phải tây ấn xe b u t hướng phía một cỗ xe tăng lái bắt đầu tốc độ cao nhất chạy trốn mà cái khác xe tăng thì toàn lực x ạ c kích trong lúc nhất thời xe buýt bị lôi kéo rất khó chịu chương chín mươi ba vô đề chương chín mươi ba vô đề đ ư ờ n g truy vọt thẳng tiến nơi đóng quân nhằm viễn chỉ vào địch nhân nơi đóng quân nói đã ngươi không dám chính diện đụng vậy liền đem chiến trường đặt ở các ngươi doanh địa như thế nào xe buýt một cái đột nhiên thay đổi trên mặt đất xoay một vòng hướng thẳng đến kia một mảng lớn lều vải vào tới tạ đặc hắn xông lại kiệt phát xâm con ngươi bắt đầu phương lớn a không kiệt không thể để hắn xông lại ngăn lại hắn khảm đặc đây là một cái mất mạng lựa chọn nếu như chúng ta để khảm đặc nhất định ngăn lại hắn khảm đặc liền chết chắc tiếp xuống chúng ta cũng sẽ chết duy nhất phương pháp giải quyết chính là từ bỏ doanh địa từ bỏ nơi này hết thảy kiệt phất sâm hung hắn nói khiến cái này đáng chết tay ấn người đi chết đi khảm đặc không cần phải để ý đến chúng ta tiếp tục lôi kéo công kích mã khác gầm thét một tiếng mã khác đi theo ta kiệt phất sâm vẫy vây tay đi đâu chúng ta không thể chờ chết ở đây còn có một cỗ xe tăng chúng ta đi mở bên trên còn có một cỗ quá tốt ta đến phụ trách chủ pháo ngươi lái xe mã khác nhìn xem kiệt phất sâm nói Thường tốt, hy vọng không có tại h hy không nhận huấn Phất nhẹ ư ngươi ngươi ờ n vọng quyên luyện. g gật tốt, tiếp Kiệt t có qua đầu. Sâm kiệt p h ấ t sâm cùng mã k h ắ c mới vừa tiến vào xe tăng đồng thời xe buýt rốt cuộc sông vào nơi đóng quân đại lượng tây ấn người tại không biết làm sao dùng súng xạ kích xe buýt bọc thép nhập viện cũng tại thao tác trần xe súng máy đối tây ấn người tiến hành xạ kích đây là đơn phương đổ cái gì đối phương căn bản không có cơ hội làm bị thương xe buýt mà lại đằng sau xe tăng còn tại đối xe buýt xạ kích tiến nơi đóng quân về sau xe b u t đang không ngừng chuyển xe phanh lại càng khó bị đánh trúng không ít đạn pháo đều đánh vào tây ấn người trên thân t ạ đặc đám này đáng chết theo không biết chạy sao Mã khác mắng m khác ộ tại câu. Từ thương bỏ người kia vô dụng lòng kia vô h toàn lam ự c nhắc câu, cái cũng ứng đối tử vong thành lũy. Phát xâm nhắc nhở một câu, bọn hắn giống như đối với mấy cái này,、tây、ấn người cũng không đối đối Khi với phải tử phất một tây rất là lũy. mấy xâm u q n t â à. Tại lam tinh ạ Lam t i văn minh bên trong vẫn luôn có một cái tử nô lệ tây ấn người là tốt nhất nô lệ đại biểu nhìn chung lam tinh văn minh mấy ngàn năm lịch sử cơ h ộ mỗi người g i a tộc huyết mạch đều có người làm qua nô lệ cái này tựa hồ là chuyển thừa của bọn hắn để bọn hắn quên đi như thế nào bản thân suy nghĩ như thế nào bản thân tiến tới từ đó chỉ biết bản thân trục xuất bản thân hủy diệt thúy hoa một câu nói xong nhậm viễn một câu đều nghe không hiểu ngươi có thể hay không nói ta có thể nghe hiểu được bên cạnh liễu như mộng còn tại ôm một cây trâu lớn xương gặm bên cạnh gặm vừa nói ta đều nghe hiểu hoa hoa nói rất rõ ràng ý tứ chính là bọn hắn khi chó khi quen thuộc không có khi chủ nhân tư tưởng cùng tâm lý ăn xương cốt của ngươi đi ta nhìn ngươi mới giống một con chó nhỏ liễu như mộng bao nhiêu lông mày đứng đấy chỉ vào nhậm v i ê n nói ngươi nói ai là chó đâu tốt tốt trơ q u ấ y dày cái này phiền phức còn không có giải quyết đâu nhậm v i ế n khoát tay á o đánh gãy liễu như mộng hoa hoa có thể hay không giải quyết những này xe tăng có thể chỉ bất quá khả năng cần lãng phí một chút thời gian mà thôi thúy hoa cười một cái nói lấy tốc độ của chúng ta ưu thế có thể từng cái đ ổ i kịp bọn hắn từng cái giải quyết dạng này chỉ là tương đối song tốn thời gian mà thôi trước giải quyết nơi đóng quân nội bộ xe tăng nhậm viễn chỉ vào một cái vừa mới hướng phía xe buýt mở qua pháo xe tăng nói trước kia xe tăng chính là kiệt phát sâm cùng mã khắc tại điều khiển hai người bọn họ cũng không nghĩ tới thứ nhất pháo liền hấp dẫn nhậm viễn lực chú ý nhìn thấy xe buýt hướng lấy bọn hắn lao đến không chút do dự bắt đầu chuyển xe căn bản không q u ẳ n có hay không ép đến danh địa tây ấn người đi không ít người bị xe tăng bánh xích é p thành máu thịt bè bét thịt、nát. a tạ đặc đám này đáng chết ngớ ngẩn sẽ không né tránh sao tạ đặc a không p h á p khắc mưu hắn đuổi theo hắn đụng tới tạ đặc thiên đ i ê n đây chính là xe tăng hắn cứ như vậy đụng tới rồi mã k h ắ c t r ừ n g to mắt nhìn xem xe buýt cực tốc hành xử bên trong xe buýt không có gì có thể ngăn chở hắn những nơi đi qua không có một mặt cỏ đầu xe mũi sừng để xuống đang một tiếng thanh thúy tiếng va đập khi phát xâm cùng mã khắc tư thế xe tăng nguyên địa cất cánh ở trên bầu trời liền bắt đầu xoay quanh bay về phía doanh địa bên ngoài kế tiếp theo lại có năm chiếc xe tăng bị đụng bay những người còn lại bắt đầu rút lui kiệt p h ấ t sâm cùng mã khắc không biết sống chết to lớn doanh địa cũng biến thành địa ngục khắp nơi đều là thi thể cùng hư hao cỗ xe cùng xe tăng từ đầu đến cuối kiệt p h ấ t sâm chỗ chờ mong thứ tư bọc thép lữ đều chưa từng xuất hiện nhìn xem một mảnh hỗn độn hiện trường nhậm viễn thở ra một hơi trang diện có thể nói là nhìn thấy mà giật mình thậm chí có mấy cái bị xe tăng đẻ gãy hai chân người nằm trên mặt đất kêu r ê n đúng lúc này nhậm viễn đột nhiên trông thấy vừa mới cái thứ nhất đụng bay ra ngoài xe tăng khoang thuyền cửa mở ra trước kia xe tăng là phần bụng chỉ lên trời toàn bộ thân xe đều là lượ xe tăng dưới đáy khoang thuyền cửa mở ra một cái đầu tóc vàng người nước ngoài từ bên trong b ỏ ra mặt mũi tràn đầy máu tươi xem ra tựa hồ là rất thống khổ nhậm viễn đang muốn tìm cái người sống hỏi một chút cái này liền đưa tới cửa số bốn đi đem hắn bắt tới chú ý thu thương của hắn không thể để cho hắn tự sát số bốn từ trần xe nhảy xuống hướng phía trước kia người khiêu chiến xe tăng vọc tới rất nhanh số bốn liền dẫn theo hai chân đã nghiêm trọng biến hình hoàng bao trở lại xe buýt phía trước danh tự thúy hoa hỏi a tạ đặc người là nữ nhân chúng ta thế mà thua ở trong tay một nữ nhân kiệt phát xâm rợ cười nói danh、tự. vì cái gì một chiếc xe có thể đụng bay một cỗ xe tăng làm sao làm được kiệt p h ấ t sâm hỏi ngược lại hắn không nói thúy hoa quan bế m ị t h u phồn đối n h ậ m viết hỏi mang về thẩm vấn loại người này chúng ta làm không được mang về để chu t r ấ n tìm người t h ẩ m hỏi một chút chờ nhanh đến quốc cảnh tuyến thời điểm trần xe bị người máy chiến đấu bắt tại điện thoại kiệt p h ấ t sâm lần nữa c ư ờ i khổ một thân chặn đường bộ đội cũng chưa từng xuất hiện đây coi như là hắn đối tây ấn người một lần cuối cùng thất vọng nhanh mắt hắn đem bàn tay hướng bên hông lấy ra một cái lời dao số bốn ôm đồm tại hắn cầm lưỡi dao trên tay phải dùng sứt bót s ư ơ n g cốt đứt gãy thanh â m chuyển đến kiệt phát sâm một tiếng h é t thảm lưới dao trong tay lập tức rơi xuống nhận được mệnh lệnh người máy chiến đấu sẽ nghiêm ngặt chấp hành nhậm viễn mệnh lệnh bọn hắn cũng không chỉ là người máy đơn giản như vậy bọn hắn cũng là có trí khôn thủ trưởng hắn về đến rồi trở về liền tốt trở về liền tốt kia là thủ binh chu c h ấ n nhìn xem đầu xe vị trí đứng người máy trong tay nắm lấy đầu tóc và người nước ngoài kinh ngạc nói xe buýt dừng ở chu c h ấ n trước mặt nhậm viễn nhảy xuống xe phát cái búng tay số bốn từ trần xe nhảy xuống tới đem kiệt phát sâm ném trên mặt đất chúng ta có hay không thẩm vấn chuyên gia nhậm viễn hỏ thẩm vấn chu trấn xứng sở lập tức nói có có có cái kia ai đi đem cái kia ai đi tìm tới thủ trưởng ai vậy giả đại đầu ngươi nói ai còn có ai giả bác sĩ không tại m ộ ư ơ i ba khu a hắn tại doanh địa đâu thủ trưởng chu trấn xứng sở lập tức đối n h ậ m viên nói đúng ta kém chút quên chúng ta thẩm vấn chuyên gia tại doanh địa đâu nếu không ta về trước đi nhậm viện nghĩ nghĩ nói cũng tốt ta cơm còn chưa hắn no vậy hắn liền giao cho ngươi đừng để hắn chết rồi g i a hỏa này tựa như là cái đầu yên tâm chúng ta là chuyên nghiệp chu trấn p ấ t p h t tay hai cái mang lấy kiệt phát xâm bên trên một chiếc xe các người đi trước ta sau đó liền đến tốt nhậm viễn nhẹ gật đầu chờ trở lại doanh địa thời điểm nhậm viễn tài nhìn thấy khố nhị ban lão gia tử đã đứng chờ ở cửa hắn trở về á trở về liền tốt nhanh trong phòng mời ngài quá k h á c h khí nhậm viễn không có ý tứ cười cười khố nhị ban lão gia tử tuổi tác rất lớn cao nguyên bên trên ban đêm rất lạnh lao g i à này tuổi tác như thế lớn thế mà còn ở bên ngoài chờ lấy bọn hắn mặt mũi này là cho rất đủ à lao giả ta sống không lâu cái này tính là gì nếu như không có chú trấn gia tộc của ta đều không còn đây đều là hẳn là khố n h ị ban lão gia tử khoát tay h à o nói xem ra ở trong đó còn có cố sự á tại khố n h ị ban lão gia tử dẫn đầu hạ nhậm viễn bọn hắn một lần nữa ngồi tại trước bàn ăn mặt trên mặt bàn thịt hiển nhiên lại bị làm nóng một lần bất quá cái này cũng không ảnh hưởng thịt rất thơm ăn một hồi chu c h ấ n cũng mang theo người trở về vừa vào nhà chu c h ấ n liền t h ở thật g i i đối nhậm viễn nói không có ý tư à. lúc đầu ngươi là khác h nhân chúng ta hẳn là giải quyết cho ngươi phiền phức kết quả là ngươi cho chúng ta giải quyết phiền phức không có việc gì đều là người một nhà nhà tù binh thế nào không có sao chứ không có việc gì đã an bài tốt giả đại đầu ngay tại thẩm vấn khố nhĩ ban lão gia tử nghĩ nghĩ nói các ngươi bắt lấy tù binh đúng vậy làm sao lão gia tử nhậm viễn hỏi nhậm viễn vừa mới dứt lời chu chấn liền nắm một cái nhậm viễn cho nhậm viễn một cái rất bất đắc d ì ánh mắt khố nhĩ ban lão gia tử cũng nhìn thấy chỉ là nhẹ nhàng cười một cái nói yên tâm ta sẽ không làm khác người sự t ì n h ta đều như thế tiết linh không phải huyết khí phương cương thiếu niên không có lớn như vậy huyết tính ta muốn nói là nếu như các ngươi không giải quyết được có thể đem hắn giao cho ta, ta sẽ để cho hắn nói ra tự mình biết hết thảy n h â m viễn mặt mũi tràn đầy mộng bức liếc mắt nhìn chu trấn chu trấn lắc đầu nói lão gia từ lúc còn trẻ đã từng đi lính nói như thế nào đây ta chỉ có thể nói là kỳ hoa làm sao cái ý tứ khố n h ĩ ban lão gia tử cười một cái nói lao già ta nhưng thật ra là một cái lao gián điệp mấy chục năm đều là chuyện xưa không đề cập tới không đề cập tới n h â m viễn lại nhìn về phía chu trấn chu trấn thở dài nói ngươi vẫn là nói một chút đi vị này thoạt nhìn là muốn nghe khố n h ĩ ban xứng sở cười ha ha một tiếng nói vậy ta liền nói một chút đi cái này còn phải từ hơn năm mươi năm trước nói lên lúc ấy ta hơn hai mươi tuổi trong nước ra qua hoành hành chúng ta nơi này cũng không ngoại lệ ta bị bắt lại đưa đi tây ấn một chỗ làm lao công là kiến thiết một cái bí mật công trình lúc ấy ta không biết đó là cái gì bọn hắn chỉ là để chúng ta xây t ư ờ n g tạo phòng ở chương chín mươi ư ơ n g i a đại đầu, đầu. khố nhĩ ban móc ra một cái màu xám tảng đá đặt ở trên mặt bàn chỉ vào tảng đá nói cái này là lúc ấy ta từ cái chỗ kia trốn tới thời điểm mang theo một khối đá chính là một khối đá bình thường không có, có cái gì đặc biệt nhưng là đối với ta mà nói lại là có ý nghĩa phi phạm có thể nói là tảng đá kia cứu mạng ta về sau ta mới biết được chúng ta một mực kiến thiết công trình là một cái vi khuẩn sở nghiên cứu lúc ấy công trình người phụ trách là một cái tô manh người hắn cũng là bị bức hiếp anh hoa đảo người bắt lấy thê tử của hắn cùng hải tử dùng cái này làm làm uy hiếp ngươi nhất định rất hiếu kỳ anh hoa đảo người vi khuẩn căn cứ nghiên cứu vì sao lại cần một cái tô manh người phụ trách bởi vì lúc ấy anh hoa đảo người tại tây ấn biên cảnh duy nhất kỹ sư chết rồi không sai cũng là bởi vì tảng đá kia cái tia kỹ sư dẫm lên tảng đá kia ngã tại một cái góc tưởng trực tiếp còn chết rồi hiện thực chính là trùng hợp như vậy lúc ấy đồng dạng làm ộ t kiến trúc kỹ sư tô manh người ba phổ lạc phu Cứ h ắ ba phổ lạc n phu là một i kỹ sư đồng dạng cũng là một đệ tam quốc tế thành viên đang làm việc đồng thời đảm nhiệm lấy đệ tam quốc tế tây ấn dưới đáy trạm tình báo người phụ trách thân phận chuyện này anh hoa đảo người cũng không biết hắn ngụy trang rất tốt tại hắn tiếp nhận làm việc về sau sửa chữa kiến trúc bàn vẽ dỡ bỏ một chút nguyên vốn đã tu kiến tốt kiến trúc đồng thời tại thi công đồng thời quan sát chúng ta những công nhân này đoàn kết một phần lực lượng tại căn cứ nghiên cứu dưới mặt đất tu kiến một đầu ám đạo về sau chúng ta chính là từ nơi đó thoát đi ra ngoài nói tới chỗ này khố nhĩ ban làm ra một cái phi thường không h i ể u biểu lộ ta đến bây giờ đều không muốn rõ ràng hắn vì cái gì có thể không có chút nào tinh thần trách nhiệm không có một tia gánh vác vứt bỏ thê tử của mình cùng hải tử loại người này thật đáng sợ phi thường đáng sợ cũng may hắn không phải địch nhân của ta hắn là chiến hữu của ta đúng vậy ba phổ lạc phu hắn vứt bỏ thê tử của mình cùng hải tử không hề cố kỵ mang theo chúng ta thoát đi sở nghiên cứu ta không khó tưởng tượng thê tử của hắn cùng hài tử lại nhận cái dạng gì đãi ngộ thoát đi tây ấn chúng ta trực tiếp tiến vào phía bắc tô manh cảnh nội ta gia nhập đệ tam quốc tế trở thành một dưới đáy công tác tình báo người hoạt động tại bắc cao ly một vùng thay tổ chức siêu tập tình báo về sau đệ tam quốc tế tuyên bố giải tán tổ chức đại bộ phận thành viên ngay tại chỗ đưa về bản địa màu đỏ chủ nghĩa quốc gia mà ta tại bắc cao ly hiện nhiên không có loại khả năng này nhưng rất nhanh ba phổ lạc phu lần nữa liên hệ đến ta hắn tìm tới ta đồng thời mang theo tái trở lại tô manh ta gia nhập tô manh màu đen băng g i hình màu đen băng ghi hình là tô manh đẳng cấp cao nhất gián điệp cơ cấu treo ở khắp cách lô d ư ớ i cờ kỳ thành viên tựa như là từng cái máy quay phim ghi chép lại nó cần nhân viên chỗ có tình báo tin tức mà tổ chức chính là một cái phòng chiếu phim bên trong có tất cả tổ chức cần người tình báo rất nhanh tô manh cũng giải thể ta lần nữa biến thành không có tổ chức người lần này ba phổ lạc phu không tiếp tục tìm ta bởi vì hắn cũng biến thành một cái giống như ta người ta trở lại ta trong trí nhớ địa phương cũng tìm tới người nhà của ta khi ta biết được ta đi về sau bọn hắn qua rất gian nan về sau ta rất tự trách thế là ta liền manh động một cái ý nghĩ tại g á n điệp thế giới phân ba loại người một loại là có được tổ chức các quốc gia gián điệp một loại là tự do gián điệp còn có một loại chính là đặc thù nhất gia tộc thức gián điệp cơ cấu trong đó đặc thù nhất chính là mã n h ị tháp gia tộc cũng gọi mã n h ị tháp kỵ sĩ đoàn đây là một cái công khai gián điệp gia tộc xử lý tình báo giao dịch tại toàn bộ lam tinh tất cả quốc gia đều có bọn hắn thiết lập trạm tình báo các nơi tự do gián điệp thông qua bọn hắn xác nhận nhiệm vụ thu hoạch được tiền thuê mà bọn hắn thì cần từ nhiệm vụ bên trong rút ra tiền thuê nói đến đây khố nhĩ ban liếc mắt nhìn nhận viết nói ngươi mang về người là thánh quang kỵ sĩ đoàn người đi cách mấy trăm mét ta đã có thể nghe thấy trên người bọn họ mùi th nhập viện tâm tình vào giờ khắc này phi thường phức tạp vốn cho là cái này khố nhị ban chỉ là một cái bình thường lao đầu tử ai biết thế mà là một cái lao gián điệp hơn nữa còn là rất lợi hại cái c h ủ loại kia c ư ờ i ha ha khố nhị ban lão gia tử tiếp tục nói thế là ta lần nữa ly biệt quê hương tiến về âu la ba châu thành lập một cái tư nhân tổ chức tình báo tên là thanh thanh thành viên đại bộ phận đều là tô manh người bọn hắn đều là ta đã từng chiến hữu có rất nhiều bởi vì tiền cũng có rất không tệ có thể nói kiếm được đồng tiền lớn thẳng đến chúng ta tiếp xúc đến không nên tiếp xúc đồ vật hối ức một chút khố nhĩ ban tiếp tục nói đại khái là hai mươi năm trước khi đó ta đã là năm mươi tuổi lão đầu từ người nhà của ta cũng bởi vì công việc của ta trở nên giàu có ta kết hôn hơn nữa còn có hai đứa bé lúc ấy ta đã có về hưu ý nghĩ nhưng là người luôn luôn lòng tham ngay tại ta chuẩn bị về hưu một ngày trước ban đêm ta tiếp vào một điện thoại lúc ấy ta tại pháp lan tây gọi điện thoại cho ta là mã n h ị tháp pháp lan tây người phụ trách đây là một cái chỉ định nhiệm vụ cố chủ cho giá cả rất cao cao thậm chí để ta có chút sợ hãi nhưng cuối cùng tham lam vẫn là chiến thắng sợ hãi bởi vì nhiệm vụ tình báo cần thiết quá đơn giản đơn giản đến để ta khó có thể tin cố chủ cần chính là một nhật nhĩ mạn lão binh dù như cái này lão binh đã từng là một cái đ o à n trường nhưng là kia cũng là quá khứ thức cố chủ cần chính là một người sống loại nhiệm vụ này tại chúng ta một chuyến này không thấy nhiều nhưng cơ hồ mỗi lần xuất hiện đều là kết xù tiền thuê ta xác nhận nhiệm vụ phái ra nhân viên điều tra tiến về nhật nhĩ mạn siêu tập người này tình báo t r a rõ ràng nó vị trí bắt đầu đối nó bên người hoàn cảnh tiến hành thẩm thấu kỳ quá i chính là cái này lão binh tựa hồ có chút không giống cùng cái khác qua rất thê thảm nhật nhĩ mạn lão binh so ra người này tựa hồ có chút quá xa hoa hắn tại nhật nhĩ mạn có một cái c ủ bảo Khó có toàn h ể tưởng tượng cái này là g bộ, bộ âu la ba châu bao quát xinh đẹp đại lục chờ phương tây các quốc gia những địa phương này phát sinh cỡ lớn chiến tranh đều chỉ hướng hai cái tổ chức thánh quang hội cùng ghệ tạp bộ lúc ấy ta biết mình c h ọ n đại phiền toái trong đêm từ nhật nhĩ mạng hướng đông âu la ba tại toàn bộ làm tinh đi dạo hơn nửa tháng mới dám về tới đây nhưng bọn hắn vẫn là tìm được ta khó có thể tưởng tượng bọn hắn là như thế nào làm được nhưng là bọn hắn chính là tìm tới ta xảo l à lúc ấy vừa vặn lúc ấy có long quốc quân đội tại nhà ta phụ cận là bọn hắn đã cứu ta đã cứu ta người nhà kia những người kia về sau không còn xuất hiện khố nhĩ ban liếc mắt nhìn n h ậ m viên nói ta cảm thấy ta cần thiết nói một chút gạch tạ b ổ lai lịch bọn hắn thành lập cụ thể có thể truy tố đến thánh quan kỵ sĩ đoàn trước đó là thành lập sớm nhất tổ chức quân sự kỵ sĩ đoàn quy mô của nó cực kỳ to lớn thành viên phần lớn vì nhật nhĩ mạng nhân bọn hắn đồng dạng thờ phụng thượng đế nhưng là một cái không giống thượng đế bọn hắn thờ phụng chính là chiến tranh c h i thần ý đồ thông qua khởi xướng đại quy mô chiến tranh triệu hoàn chiến tranh c h i thần đương nhiên đây chỉ là một truyền thuyết không có người minh bạch bọn hắn mục đích thật sự đầu đ ỗ n g nhiên kỵ sĩ đoàn lại xưng tòa thành tòa thành nhận tu sẽ mà gậy tạp bộ cái tên này nhờ vào lần thứ hai lam tinh đại chiến bước lên trận chiến tranh này cũng không phải là một người mà là một đám người đám người này liền là chân chính phía sau màn muốn bắt cái kia lão binh chính là tòa thành nhận tu sẽ đời tiếp theo đại trưởng lão phùng bạc khô sơ hiện tại n g ư ơ i minh m c h rồi la ý nói thế giới này toàn bộ đều tại vây quanh ba cái cổ lão kỵ sĩ đoàn tại xoay tròn thành quan g kỵ sĩ đoàn mạ nhĩ tháp kỵ sĩ đoàn cùng đầu đông nhiên kỵ sĩ đoàn đúng thế khố nhĩ ban nhẹ gật đầu nói có thể nói như vậy nếu như không phải phương đông dâng lên một mặt màu đỏ c ờ xí thế giới này đem triệt để luân vì bọn họ quốc gia đây đối với nhậm viên đến nói quá mức không thể tưởng tượng tận thế trước người bình thường làm sao có thể biết những này Cái này cùng này lúc o láo toàn n Tinh cùng hắn miêu tả xuất nhập cũng không phải là rất lớn, tương phản khổ nhị ban láo ra tử miêu tả càng thêm toàn diện. g tả xuất rất tử tả thêm miêu phải miêu khố là l ra này bên ngoài một sĩ binh đi đến đối chu c h ấ n chào một cái nói thủ trưởng giả bác sĩ nói tạm thời khả năng hỏi không ra cái gì thương thế của hắn quá nặng có chút thủ đoạn không dùng được làm cái gì không cần quan tâm đến thương thế hỏi ra muốn hỏi là được cái này giả đại đầu thời khắc mấu chốt như xe bị t u t xích chu c h ấ n méo n h o mi tâm có chút đau đầu nói được rồi vẫn là ta tới đi khố n h ị ban lão gia tử đứng lên đối người lính kia nói mang ta đi n h â m viễn liếc mắt nhìn chu trấn chu trấn cũng nhìn xem hắn hai người đồng thời nhẹ gật đầu đi qua nhìn một chút người cũng chưa từng thấy qua n h â m viễn hỏi nhiều năm như vậy ta chưa từng thấy qua lão già này xuất thủ chẳng qua là nghe nói mà thôi ta cũng tò mò chúng ta đi nhìn một cái p h o n g thẩm v ẫ n đang chỉ huy bộ bên trái một cái lều vải trong lều vải một người mặc nhanh làm sau lưng người trẻ tuổi chính đang hút thuốc lá đáng nhắc tới chính là người trẻ tuổi này đầu rất lớn hắn là con đầu toàn bộ đầu hình so có ít người có tóc còn có thể lớn hơn mở cỡ g i đại đầu người làm cái quỷ gì chu trấn trên mặt không vui nhìn xem chính đang hút thuốc lá g i đại đầu thủ trưởng gia hỏa này nhận qua phản thẩm vấn huấn luyện không tốt lắm mở miệng à ta cái này thập bắt ban võ nghệ trên cơ bản bên trên một nửa chính là không mở miệng giả đại đầu bất đắc dĩ giang tay nói chương chín mươi năm thắp c ắ t cổ lệ chương chín mươi năm thắp c ắ t cổ lệ tốt tốt đứng qua một bên đừng vướng bận khố nhi ban láo gia tử ngài đây là giả đại đầu mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn xem khố nhi ban láo gia tử khố nhi ban không nói gì đi đến bên cạnh b ả y biện một cái chữa bệnh khí giới hộp bên cạnh từ trong hộp xuất ra một cây cương trâm đầu to ngươi cũng đừng nói ra ra ta không có dạy ngươi xem trọng nói xong hắn trực tiếp đem cương châm cắm ở kiệt phát s â m ngược trái tim vị trí kiệt phát s â m lập tức bắt đầu thống khổ gấp rút hô hấp phản phất mỗi một cái đấu rất thống khổ tạ đặc người rốt cuộc là ai tạ đặc kiệt phát s â m sợ hãi nhìn lên trước mặt khố nhi ban láo gia tử đem miệng của hắn chắn hiện tại liền xem như hắn muốn nói ta cũng không muốn nghe khố nhi ban khoát tay h à o nói chờ già đại đầu dùng vải nhồi vào kiệt phát s â m miệng về sau khố nhi ban dùng mỉm cười hiền hòa nhìn xem kiệt phát xâm nói tiểu hoà tử ta lúc còn trẻ thế nhưng là một cái đồ biến thai a thật phi thường linh hạnh có thể vì ngươi phục vụ ta đã thật l nói không được lời nói toàn thân đều đang run r u dày không ngừng run r u dày giữa hai chân bắt đầu tích táp chạy xuống chất lỏng màu vàng nước tiểu rồi a ngươi bẩn ta nhà bạn ta tức giận phi thường nói xong khố nhĩ ban r ỗ i ra một cái tay tại kiệt phát sâm ngực cắm cương châm bên trên nhẹ nhàng bắn ra kiệt phát sâm lập tức bắt đầu kịch liệt run dày lên tựa như là điện giật đồng dạng ta nói lao ra tử dạng này sẽ không đem hắn chơi chết đi giả đại đầu nuốt ngụm nước mình nói ngươi hiểu cái gì tại đối mặt tử vong đồng thời đối mặt thống khổ đây mới là thẩm vấn trung cực thủ đoạn giống ngươi loại kia cấp thấp t h ẩ m vấn kỹ xảo về sau liền đừng có dùng quá m Tốt n g ư ờ i qua đây cách ba mươi giây đạn một chút bộ ngực hắn cương trâm ghi nhớ không thể dùng quá sức nửa giờ về sau muốn hỏi cái gì liền hỏi tuyệt đối không có vấn đề khố nhị ban lão ra tử phi thường tự tin nói nhậm viễn vốn cho là sẽ phi thường huyết tinh khủng bố nhưng kết quả lại vượt quá tưởng tượng lao già này thủ đoạn phi thường cao minh a tốt lãnh đạo khách nhân chúng ta có thể tiếp tục về đi ăn cơm khố nhị ban vừa cười vừa nói trở lại chỗ ăn cơm lần này khố nhị ban không còn nói hắn gián điệp kinh lịch bởi vì người nhà của hắn đều đến tháp cắt cổ lệ ngồi tại khố nhị ban bên n g con mắt thỉnh thoảng nhìn xem nhậm viễn ngươi đang nhìn cái gì khố n h ị ban mang theo mỉm cười nhìn xem thắp c ắ t cổ lệ hỏi người ca ca này nhìn rất đẹp ta không thể nhìn sao nàng ngầm đầu nhìn khố n h ị ban khố n h ị ban thì nhìn một chút n h ậ m viễn làm cái hỏi thăm ánh mắt có thể có thể tùy tiện nhìn n h ậ m viễn vội vàng qua tay ha ha ha khách nhân thắp c ắ t cổ lệ thích ngươi nhưng là nàng quá nhỏ nếu không ta sẽ đem nàng gà cho ngươi ta đã không nhỏ ta đã có thể c ư ớ i ngựa thắp c ắ t cổ lệ ngẩng đầu nhìn khố n h ị ban ha ha ha tất cả mọi người bị câu nói này làm cho phi cười lao gia tử liên quan tới thánh quang hội sự tỉnh ngài biết bao nhiêu nhậm viễn nắm lấy một khối thịt dê vừa ăn vừa hỏi khố nhĩ ban lao lao thắp cắt cổ lệ đầu nói thánh q u a n hội ta tiếp xúc cũng không nhiều nhưng cũng tiếp xúc qua có thể dùng hai chữ để hình dung bọn hắn có tiền phi thường có tiền chỉ là như vậy khố nhĩ ban lắc đầu nói chỉ là như vậy giữa chúng ta cũng không có quá nhiều tiếp xúc nghĩ nghĩ khố nhĩ ban tiếp tục nói nếu như ngươi muốn hiểu rõ thánh q u a n hội có thể đi tìm ba phổ lạc phu chỉ là ta không biết hắn còn sống hay không hắn ở đâu tại trắng kim quốc hắn nhất định tại trắng kim quốc tại cờ ép ngươi mồ hôi đằng sau cùng nhậm viễn lộ tuyến vừa vặn ăn khớp nếu như có cơ hội có thể thử nhìn một chút có thể hay không tìm t ớ i hắn ngài có vị trí cụ thể sao nhậm viễn hỏi khố nhi ban từ bữa ăn dưới đáy bàn móc ra một trang giấy cùng một c â y bút viết xuống một cái địa chỉ đưa cho nhậm viễn đồng thời từ trong ngực móc ra một viên huân t r ư ờ n g đưa cho nhậm viễn đây là màu đen băng ghi hình huân t r ư ờ n g ba phổ lạc phu cũng có một viên hiện có tại thế đoán chừng không có mấy cái hắn nhìn thấy cái này nhất định sẽ đem biết đều nói cho ngươi huân t r ư ờ n g phía trên có một cái màu đen nửa mở ra trạng thái của phim xem ra tựa như là một cái phòng chiếu phim tiêu ký nhậm cẩn thận thu hồi huân chương nói tạ ơn nếu có cơ hội ta sẽ trả cho ngài khố nhĩ ban cười lắc đầu nói không cần trả lại ta kỳ thật đối với ta mà nói cái này mai huân trường cũng không có quá lớn ý nghĩa ta cũng không có mạnh như vậy lòng cảm mến bởi vì ta là một cái lòng quốc người nhằm viện suy tư một lát từ trong ngực cũng móc ra một viên huân trường đưa cho khố nhĩ ban nói vậy coi như làm trao đổi đi ta đối vật này cũng không có quá lớn cảm giác ngươi đây là nơi nào huân chương chu chân tò mò hỏi khố nhĩ ban đem huân chương tiếp nhận đi trong tay t ư ở n g tận xem xét một lát nói ngươi đây là lòng quốc huân chương vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lòng quốc huân chương không có khả năng ta từ trước tới nay chưa từng gặp q u a chu trấn góp quá khứ nhìn kỹ một chút vân trường lập tức nói loại quy cách này đích thật là l o n g quốc vân trường nhưng là vì cái gì ta không biết nghe bọn hắn nói tựa như là cái gì l o n g quốc chi tinh nhậm viễn không quan trọng nói l o n g quốc chi tinh đây là l o n g quốc chi tinh t khố n h ĩ ban nghi ngờ hỏi n g ư ơ i biết cái này hơn trường chu trấn nghẹn một hồi thật lâu nói không có gì đưa liền đưa đi dù sao không là của ta đưa liền đưa đi có quan hệ gì với ta nhìn ra được chu trấn dáng vẻ rất thống khổ ha ha khố nhi ban cười cười nhìn một chút trong tay vân trường Đem h â nhậm c n cho viễn khoát ô n đến thưởng、thức. Nhầm viên g hiểu tay nào nói nhìn ra được khố n h ị ban đối cái này huân chương rất thích có thể là chu chấn biểu hiện quá khiếp sợ để hắn trong lúc nhất thời có chút xấu hổ cầm tại nhậm viễn giải thích xuống khố n h ị ban cuối cùng vẫn là nhận lấy huân chương cơm nước xong xuôi nhậm viễn bọn hắn vốn là chuẩn bị muốn đi nhưng là khố nhĩ ban lão ra tử cực lực yêu cầu nhậm viễn bọn hắn nhất định phải lại ở một đêm thỉnh tình không thể chối từ nhậm viễn chỉ có thể tiếp nhận an bài cho nhậm viễn bọn hắn ở nhà bạn chính là lớn nhất một cái xấu hổ chính là chỉ có một gian mà nhậm viễn bọn hắn lại có ba người đèn một quan nằm ở bên cạnh thúy hoa lập tức liền ních lại gần ôm lấy nhậm viễn cánh tay đem đầu tựa ở nhậm viễn trên bờ vai tựa hồ là nhậm viễn có chút quá khẩn trương tiếng hít thở có chút gấp rút dẫn đến nằm tại một bên khác liệu như mộng cũng đại phát ra tiếng thở hào hẹn ngươi ạ c h n g đừng hiểu lầm ta chính là chán chính là tương đối xấu hổ nhậm viễn giải thích nói ngươi không dùng nói với ta hai người các ngươi tùy t i ệ n khi ta không tồn tại liền tốt được càng tô càng、đen. hiện tại nhậm viễn lung túng hơn bất quá cũng không có cách đã hiểu lầm nhậm viễn dứt khoát ôm lấy thúy hoa tại giày vò mấy giờ về sau nhậm viễn rốt cục ngủ tỉnh lại lần nữa thời điểm đã đến trưa nhìn một chút trong ngực còn tại nằm ngáy ho ho thúy hoa nhậm viễn bất đắc dĩ lắc đầu đẩy nàng hoa hoa tỉnh tỉnh chúng ta nên xuất phát ừm lại ngủ một chút bên cạnh liệu như mộng đã không biết lúc nào không thấy nhậm viễn nhìn chung quanh một lần không có phát hiện thân ảnh của nàng rút ra bị thúy hoa ôm cánh tay nhậm viễn đi ra nhà bạn bên ngoài rất yên tĩnh ánh mặt trời chiếu ở trên mặt có một loại cảm giác thật ấm áp liệu như mặc đang ngồi ở một chiếc xe k ố i lên hai tay đang hưởng thụ lấy ánh nắng tắm rửa người lúc nào ra liệu như mộng cũng không quay đầu lại nói không ra ngoài làm gì nhìn hai người các ngươi ấ n ái hận không thể đều nhu đến một khối ách chuẩn bị xuất phát ta đi thông báo một chút chu c h ấ n thuận tiện cùng khố n h ị ban lão gia tử nói cá biệt chu c h ấ n còn đang chỉ huy chỗ hôm qua chiến đấu mười ba khu phòng tuyến trên cơ bản đã đại bộ phận bị hư hao cần một lần nữa an bài phòng tuyến vị trí cho nên hắn bề bộn nhiều việc nhậm viễn cũng chỉ là liếc mắt nhìn cũng không có quáy dày nàng hắn khố nhĩ ban lão gia tử đã tại chuẩn bị điểm tâm chỉ là vốn nên, nên rất sung sướng gia đình giờ phút này lại là mặt buồn rời khách nhân rời giường chuẩn bị ăn cơm khố nhĩ ban lão ra từ khoát tay h à o nói nhậm viễn nghi ngờ hỏi cái này là thế nào rồi không có việc gì không cần để ý khố nhĩ ban cưỡng ép gạt ra một nhóm mỉm cười nói không đúng các ngươi nhất định có việc hôm qua không phải như vậy bên cạnh khố nhĩ ban nhi t ử thở dài nói là thắp c ắ t cổ lệ nàng bệnh nàng cũng nhanh chết rồi nhậm viễn xứng sở thắp c ắ t cổ lệ chính là hôm qua nhìn chằm chằm vào hắn nhìn tiểu cô nương kia rất đáng yêu một cái tiểu cô nương hôm qua xem ra rất khỏe mạnh à làm sao lại hôm qua là cấp tính bệnh mạch huyết đêm qua phát hiện chúng ta đều sơ sẩy hiện tại không có đủ chữa bệnh công trình nàng khả ngươi ă n Đừng nói đây đều định đây định đầu nói vận mệnh chú định ai cũng tránh không xong, nạ, không nên nói nữa. nhĩ ban lắc đầu ngăn lại con của hắn tiếp tục nói chuyện. Nàng n g ai kiếp lại tiếp là là lệ lắc chú thắp chú Khố cắt cổ của tục ở đâu nếu như đổi người ở đây thắp cắt cổ lệ là thật không có cứu nhưng l à nhậm viễn là ai thiên tuyển tri tử có được siêu việt làm tinh khoa k ỹ khoang chữa bệnh nếu như ngay cả một cái bệnh bạch huyết đ ề u trị không được k i ê m nhậm viễn tuyệt đối sẽ bổ cái kia quá tải làm củi l ố t khố nhĩ ban dẫn nhậm viễn đi tới một cái cỡ nhỏ nhà bạn phía trước đẩy cửa ra nằm trên giường một cái nhỏ nhắn sinh sắn sắc mặt tái nhợt thân ảnh、Cá、ca ca ngươi đến tiến ta rời đi sao t h á p các cổ lệ mang theo vẻ mỉm cười nhìn xem nhập viện ai nói ta muốn đưa n g ư ờ i rời đi rồi nhập viện cao mày hỏi g i a g i a nói ta liền muốn rời khỏi đi chỗ rất xa hắn còn nói hắn sẽ cùng ta cùng đi nhập viện manh q u a y đầu nhìn về phía khố nhị ban khố nhị ban bất đắc di thở dài nói tại nhà ta quy củ bên trong gia tộc nếu có thiếu niên chết yểu tộc trưởng đương nhiệm nhất định phải cùng đi cùng một chỗ đương nhiên đây không phải nhất định cái này muốn nhìn tộc trưởng phải chăng yêu thích cái này chết yểu hậu bối ta rất thích t h á p các cổ lệ chuyện này ta cũng không có nói cho con của ta hy vọng khách nhân chớ nói ra ngoài chương chín mươi sáu chương chín mươi sáu mang lên nàng nhậm viễn vốn cho là lão gia này t ử là một người thông minh nhưng hiện tại xem ra cũng là một cái phong kiến dư n g h i ệ t ta thắp cắt cổ lệ dối ra tay nhỏ muốn sờ nhậm viễn nhậm viễn hướng phía trước nhích lại gần đem mặt mình đưa tới k a ca giúp ngươi chữa bệnh có được hay không thế nhưng là ra ra nói bệnh của ta chị không được k a ca không cần lo lắng ta không sợ ra ra ngươi kia là tại nói bệnh tại g ạ t ngươi chứ k a ca để tỉ tỉ đến xem bệnh cho ngươi nói xong nhậm viễn liếc mắt nhìn khố nhi bàn liền đi ra thắp cắt cổ lệ nhà bạn đánh thức thúy hoa về sau nhậm viễn quay đầu liền gặp chu chân ôm một con con cừu non ngươi làm cái gì vậy Nhâm viễn nghi ngờ n hỏi. Tiểu ba kia thích người vật, ai? n g cùng đi tiến thắp cắt cổ lệ nhà bạn khố nhị ban đang ngồi ở tiểu nhà đầu bên giường cầm tay của nàng hoa hoa cho nàng nhìn xem thúy hoa móc ra quét hình thiết bị đứng tại bên giường quét xuống tháp c ắ t cổ lệ nhìn một chút máy quét đi đến nhậm viễn bên người nói cấp tính bệnh b ạ c h huyết rất kỳ quái nàng có phải hay không cũng tiêm vào dòm bi huyết thanh nàng có phải hay không cũng tiêm vào dòm bi huyết thanh nhậm viễn nhìn xem khố nhĩ ban hỏi phải tất cả chúng ta cơ h ộ i đều tiêm vào có điều kiện đương nhiên mỗi người đều muốn tiêm vào chu trấn đương nhiên nói bệnh tình của nàng tương đối đặc thủ khả năng cần thời gian tương đối lâu thúy hoa nói có ý tứ gì dòm bị huyết thanh chứa dòm bị vi rút diện sống bệnh quẩn bệnh quẩn cùng nàng tạo máu làm tế bào sinh ra biến dị chính là nói nàng cấp tính bệnh bạch huyết là biến dị phổ thông cốt tùy cấy ghép không cách nào trị liệu nói xong thúy hoa tại nhậm viễn bên thai n h ỏ giọng nói cần muốn đi vào khoang chữa bệnh cải tạo toàn thân xương cốt cần phải bao lâu có thể hoàn thành cải tạo bảy ngày hóa chúng ta đợi không được bảy ngày a nhậm viễn cao mày nhìn xem thắp c á t cổ lệ thế nào chu c h ấ n cao mày hỏi nhưng có thể khá là p h i ề n thoái là bệnh tình khá là p h i ề n thoái nghĩ, nghĩ nhậm viễn trực tiếp đối khố nhị ban lao gia tử nói lao gia tử ta muốn dẫn đi nàng chờ ta trở lại lúc trả lại ngươi một cái hoàn hảo không chút tổn hại tôn tổ nữ khố nhị ban xứng sở tựa hồ là nghe không hiểu nhậm viễn ý tứ thấp giọng nói ngươi nói là thắp cắt cổ lệ nàng còn có thể cứu đương nhiên là có cứu chỉ là ta muốn rời khỏi bệnh tình của nàng cần trị liệu thời gian tương đối lâu cho nên ta muốn dẫn đi nàng khố nhĩ ban làm khó liếc mắt nhìn thắp cắt cổ lệ lại gian nan liếc mắt nhìn nhậm viễn nói ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao bồi tiết nàng lao già này hiển nhiên là không yên lòng ai nhậm viễn lắc đầu không nói gì đem ánh mắt nhìn về phía chu trấn ta có thể căn đoan lời hắn nói nhất định có thể làm đến đừng hỏi ta vì cái gì chúng ta chính là tin tưởng hắn chu trấn nhìn xem khố nhĩ ban nói nghiêm túc thắp c á t cổ lệ ngươi nguyện ý đi theo ca ca đi sao n h ậ p viễn nhìn xem tiểu nha đầu tái nhận khuôn mặt nhỏ hỏi ca ca sẽ mang ta đi ăn mức quả sao ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ta nghĩ đ ế n thử đến cùng còn là tiểu hải tử lúc này nghĩ đến thế mà là mức quả đương nhiên rồi ca ca mang ngươi ăn trên thế giới này món ngon nhất mức quả ra ra ta có thể cùng ca ca đi sao ta nguyện ý cùng hắn đi ta thích ca ca thắp c á t cổ lệ nháy mắt hỏi khố nhí ban bén oan ngươi có thể cùng ca ca đi nhất định phải trở về nhìn ra ra tốt hai vị việc này không nên chậm trễ chúng ta chuẩn bị xuất phát ở đây đã chậm trễ đủ lâu rồi nhậm viễn liếc mắt nhìn chu trấn cùng khố nhĩ ban hiện tại liền đi chu trấn hỏi hiện tại liền đi nhậm viễn đi lên trước nhẹ nhàng ôm lấy thắp cắt cổ lệ tiểu nha đầu này đột nhiên hơi đỏ mặt thế mà n ở nụ cười đi vào xe buýt về sau nhậm viễn đứng tại cửa xe hướng về phía chu trấn cùng khố nhĩ ban phất phất tay nói hồi đi không có gì bất ngờ xảy ra ta hẳn là trong vòng hai tháng có thể trở về ra ngoài ý muốn ba tháng đến nửa năm ngươi chuẩn bị từ cái kia ra ngoài chu trấn hỏi cờ ét ngươi mồ hôi đế cốt mộ đ i ệ chu trấn chấn kinh nhìn xem nhậm viễn chờ một chút ngươi khoan h ã y đi chu trấn chạy về sở chỉ huy xuất ra một cái cái hộp nhỏ ném cho n h ậ m viễn thứ gì quốc kỳ có thể cho ngươi giảm bớt rất nhiều phiền phức đế quốc mộ địa to to nhỏ nhỏ đội du kích có hơn phân nửa chúng ta đều duy trì quan hệ tốt đẹp lá cờ này có thể cho ngươi giảm bớt rất nhiều phiền phức ta dựa vào các ngươi quả nhiên có liên hệ n h ậ m viễn một bộ quả là thế dáng vẻ chu trấn mỉm cười nói chiến lược địa vị quá trọng yếu chúng ta không có khả năng không liên hệ tốt nhanh lên đường đi nhập viễn nhẹ gật đầu đóng lại xe bít cửa nha đầu này là thế nào rồi liệu như mộng tàu mò hỏi Tính bệnh đây là khoang chữa bệnh. nếu như lúc ấy để khố nhĩ ban lão ra tự biết nhậm viễn đem hắn tôn nữ hướng trong quan tài thả không biết hắn làm cảm tưởng gì thúy hoa đẩy ra khoang chữa bệnh cái nắp liệu như mộng nhẹ nhàng đem thắp các cổ lệ bỏ vào nhẹ nhàng khép lại cái nắp bắt đầu đi thúy hoa vươn tay tại khoang chữa bệnh bên trên bắt đầu thao t á c lên điểm mấy lần quay đầu lại đối nhận v i ê n nói bảy ngày tám giờ đây đối với khoang chữa bệnh đến nói cũng là một cái đại công trình trong thời gian này sẽ phân đi lò phản ứng tương đương một bộ phận năng lượng ừ không sai biệt lắm ngày mai buổi sáng ngày mai hẳn là liền có thể thăng cấp lò phản ứng khoang chữa bệnh vừa khởi động tốc độ xe đều giảm xuống không ít nhậm v i ê n thở dài đi vào khoang điều khiển ngồi ở vị trí kế bên tài xế từ trong túi móc ra một điếu thuốc điểm lên thật sâu hút một hơi khíp mắt cầm lấy bảng điều khiển bên trên máy tính bảng mở ra địa đồ rốt c ụ c muốn xuất ngoại nhậm v i ệ n trong lòng còn có một chút kích động tận thế trước không có năng lực đi ra sau tận thế lại có năng lực xuất ngoại đây chính là cờ ép ngươi mồ hôi khả năng không có chúng ta tưởng tượng tốt như vậy liệu như mộng c a o mày nói cũng không có tưởng tượng biết b á t như vậy đúng không kia phải đi mới biết được nhìn cái này nhận biết sao liệu như mộng từ phía sau lưng xuất ra một cái màu đen ba lô ghi ta cái kia đầu to đưa ta hắn nhận biết ta tại ngươi đây còn có thể có f a n hâm mộ đương nhiên ta nói thích ta ca rất nhiều người nhậm viễn thở dài nói ai trước kia ta cũng thích nhưng là hiện tại không thế trước kia thích hiện tại không thích là có ý gì liệu như m n g chừng t r ó n g mắt nhìn xem n h ầ m viễn hỏi trước kia thích là bởi vì không biết ngươi diện mục chân thật hiện tại biết tự nhiên cũng liền không thích một vật một người một khi ngươi biết lai lịch của nàng liền không có như vậy thích bởi vì ngươi gặp qua hắn xấu một mặt không dễ nhìn một mặt ha ha có ý tứ gì nhất định phải ta đem ngươi khi còn bé mặt mũi tràn đầy nước mũi dáng vẻ nói ra sao n h ầ m viễn liệu như m n g trực tiếp nào h về phía n h ầ m viễn làm bộ liền muốn cắn đừng làm rộn ha ha ta nói đùa ngươi nói chúng ta còn có thể trở lại trước kia loại cuộc sống đó sao Thì thật ta đã sớm chán ghét sảng khoái ca sĩ thời gian ta nghĩ trở lại cô nhi viện cùng với các ngươi hiện tại chúng ta không liền ở cùng nhau thế nhưng là lao viện trưởng bọn hắn đều không tại thiên hạ không có tiệc không tan người cũng coi thăng trầm đây đều là chú định cải biến không được chúng ta cần phải làm là sống ở l ậ p t ứ c chân quý cuộc sống bây giờ ngươi cùng hoa hoa tại sao biết liệu như mộng tò mò hỏi nàng cũng không biết thúy hoa là người nhân bản cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy nàng cũng minh bạch n h ậ m v i ễ n cùng thúy hoa chỉ là mặt ngoài nam nữ bằng hữu quan hệ trên thực tế quan hệ của hai người rất xấu hổ vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy ta chính là mới biết hoa hoa ưu tú như vậy người vì sao lại thích n g ư ờ i loại này đ i ề u ti điều này nói rõ ta không phải mặt ngoài cái chủng loại kia đ i ề u ti n h â m viễn mỉm cười được rồi ta không nói cho ngươi ta đi xem phim l i ê u như mộng đi ra khoang điều khiển n h â m viễn bất đắc dĩ lắc đầu đối với l i ê u như mộng hắn không có cái gì đặc thù tình cảm nhưng là khoảng thời gian này ở chung xuống tới s á c thực còn rất khá đây cũng là triệt để đem nàng tính người một nhà l i ê u như mộng sau khi đi n h â m viễn đem ánh mắt tiếp tục xem hướng địa đồ cờ ép ngươi mồ hôi quốc thổ diện tích nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ Nhưng là ngay là trong ạ lại i cái đội có kích này phương nhỏ nhỏ nhưng nhỏ nhỏ địa to to t du ê nhiên n Bọn hắn phân biệt đến từ phe phái khác nhau. Đương nhiên bọn hắn cũng có một cái cộng đồng mục đích, chính này quyền phương. trăm biệt từ một tập một t r mục cầm cái. khác có cái đích, kích, kích quốc phái gia phe đà là đó đối mễ lai quốc người tạo thành lớn nhất tổn thương chính là ba loại vũ khí thứ nhất chính là địa lôi thứ hai là pháo cối thứ ba mới là súng trường chương chín mươi bảy đánh trận đánh t h à n h tinh chương chín mươi bảy đánh trận đánh t h à n h tinh mấy chục năm chiến đấu dẫn đến cờ é ngươi mồ hôi người người người đều sẽ nổ súng người người đều biết đánh trận hơn nữa còn rất lợi hại mà lại là tuổi tắc càng lớn càng lợi hại đương nhiên vượt qua bảy mươi tuổi không coi là một mực mở đến x â c h i ề u phía trước rốt cục xuất hiện một mảng lớn đất vàng h o a mạc nhậm viễn cũng nhìn thấy quen thuộc lưới sắt chỉ bất quá nơi này lưới sắt là đơn phương cờ é ngươi mồ hôi phương diện căn bản không có đối long quốc bố trí phòng vệ bọn hắn không có năng lực cũng không có cần thiết xe buýt rất thuận lợi tiến vào cờ ngươi mồ hôi quốc thổ đoạn này đường cùng long quốc bên này con đường không có gì khác biệt càng đi về phía trước càng hoang vu nơi này sẽ không là người đều chết s nhập viễn đích thì thầm một tiếng theo đạo lý đến nói không có khả năng người nơi này trời sinh để phòng tâm nặng dựa theo vi rút buộc phát s á t xuất tính đến xem người còn sống sót có lẽ còn là rất nhiều mà lại trên cơ bản người nơi này một khi sống sót sẽ rất khó lại có sự tình có thể tưởng tượng một chút một đám đại hồ tử ngồi tại một cái trong phòng khách uống h ồ n g trà đột nhiên có mấy cái đại hồ tử biến dị muốn cắn người như vậy những n à y biến dị người ngay lập tức đối mặt chính là cái gì là a thẻ bốn mươi bảy bắn r a bảy trăm sáu hai hào mị ơ mở tờ đạn đây chính là bọn họ chỗ tốt lâu dài chiến loạn để bọn hắn bảo trì tính cảnh giác có thể có khả năng đạt tới số không giao nhau lây nhiễm khả năng không giống long q u ố c trong nước rất nhiều người cùng một chỗ chơi game chơi mặt trượt thời gian này đột nhiên có người biến dị người khác phản ứng đầu tiên chính là người này đang nói đùa để h ắ n cắn tới tới tới ta cho n g ư ờ i cắn Thì t h u ậ n dừng xe hôm nay tại cái này qua đêm nhậm viễn dự định ngày mai trước tiên đem lò phản ứng thăng cấp về sau lại đi dựa theo xe buýt trước mắt tốc độ đến xem nếu như một khi phát sinh giao chiến rất có thể sẽ bị lôi kéo bởi vì tốc độ hiện tại theo không kịp đại bộ phận năng lượng đều bị khoang chữa bệnh v â n đi đến lúc đó lại dùng một chút người máy chiến đấu nói không chừng lò phản ứng lập tức liền quá tại ngừng máy thúy thuận đem xe dừng ở một cái sân đất phía dưới đây là một mảnh đất trũng vũng nhỏ địa bốn phía đều là bình nguyên mảnh này vũng nhỏ vừa vặn có thể ẩn giấu xe buýt từ tay lái phụ đứng lên nhậm viễn đi vào toa xe thúy hoa cùng liễu như mộng tại xem phim nhậm viễn từ tủ chứa đồ xuất ra một chai nước uống uống một vùng nói hai người các ngươi tâm tình không tệ à, hôm nay là chúng ta ở bên ngoài buổi tối đầu tiên đừng ngủ quá chết gác đêm loại sự tình này có hỉ thuận làm thay có chuyện gì hắn cũng có thể kịp thời làm ra ứng đối nhưng hắn ứng đối không nhất định là nhậm viễn muốn cho nên không thể ngủ quá chết muốn làm cơm sao thúy hoa hỏi không cần hôm nay ăn từ nóng lương khô tiếp xuống một đoạn thời gian đều phải ăn từ nóng lương khô tắm nước dùng tiết kiệm lần trước thăng cấp xong về sau tắm phòng liền có thêm một cái công năng chữ nước còn có nước tuần hoàn chính là đem dùng qua nước tắm loại bỏ lần nữa biến thành nước lọc đưa vào chữ nước bình chữ nước bình cũng là phân bố tại các nỏ ngách nô lên bộ phận dạng này cũng coi là hợp lý vận dụng không gian nếu như b ù n g sau xe lại thả một cái to lớn chữ nước bình liền không có rộng rãi như vậy giao phó xong về sau nhậm viễn trở lại khoang điều khiển ngồi tại tay lái phụ hút thuốc nhìn xem phim phim phát ra chính là mễ lai quốc người đập nhậm b i ễ n cố ý tìm cái cùng cờ ép n g ư ờ i m ổ hôi có quan hệ phim cái này phim chính là nói một đội anh hải làm binh sĩ dẫm địa lôi cố sự một người dẫm lên địa lôi bị nổ đoạn mất bắp chân nằm tại lôi khu một người phía sau đi cứu lại bị nổ đằng sau lại có người cứu lại bị nổ Kết không khả một tiểu một toàn tại trong vật sát thương lớn nhất trên rất trải quả bản nằm đội, người, lôi loại cái, hiện đại cái lôi loại địa địa đường đường địa nửa nhỏ sơn này, lớn phương năng là hẹp cơ cốc lực có dừng mưa trên thực tế thành t r ấ n dùng vô cùng vô cùng ít trừ phi có đặc thù địa điểm tỉ như là một người hành đạo lối đi bộ bên trên gạch là có thể xốc lên cái này liền rất thích hợp mà cờ ép n g ư ờ i mồ hôi bùn đất đều là hôn hợp có hạt cắt đường cái bùn đất có chút cũng là rất cứng có chút đội du kích người sẽ đem khô nước đường cái giữ lại một khối đem chụp xuống kêu một khối đào ra một cái vừa dễ dàng bỏ vào một viên đ ị a lôi hố nhỏ đem đ ị a lôi bỏ vào tại cài lên khối kia đồ cắt đá đường bắt một nắm cắt vẩy đang khô nước trong kẽ hở căn bản nhìn không ra là người liền sẽ không là ngốc nhất là ở loại địa phương này nếu như không n g trang đến cực hạn người ta liếc mắt liền nhìn ra đến đây chính là đế quốc mộ địa có thể ở đây sống sót không có một cái là kẻ ngu đ ă n g cao h ứ n g nhìn nhậm viễn nhìn sang video theo dõi tại đất c h ú n g một cái góc trên mặt đất một khối bùn đất nhẹ nhàng đ ố n g núp nít nhậm viễn đưa tay đóng lại máy tính cẩn thận nhìn một chút khối kia bùn đất lại giật giật đột nhiên sốc lên một con thổ hoàng sắt tay từ dưới đất đưa ra ngoài rất nhanh một cái tay khác cũng đưa ra ngoài một cái bao lấy khăn chùm đầu đại hồ tử từ dưới đất leo lên đại hồ tử có một thanh mễ lai quốc chế tạo m bốn hệ liệt súng trường đem miệm súng nhắm ngay xe b u t vị trí chậm dãi đi tới miệng bên trong lẩm bẩm một chút nhậm viễn nghe không hiểu lời nói nhưng nhìn biểu tình liền biết đơn giản chính là hắn muốn nổ súng loại hình uy hiếp lời nói hai người các ngươi ai sẽ tới phiên dịch một chút nhậm viễn đối trong xe hô một câu hắn nói để chúng ta xuống xe nếu không liền nổ xe của chúng ta thúy hoa phiên dịch nói ngươi nói cho hắn chúng ta là l ò n g q ố t người chỉ là ở đây đợi một đêm buổi sáng ngày mai liền đi thúy hoa phiên dịch nhậm viễn dù n g mịt rổ phun nói hắn nói không thể để chúng ta lập tức rời đi nếu không liền muốn độc thủ đám người này lãnh địa ý thức còn rất mạnh nha làm sao thúy hoa hỏi có thể làm sao dù sao cũng là địa bàn của người ta đi chứ sao nhậm viễn giang tay ra xe buýt vừa mới mở ra đất c h ú n g cái kia vừa mới leo ra động lần nữa liên tiếp leo ra mười mấy người trong đó hai người còn khiên súng phóng tên lửa nhậm viễn còn cho là bọn họ là muốn động thủ nhưng là cũng không có chỉ là không người hướng một cái phương hướng chạy cùng đi qua nhìn một chút chớ cùng quá gấp dùng giờ dồn quan sát bọn hắn nhậm viễn cương vừa đem dợ dồn quan sát bọn hắn rất nhanh đại hồ từ đội ngũ liền có một người thoát ly đội ngũ hướng phía xe buýt phương hướng chạy tới đứng tại trước đầu xe mặt huyên h u y ê n nói một đại thông nhậm viễn tỏ mỏ nhìn thúy hoa hắn nói nếu như không phải xem ở chúng ta là lòng q u ố c người trên mặt mũi sớm liền xử lý chúng ta để chúng ta thu hồi cho vặt cho vặt hắn là lại nói giờ dồn không có khả năng cao như vậy mắt thường không có khả năng thấy được không quan tâm mắt thường có thể hay không phát hiện người ta chính là phát hiện nhập viện rất bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi giờ dồn đám này đại h ồ từ tốc độ chạy rất nhanh hơn nửa giờ một phút đều không ngừng cuối cùng dừng ở một cái thôn nhỏ bên ngoài trực tiếp tại làng bên ngoài hướng phía thôn y bắn hai viên đạn h ỏ a t i ễ n có hai người từ trên lưng gỡ xuống hai cây hào pháo Trực tiếp xử trên mặt đất, sau lưng một người lập tức từ trên t người lập xử lưng sau hai â n bên trong túi vải r móc một phát pháo đạn, nhét vào pháo pháo. hỏng h vào đạn, Flank. a phát pháo đạn tinh chuẩn lọt vào làng trong làng rất nhanh liền có phản ứng đồng dạng là lấy pháo cối đáp lại ba phát pháo đạn rơi vào khoảng cách đại hồ tử bọn hắn khoảng mười mấy mét vị trí đại hồ tử lập tức bắt đầu chuyển di trận địa trở về chạy chạy hai bước nằm xuống sau đó lập tức bỏ lên tiếp tục chạy mười mấy người phân rất mở cơ hồ mỗi người đều khoảng cách khoảng mười lăm mét rất nhanh trong làng xông ra hai người hai người kia là người da trắng nhìn xem giống âu la ba người nhưng không xác định bởi vì hai cái này người da trắng cũng là giữ lại dâu rĩa ngoạ tàu hai cái này tiến hóa giả kia hai cái người da trắng là tiến hóa giả hai cái đều ôm súng tốc độ rất nhanh hướng phía đại hồ tử bọn hắn liền v ọ t tới đại hồ tử cũng dừng lại bắt đầu dùng súng bắn phá hai cái tiến hóa giả nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh nó bên trong một cái đại hồ tử, hô to một tiếng, cái khác đại hồ tử cấp tốc hướng hắn dựa sắt vào đại khái mười giây mười cái đại hồ tử liền ôm thành một đoàn bọ trên mặt đất làm thành một vòng tròn bắt đầu hướng phía hai người người da trắng xạ kích đại hồ tử từ đằng xa điểm xạ đến chỗ gần bắn phá t hai ế mà trong lúc nhất thời lúc i ép k h a cái tiến hóa giả k h ô n nào g có cách t ớ i g ầ n nhiên đại hồ tử tuần cũng là ý thức được điểm này trốn ở một cái sân đất đằng sau rất nhanh trong làng lần nữa có pháo tiếng vang lên mười cái đại hồ tử thống nhất đứng lên hướng phía phía bắc phương hướng manh chạy hơn mười mét sau đó thống nhất nằm xuống động tác phi thường trình thể ba phát pháo đạn rơi vào đại hồ t ử nhóm vừa mới nằm sấp địa phương hai bên này đều là nhân vật hung ác một cái so một cái hung ác đối phương pháo đánh c ự a chuẩn đại hồ t ử tránh pháo tránh cũng là c ự a chuẩn song phương trong lúc nhất thời lại có chút rằng có không xong rất nhanh trong làng mở ra một cỗ xe tăng hướng phía đại hồ t ử nhóm vị trí lái đi lần này đại hồ t ử nhóm không tiếp tục do dự quay đầu liền chạy phân tán ra bắt đầu chạy tốc độ thật nhanh bọn hắn chạy không có quy luật không có kết cấu gì có mấy người một mực lại chạy ngay tại nhậm viễn cho là bọn họ sẽ còn tiếp tục chạy thời điểm đột nhiên bọn hắn liền ngã hạ là q u n cũng không phải nằm xu là trực tiếp vật rơi tự do quẳng xuống đất tốc độ thật nhanh rơi xuống đất về sau nhanh chóng lăn mình một cái bò hai bước lập tức đứng lên lại chạy sau đó lập tức ngã xuống ta mẹ nó đây là đánh trận đánh thành tinh a nhập viện trận mắt hốt mù nói nhìn thấy đại hồ tử nhóm chạy kia hai cái tiến hóa giả cũng là không có truy xe tăng cũng một lần nữa tiến vào làng nhưng mà đại hồ tử lại là không có trở về mà là trốn ở khoảng cách làng đại khái chừng năm trăm mét một cái đất trúng bên trong mười mấy người chỉnh tề ghé vào đất trúng bên trong có mấy người còn móc ra túi bánh gặm trời đã không sai biệt lắm đen chờ đại hồ tử túi bánh ăn xong trời đã triệt cái đại đã để đen mấy hai ồ tử lần n ữ không n g ư ờ chạy hướng làng. Địch nhân có hướng nhân làng. xe tiếng ă n g k định ảnh như máy tiếng phát nổ về sau trong làng yên tình y mắng thật giống như đại hồ tử cũng không có phát xạ những này đạn pháo đồng dạng mười cái đại hồ tử thế mà vây tại một chỗ ôm súng bắt đầu đi ngủ chỉ có tả hữu các hai cái không có ngủ bọn hắn một mực tại quan sát làng phương hướng mãi cho đến sau nửa đêm lúc d ạ n g sáng hai cái gác đêm đại hồ tử bắt đầu đánh thức bên người người ngủ mười mấy người ba người một tổ phân tán hướng phía làng vào tới đội hình phi thường trình tề phía trước một tổ đột tiến đến có sơn đất hiểm hộ địa phương liền sẽ dừng lại hiểm hộ sau l ư n g đại hồ tử theo thứ tự đẩy tới mà lại tam tam chế loại chiến thuật này nhậm viễn làm sao lại không biết đây là long quốc chiến thuật đội hình a rất nhanh đại hồ tử liền tiếp cận làng trong làng có bao nhiêu người nhậm viễn không rõ ràng nhưng đoán ch bằng không mà nói vậy sẽ liền sẽ không chỉ có một cỗ xe tăng ra nhậm viễn thả d ở dồn ở trên không nhìn trong làng phát sinh hết thảy nó bên trong một cái đại hồ tử thế mà đưa tay chỉ d ở dồn vị trí làm cái cắt thiết hầu động tác h i ệ n nhiên đây là đang cảnh cáo nhậm viễn không muốn lại quan sát bọn hắn người nói không để quan sát liền không quan sát người coi ta là gì nhậm viễn khinh thường cười cười ngược lại đem d ở dồn kéo thấp một chút nhìn rõ ràng hơn cái làng này rất nhỏ phi thường cực kỳ nhỏ bé nhỏ đến chỉ có mười mấy tòa phòng đ ấ tử dợ dồn bên trên đồng dạng phân phối máy ảnh nhiệt chỉ bất quá cái này máy ảnh nhiệt là long quốc quân đội chế tạo cũng không phải là cải tạo hệ thống lấy ra hiệu quả bên trên kém một chút bất quá miễn cưỡng có thể nhìn hình tượng bên trong ba cái đại hồ tử xông vào trong thôn ở giữa một tòa phòng đất tử động tác rất nhanh một người đặt cửa một người bỏ mặt lôi sau đó một người xông đi vào nơi tay lôi không có lúc nổ liền vào, vào chờ hắn vừa tiến vào khung cửa thời điểm tay lôi cương tốt bạo tạc hắn là nhắm mắt lại xông đi vào trong phòng lập tức sáng lên một đạo trướng mắt mạch quang tựa như một cái mặt trời nhỏ đồng dạng tại máy ảnh nhiệt hình tượng bên trong hành động đạn cũng hiệu quả kết h chỉ n g l còn thúc a i n h về sau đại hồ tử nhóm lập tức bắt đầu hướng thôn y phía nam tập kết lúc này nhậm viễn tài nhìn thấy vừa mới xông vào rung động đạn bạo tạc gian phòng cái tia đại hồ tử từ trong lỗ thai móc ra một cái nút bị thai đây thật là vật tận kỳ dụng à nếu như nhậm viễn tại hiện trường hắn nhất định có thể trông thấy cái này nút bị thai thế mà còn là một cái cục t ẩ y gọn ra đến chiến đấu tiến hành rất nhanh từ bắt đầu đến kết thúc hết t h ể dùng một phút ba mươi giây đánh chết tám người không một người thương vong đám này đại hồ tử cũng coi là rất lợi hại Thứ tiến nhất Tiến nhất quyết tiến hóa Nhầm chú chính hóa hiếp như hắn không hóa cái cái có giả viện giả mới giải giả Nếu này lớn bọn đâu uy ý là là tập kết sau khi hoàn thành liền bắt đầu hướng về nơi đến phương hướng rút lui đội ngũ vừa mới chạy ra thôn ý ỉ làng phía nam đột nhiên có hai bóng người từ trong nhà lao ra dơ thương liền bắt đầu đối đại hồ từ đội ngũ bắn phá đại hồ tử nhóm cũng nhanh vô cùng lập tức nằm xuống bắt đầu p h ả n kích đồng thời bắt đầu phân tán đội hình t i ế c nối u chính là đại hồ tử nhóm trong đội ngũ có người trúng đạn hơn nữa còn thật nặng trúng đạn là vừa v ặ n phụ trách đạp cửa cái kia đại hồ tử bụng của hắn bên trong hai thương mấy cái đại hồ tử tự hồ tại trò chuyện với nhau cái gì tự hồ là chuẩn bị rút lui bất quá kia hai cái tiến hóa giả hiển ngay tại hai cái đại hồ tử nâng lên vừa mới trúng đạn đại hồ tử vừa mới đứng lên thời điểm liền làng phía bắc lần nữa xông ra một bóng người đối đại hồ tử nhóm liền bắt đầu bàn phá hai người nhấc người đại hồ tử riêng phân mình trúng một thương lần này liền lại nhiều hai cái thương binh qua đại khái một phút đại hồ tử trong đội ngũ truyền đến ba tiếng súng vang lên ba cái kia người bị thương toàn bộ bị xử quyết đây là tự nguyện bị xử quyết lấy loại phương thức này xử quyết thương binh cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn chuẩn bị chiến đấu đến cùng chết ba cái đại hồ tử trong đội ngũ đại hồ tử còn thừa lại mười hai tên sáu người một tổ phân biệt hướng phía hai cái tiến hóa giả vị trí vào tới. hai c á i tiến hóa giả nổ súng tập kích đại hồ tử về sau ngay tại chỗ nằm xuống nằm sấp ngay tại chỗ mang lấy thương đang chờ bọn hắn theo đạo lý đến nói bọn hắn lúc này hẳn là có thể chống đạn vì sao lại sợ hãi đại hồ tử không không có người tưởng tượng nhanh như vậy z o m b i e sở dĩ tiến hóa nhanh là bởi vì bọn hắn không có nhân loại tư duy mà là tổng có một bộ hoàn toàn mới phương thức tư duy mà tiến hóa chủ yếu khu vực chính là nam bộ cho nên tiến hóa giả tốc độ tiến hóa còn kém rất rất xa z ò n bi thúy hoa giải thích nói đây cũng chính là nói nhân loại tiến hóa khả năng vĩnh viễn cũng không đổi kịp d ò n bi nhưng loại tiến hóa này xác thực cho nhân loại mang đến một chút chỗ tốt. Tỉ n hai ư một ít tật bệnh n không rất cái khả năng t i người h cũng sẽ tốt chỉ chỉ t n da trắng tiến hóa giả hiển nhiên cũng ý thức được điểm này bắt đầu ngay tại chỗ về sau bỏ hai người động tác cơ hồ là nhất trí hiển nhiên giữa bọn hắn có liên hệ từ nhận viễn góc độ nhìn sang hai cái vị trí phát sinh tình huống cơ hồ là nhất trí mà hai cái người da trắng tiến hóa giả đang hành động trước đó trong tay giống như đều cầm thứ gì đó phải là bọn hắn liên hệ công cụ tựa như là vô tuyến điện đơn binh vô tuyến điện thông tin trang bị mấy lần tiến lên đều không có, có nhận đến tiến hóa giả công kích đại hồ tử tiến lên càng thêm cẩn thận nhậm viễn nguyên vốn cho là bọn họ sẽ nhất cổ tác khí tiến lên kết quả ra ngoài ý định đại hồ tử bọn hắn chẳng những không có tiến lên ngược lại gia tăng giao thế tần suất tựa hồ là đang để phòng cái gì đều lúc này còn phòng cái gì đối phương hết thể liền hai người mặc dù là tiến hóa giả nhưng cũng bất quá chỉ là khí lực lớn điểm tốc độ nhanh một chú buổi tối hôm nay cái này một màn cho hay nhậm viễn nhìn chính là say sương n g ơn lành đồng thời cũng học tập đến không ít nhất là đối với mấy cái này đại hồ tử cách nhìn có thể nói là lau mắt mà nhìn nhậm viễn vốn cho rằng người nơi này hẳn là cũng sẽ không có bản lãnh gì nhiều nhất chính là biết đánh trận m à t h ô i giống h i ể u công nghệ cao trang bị cái gì dường như rất nhỏ khả năng nhưng hiện thực luôn luôn cùng tưởng tượng hoàn toàn tương phản đại hồ t ử nhóm ngay lập tức liền phát hiện nhậm viễn phong thích dở dồn đồng thời có thể xác định chính là hắn thả cái này đủ để chứng minh cờ é ngươi mồ hôi người đối sản phẩm công nghệ cao xe nhẹ được quen mà lại căn cứ chiến thuật của bọn hắn động tác đến xem tựa hồ là nhận qua nào đó quốc gia huấn luyện nhập viện trong lòng đã biết là quốc gia nào bọn hắn chiến đấu đội hình quá quen thuộc mà lại bọn hắn đánh du kích bản sự tựa hồ cũng có loại kia hương vị chim sẻ chiến đánh trước đến ngươi mệt mỏi lại nhất cổ tác khí sông đi lên diệt địch bất quá liên tục thương pháo thanh tựa hồ là dẫn tới phụ cận dòm bi d ờ dồn hình tượng bên trong làng về phía tây có chút ít dòm bị tại chạy tới số lượng không phải rất nhiều nhưng đối với bọn hắn như thế điểm người mà nói cùng trí mạng mấy trăm con g i ò m bị cơ hồ là chạy như điên lấy phóng tới cái làng này phi thường có mục tiêu tính b á n gọn mục tiêu của bọn hắn chính là làng mấy cái đại hồ tử cùng tiến hóa giả hiển nhiên cũng nghe đến g i ò m bị tiếng gào thét hai cái tiến hóa giả tại làng ở giữa gặp mặt cùng một chỗ hướng phía phía nam chạy ra ngoài ma m ư ờ i cái đại hồ tử kéo lên ba bộ thi thể chạy hướng về phía đông song phương phối hợp phi thường ăn ý cơ hồ một nháy mắt đều từ bỏ đối hành động của đối phương đại hồ tử bọn hắn chạy phương hướng chính là xe buýt vị trí lúc này chính nhậm viễn bắt đầu thu về dợ rồn ngay tại nhậm đại hồ t ử đội ngũ cuối cùng đã tới xe buýt phụ cận nó bên trong một cái người rời đi đối với chạy giống xe buýt bên này huyên tuyên nói một trận hắn nói có ma quỷ mới tới để chúng ta đi nhanh lên ta đi nhìn không ra trả lại hắn a rất cho chúng ta suy nghĩ nhậm viễn kinh ngạc nhìn vừa mới huyên tuyên đại hồ tử đi hang ổ của bọn hắn thì thuận mở ra xe buýt trực tiếp vượt qua đại hồ t ử đội ngũ hướng lấy hang ổ của bọn hắn lái đi kia phiến đất c h ú n g nếu như không chú ý thật rất khó phát hiện nhất là cái kia cửa hàng nhậm viễn cảm thấy ngay tại lúc này hắn lại trở về cũng hẳn là tìm không thấy vị trí kia quá không đang chú ý loại địa phương này liền xem như tận lực đi nhớ cũng sẽ rất dễ quên chung quanh đều là đất vàng cùng hạt cát không có, có bất kỳ vật tham chiếu nào nhập viện thậm chí cảm thấy đến chung quanh tảng đá đều là không xê xích bao nhiêu loại địa phương này nhất thích hợp dùng để ẩn núp từ nơi này liền có thể nhìn ra được đám này đại hồ tử đối với ẩn dấu là phi thường chuyên nghiệp xe buýt tốc độ so đại hồ tử bọn hắn nhanh đại khái sớm bọn hắn tiếp cận hai hơn mười phút hai hơn mười phút về sau mười cái đại hồ tử rốt cục trở lại hang h của bọn hắn một người cầm đầu nhìn thấy xe buýt về sau đầu tiên là kinh ngạc một chút sau đó đối lấy thủ hạ nói thứ gì sau đó liền hướng phía nhậm viễn dạng này đi tới đại hồ tử hiện tại xe buýt trước đầu xe mặt đối xe buýt huyên thuyền nói ta là mặc hy l ữ u mút mồ hôi nơi này là lãnh địa của chúng ta ngươi không thể ở lại đây v ừ a m ớ i các ngươi công kích là ai thanh chiến bọn hắn là đ ị c h nhân là ma quỷ giết chết bọn hắn mồ hôi đột nhiên bắt đầu cảm xúc kích động lại nhải một cái từ một cái từ mà nói thúy hoa phiên dịch ra tới cũng là con lừa đầu không đối ngựa miệng mỗi cái từ nhậm viễn đều biết liên hệ đến cùng một chỗ cũng nhận biết chỉ bất quá nghe có chút không hiểu t h u chương chín mươi chín không có chân quét h ạ chương chín mươi chín không có chân quét h ạ lúc này bên ngoài mồ hôi sau lưng đột nhiên có một cái đại hồ tử đối mồ hôi nói thứ gì mồ hôi ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn xe buýt đội ngũ của chúng ta bên trong có long quốc người hắn hy vọng gặp ngươi một mặt hắn nói trong đội ngũ của hắn có long quốc người cái kêu long quốc người nghe nói chúng ta về sau hy vọng cùng chúng ta gặp một lần người, người, người hai hai h này vừa lên đến liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ qua rất thảm nhìn chung quanh cũng không có trông thấy trừ đại hồ từ bên ngoài người người kia cùng mồ hôi nói vài câu mồ hôi về hắn vài câu hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía xe buýt chỉ là liếc mắt nhìn liền mang theo ánh mắt nghi hoặc hướng phía xe buýt bỏ tới sau lưng cũng không có người giúp hắn các ngươi trong nước đến vâng trong nước đến có nhiệm vụ không phải quân đội tư nhân ánh mắt của hắn tự hồ có chút thất vọng k h o á t tay nào nói tốt à nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn là liền sẽ không là quân đội hiện ở trong nước tình huống thế nào rồi ngươi là ai vì sao lại cùng bọn này đại hồ tử làm cùng một chỗ n h â m viễn hỏi ngược lại người kia tự hồ là có chút bất đắc gì nó chỉ là thở dài lập tức từ phía sau lưng đào ra một cái no điếu tử móc ra một cái thông khí cái bật lửa n h ó g lửa về sau đột nhiên hít một hơi dừng một chút nói đã các ngươi không phải quân đội người có chút sự t ì n h ta là không thể nói ta tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy ngươi coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi mà lại các ngươi ngay tại lúc này tới nơi này hiển nhiên là có chuyện gì tình huống nơi này ta rất quen ta có thể giúp các ngươi nhận biết đường hoặc là tìm xem người làm sao ngươi biết chúng ta là tìm người n h ậ m v i ễ n cười cười trở lại không phải tìm người đó chính là tìm vật rồi đều không phải tôi ta ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi trong nước tình huống rất phức tạp không thật là tốt nhưng còn chưa tới xấu nhất tình trạng không tốt cũng không xấu thật đúng là ra ngoài ý định bất quá tốt ta chí ít đây không tính là là tin tức xấu người kia lần nữa hút một hơi thuốc túi cái nổi đã các ngươi không cần trợ giúp của ta vậy ta trở về chờ một chút ngươi còn không có nói cho ta ngươi vì sao lại cùng bọn hắn làm cùng một chỗ còn có ngươi có phải hay không quân đội người n h ậ m v i ễ n gọi lại trở về bỏ chân gãy ta nói có chút sự tình ta không thể nói cho dù là hiện ngay tại lúc này ta cũng sẽ không nói về phần ta có phải hay không quân đội người nó i như thế nào đây tính nửa cái đi vậy ta liền đoán không lầm ngươi quả nhiên là phía trên phái ra người chỉ là người cái này. vì cái gì biết cái tên này bởi vì ta mới vừa từ hắn nơi đó tới hôm qua ta còn cùng với hắn một chỗ ăn thịt n g ư ơ i rốt cuộc là ai lòng có người ta cho là n g ư ơ i chỉ là chạy nạn nhưng là hiện tại ta phát hiện ta sai người đã có thể nói ra chu trấn cái tên này liền nhất định cùng quân đội có quan hệ lớn lao tiểu tử ta có chuyện nghĩ xin ngươi rút một tay ngươi nói nếu như có thể ta sẽ giúp ngươi rất đơn giản chính là ngươi bây giờ quay đầu nói cho chu c h ấ n liền nói ta ở đây à đ ố i ta gọi quất hạ n h â m viên thở dài nói huynh đệ thật không phải không giúp ngươi ta trên người bây giờ cũng là có sự tình đâu ta có mình sự tình muốn làm ngươi vì cái gì không tự mình đi đâu khoảng cách cũng không tính rất xa ta đi không được đám này đại h ồ tử nói như thế nào đây ta vừa đi đám người này tuyệt đối chết chắc bọn hắn không có đầu hóc ngươi minh b ạ đi nghe nói ngươi vừa mới cũng đi theo rồi ngươi cũng nhìn thấy nơi này cũng không bình tĩnh ta một mực tại huấn luyện bọn hắn nhưng là có một loại tư tưởng tựa như là keo cường lực đồng dạng đính vào trong đầu của bọn hắn ta hiện tại đi một giây sau bọn hắn liền sẽ ôm súng đi cùng địch nhân đồng quy vô tận không đến mức ngốc như vậy đi huynh đệ ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu quách hạ cười khổ một tiếng hỏi ngươi có ý tứ gì quách hạ ha ha cười một tiếng nói xem ra ngươi đối đế quốc mộ địa là thật hoàn toàn không biết gì à nói như vậy lao bà của bọn hắn hải tử mộ mộ ô n ngoại bằng hữu thân thích đều chết cho nên bọn hắn gia nhập đội du kích dùng tính mạng của mình tại báo thù tại trong đầu của bọn hắn chỉ có chết tại báo t h ủ con đường bên trên tài năng cùng thân nhân đoàn tụ mà ta chính là cái kia để bọn hắn tạm thời thanh tình người trông thấy huynh đệ hai cái đuổi sao chính là vì cứu bọn họ không có cho nên ta đối bọn hắn có ân nếu như bọn hắn đều chết rồi liền không ai quản ta cho nên ta ở đây một ngày bọn hắn sẽ không phải chết ta một khi rời đi bọn hắn liền chết chắc nhiều ngày như vậy ta cơ hồ đem mình sẽ đều giao cho bọn họ cũng giảng đại đạo lý ta thậm chí dạy bọn họ đọc tam tự kinh thế nhưng là vô dụng à cái kia đang chết ý nghĩ từ đầu đến cuối tồn tại ở trong đầu của b ọ n hắn bẩm sinh liền ngay cả chết đều sẽ mang vào phân mộ nhậm viễn t a o mày hỏi vậy ngươi vì cái gì không mình đi huynh đệ lòng người đều là t h ị t dài đám người này xem ra một tình cảm nhưng là bọn hắn đối ta kia là không hai lời tuyệt đối đủ ý tứ ta làm sao có thể để bọn hắn đi chết chó thật máu ngươi mang lấy bọn hắn cùng đi chẳng phải được rồi ta cũng muốn à, ta vừa nói bọn hắn liền cao hứng bừng bừng muốn chúc mừng ta về nhà sau đó một bên kế hoạch ở đâu cuộc chiến đấu bên trong chết đi ngươi nói ca môn ta có thể đi sao trên lam tinh bất luận là nơi nào khổ cực đại chúng đều là dễ dàng nhất thu hoạch được kiên cố tình cảm đám người tựa như một cái nghèo túng đầu đường ăn mày một cái bánh bao chay tại thế giới của người có tiền có thể là không nguyện ý nhất ăn đồ ăn nhưng là tại ăn mày trong mắt chính là cứu mạng đồ vật q u á c hạ h dùng hắn hành động thu hoạch được những n à y đại hồ tử tín nhiệm bọn hắn không có người thân mà q u á c hạ h liền là người nhà của bọn họ bọn hắn vì q u á c hạ h mà sống ta hiện tại là không thể quay v ề bất quá ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút chu chấn nhìn xem hắn nói như thế nào nhầm viễn móc ra từ lư dương trước khi rời đi long quốc hoa đút cho hắn vệ tinh điện thoại nhầm viễn không có có thể hỏi nha điện thoại rất nhanh liền được kết nối nghe chính là một cái tuổi trẻ thanh â m n g ư ơ i tốt n h â m tiên sinh thủ trưởng đâu thủ trưởng chính đang họp vậy ta quay đầu lại đánh hoặc là chờ thủ trưởng mở xong hội để hắn liên lạc một chút ta nhậm viễn nói cần phải cúp điện thoại điện thoại kia một đầu đột nhiên truyền đến một cái nhậm viễn thanh â m quen thuộc là nhậm viễn điện thoại vâng đưa điện thoại cho ta uy nhậm viễn a ta là lý tứ chuyện gì nghe nói ngươi mới từ biên phòng bên kia rời đi thế nào rồi đến đó rồi không có chuyện gì à vừa rời đi cái kia ngươi có biết hay không biên phòng chu chấn phương thức liên lạc chú trấn n g ư ơ i chờ một chút ta đi giúp ngươi hỏi một chút tìm tới ngươi nhớ một chút đây là đặc thù thông tin dây số trải qua ngụy trang là một lần tính sử dụng tuyến đường phòng nghe trộm nếu như các ngươi muốn đến tiếp sau liên hệ có thể lẫn nhau trao đổi thông tin mã hóa chán chuyện tin của ngươi phương thức là tám mươi bốn nghìn sáu trăm bảy mươi sáu đằng sau tăng thêm ngươi trên điện thoại mã hóa cái này mã hóa có thể trực tiếp phát gọi điện thoại của ngươi tốt ta biết tạ ơn a không k h á c h khí có việc tùy thời gọi điện thoại ta cùng đi thỉnh cầu một chút điện thoại này về sau ta đến đảm bảo vậy thì tốt quá không có việc gì đánh tới tâm sự nhập viễn cười một cái nói ha ha ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều hiện tại thông tin tài nguyên quá khẩn trương không có một lần trò chuyện đều đang tiêu hao vệ tinh tuổi thọ trên trời hết thệ không có mấy cái có thể sử dụng vệ tinh hiện ở phía trên dùng để liên lạc vệ tinh chủ yếu đấu tập trung ở mấy cái kia phía trên lượng công việc quá lớn làm như vậy sẽ giảm bớt vệ tinh tuổi thọ cụ thể cái gì thời gian liền báo hỏng cũng khó nói tại chúng ta còn không có năng lực đem mới vệ tinh bắn đi lên thời điểm ta đo chừng hai chúng ta là không có cơ hội gọi điện thoại nói chuyện phiếm ha ha được kia trước treo chờ ta trở về mời các ngươi uống rượu được một lời đã định đến lúc đó lại nói cúc điện thoại n h ậ m v i ễ n b ấ m ly tứ cho chu trấn phương thức liên lạc điện thoại cũng rất nhanh liền được kết nối uy ai ta n h ậ m v i ễ n cái kia có chút việc chuyện gì n g ư ơ i ở đâu nói cho ta vị trí của n g ư ơ i ta lập tức dẫn người tới chu trấn khẩn trương hỏi không có việc gì chính là gặp một cái long có người hắn nói mình nhận biết n g ư ơ i À đúng tựa như là kêu cái gì quét hạ đúng chính là cái tên này quét hạ đầu bên kia điện thoại chu trấn trầm mặc một lát g i a đại đầu đầu to làm sao thủ trưởng ngươi biết một cái gọi quét hạ người sao quét hạ a là cái kia quét hạ là ta cho hắn làm đoạn giải phẫu ngài quên rồi nhậm viễn nhìn thấy hắn quá tốt ta liền biết hắn không chết bất quá hắn vì cái gì không trở lại cái kêu nhậm viễn à chúng ta thực sự nhận biết một cái gọi quét hạ ngươi đưa điện thoại cho hắn nhận biết liền tốt ngươi chờ một chút à, nhậm viễn đưa điện thoại cho hỷ thuận để hỷ thuận cầm điện thoại hạ xe buýt hỷ thuận đem điện thoại đưa cho ngồi dưới đất quét hạ quét hạ nắm tay đặt ở trên quần áo xoa xoa tiếp nhận điện thoại dùng thanh em run dẩy nói ra một một đúc chữ uy ta là quét hạ c h ư n một trăm cờ ép ngươi mồ hôi tình u ố n g c h ư n một trăm cờ ép ngươi mồ hôi tình ta không chết ta còn sống chờ một chút bây giờ không phải là hàn huyên thời điểm ngươi đưa điện thoại cho tuần thủ trưởng đúng đúng đúng tuần thủ trưởng ta là quách h ạ ta hiện tại cần phía trên duy trì dù nhưng đã là tận thế nhưng là bọn hắn cũng không nhận được tổn thất quá lớn còn tại cờ ét cái bậy bên trên lắc lư ta người tổn thất ngược lại rất nghiêm trọng nếu như không phải đoán chừng ta cũng chết rồi đúng đúng đúng chúng ta bây giờ phi thường thiếu vũ khí đạn, đạn dược cái này có tác dụng mang tính chất quyết định đại khái cần phải bao lâu chín giờ có thể thời gian làm miễn cưỡng đủ cảm ơn ngươi không sai đều là vì tổ quốc để điện thoại xuống về sau q u á c hạ h đã lệ rơi đầy mặt nhậm viễn không biết đối diện chu trấn đều cùng hắn nói cái gì nhưng là không khó coi ra cái này thông điện thoại để q u á c hạ h một lần nữa nhặt lên cái gì đem điện thoại đặt ở y phục của mình bên trên xoa xoa đưa cho hỷ thuật nói không có ý tư à, có chút b ậ n làm b ậ n y phục của ngươi xem ra ngươi thật sự là người một nhà a vì cái gì không nói thẳng q u á c hạ h hỏi ai nói ta là người một nhà ta không phải quân đội người chu trấn không có nói cho ngươi nhậm viễn hỏi nói một chút hiện tại ta có thể nói cho ngươi một số việc mà lại ta nghe nói ngươi tại tìm thành q u a n hội vậy ngươi xem như tìm đúng người quét hạ khẽ cười nói Thánh quang hội tại cờ ngươi mồ hôi. hết thể có to to trong hội hôi, nhỏ nhỏ căn cứ hơn quang ngươi căn cờ có cứ S mồ Đối ó có có cũng chút một mã trạm một bộ hội thắp tình trong trang thiết trí, toàn bộ đều bị thánh phần tiếp nhị thu. bên quang là lưu lại bị ở đây đều đ báo, vũ sau lưng mồ hôi rỗi rỗi tay mồ hôi từ ngực móc ra một tấm bản đồ đây là một trường cờ ét ngươi mồ hôi địa đồ giấy chất phía trên có mấy cái lô lớn mặt trên còn có tu bổ vết tích là dùng trong suốt dẻo lấy giấy rán đi lên ách cái k i a ngươi thuận tiện xuống tới không chúng ta nghiên cứu một chút cái này địa đồ nhập viện suy tư một lát cái này quách hạ xuất hiện có chút đặc thù có thể không thể tín nhiệm còn có chờ khảo chứng bất quá bây giờ thật sự là hắn là muốn biết quách hạ cung cấp tình báo nhưng là muốn biết liền phải xuống xe cái này rất phiền phức n h â p viện lần nữa bấm lý tứ điện thoại lại muốn một lần chu chấn điện thoại bấm chu chấn điện thoại ai nha chuyện gì xảy ra vì cái gì ta đánh không thông điện thoại của ngươi rồi chu chấn có chút lo lắng hỏi vừa mới cái tiên là ẩn giấu d â y số ngươi nhớ ta thông tin d â y số lần sau đánh cái này liền có thể trực tiếp ấm tám mươi bốn nghìn một chút đầu to ngươi nhớ một chút tám bốn sáu bảy sáu n h ì n sáu sáu đúng tốt ta ghi nhớ cái kia quách hạn có thể tín nhiệm sao ngươi biết ta nói loại kia tín nhiệm có thể tín nhiệm hắn là đặc công của chúng ta chuyện này giữ bí mật cấp bậc quá cao hắn một tuyến người liên hệ quá cao sau tận thế ta đều quên hắn tồn tại chuyện này đúng là ta xin lỗi hắn ta hẳn là phái người đi đón hắn chu trấn mang theo một chút thầy này nói kia cái này chính là của ngươi không đúng gia hỏa này bây giờ nhìn lại rất thảm nhậm viễn nói nghiêm túc rất tiếc nuối hắn hiện tại về không được hắn còn có mình nhiệm vụ bất quá hắn sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết hết thầy ta muốn nói là hắn có thể tín nhiệm ta nói với hắn chính là ngươi cùng hắn là cùng một loại thân phận cùng nhiệm vụ cho nên hắn sẽ hiệp trợ ngươi ta cũng thành đặc công của các ngươi không có cách đặc công là tốt nhất giải thích phương thức thân phận chân thật của ngươi không thể bại lộ hắn nhiệm vụ giữ bí mật cấp bậc là cấp s mà ngươi là ít ít ít cấp bậc nhất cao cấp bậc mặt khác sau đó đại khái tám giờ sau sẽ có một nhóm vật tư đưa qua ngươi có gì cần sao ta có thể để người cùng một chỗ đưa qua nhậm viễn nghĩ nghĩ nói có hay không tốt đi một chút giờ dồn thiết bị giờ dồn chu chấn chầm mặc một lát đối người c u n g quanh nói chúng ta còn có hay không giờ dồn loại tốt nhất kia có năm ngoái thủ đô phòng thí nghiệm r a cầu vồng y tám thí nghiệm cơ đã tính năng khảo thí đã hoàn thành liền kém báo trở về sản xuất hàng loạt chỉ là liền nó đem mang lên nó đưa qua Giờ dồn là có một khung mình đóng gói đưa qua cho n g ư ờ i mặt khác nếu như ta nói là nếu như nếu có chiến đấu khả năng ngươi có thể nghe một chút q u á c hạ h ý kiến h ắ n ở nơi đó chiến đấu mười năm kinh nghiệm cực kỳ phong phú được rồi ta minh bạch ừng tùy thời liên hệ c ú p điện thoại nhậm viễn, hạ xe Quách hạ trông thấy nhậm viễn về sau đầu tiên là x ư n g sở lập tức một cười nói huynh đệ ngươi cái này cũng không giống như là đến chịu khổ a ta tại cái này địa phương khỉ gió nào mèo mười năm ngươi xem một chút khi ta tới giống như ngươi xoáy có được hay không ngươi mười năm này liền không nghĩ tới trở về n h â m viễn tò mò hỏi huynh đệ ngươi nói đùa cái gì chúng ta làm những việc này ngươi cũng không phải không biết trở về là rất không có khả năng mà lại nếu như bị bắt lấy ngay cả tiếng mẹ đẻ đều không thể nói mà lại ngươi không có chú ý tới ta nói chuyện hương vị có chút anh hoa đảo người hương vị sao thật đúng là h ắ c n h â m viễn ngạc nhiên nhìn xem quách hạ nhiệm vụ cái gì ta liền không nói ta cho ngươi chia sẻ một chút kinh nghiệm ngược lại là có thể xem ra nhiệm vụ của ngươi là thánh quang hội mà nhiệm vụ của ta cũng là cùng bọn hắn có quan hệ xem ra hai chúng ta đến hợp tác ha ha ai q u á c hạ h đối nhậm viễn đưa tay ra tới tới tới nhìn nơi này nơi này là thánh quang hội một chỗ căn cứ vừa mới ta người tập kích chính là bọn hắn một cái trinh sát tiểu đội nghe nói còn có hai cái chạy nhanh chóng người bọn hắn đều là từ cái trụ sở này đi ra ngoài kia hai cái là tiến hóa giả chuyện này để nói sau giải thích rất phức tạp ngươi liền khi bọn hắn là người đột biến là được người đột biến quét hạ một bộ ngươi tại hù ta bộ g á n g không phải ngươi lý giải cái chủng loại kia đương nhiên khống chế kim loại năng lực là không thể nào chính là giới hạn trong thể chất lực lượng cùng phương diện tốc độ biến dị là từ dọn bị vi rút gây nên trừ tốc độ cùng lực lượng bên ngoài cùng người bình thường không có quá lớn khác nhau ngươi nói như vậy ta liền hiểu bất quá chỉ có hai người đối với chiến đấu bản thân ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn đánh trận là cần đoàn đội ở giữa hợp tác mới có thể đánh thắng chỉ dựa vào hai người là không thể nào đánh thắng ngược lại loại người này sẽ cùng đại bộ đội tách rời cưỡng ép về chỗ sẽ đánh loạn chiến đấu đội hình nếu như là toàn bộ đều là loại người này đâu nhập viện tò mò hỏi loại người này cũng có thể sản xuất hàng loạt q u á c hạ h nuốt n g ụ m nước m i ư nói g n có thể n h â m viễn gật đầu cười nếu là như vậy vậy bọn hắn cũng là cần quen thuộc năng lực tăng lên về sau thân thể huấn luyện khoa mục chiến đấu huấn luyện đều muốn một lần nữa xạ kích nếu không rất không có khả năng tạo thành một cái có sức chiến đấu đ o à n đội tốt trước không quan tâm những chuyện đó tiếp tục ngươi vừa mới nói ừng nơi này là bọn hắn một cái trọng yếu căn cứ bọn hắn ở đây làm là nhân thể thí nghiệm thí nghiệm đối tượng đại bộ phận đều là từ nước ngoài bắt người tới đương nhiên còn có một chút bản địa đội du kích phòng thí nghiệm này cụ thể chủ yếu nghiên cứu liền là sinh vật virus mà lại bởi vì phòng hộ biện pháp quá tốt hơn nữa còn có số lớn thủ vệ bệnh nặng độc buộc phát cơ hồ không có đối bọn hắn tạo thành quá lớn tổn thương cho nên nơi g ư nhiệm vụ chính là phòng thí nghiệm này không nhiệm vụ của ta là nơi này tất cả t h à n h quang hội căn cứ quét hạ cười khổ một tiếng làm như vậy ý nghĩa ở đâu nha ta hiểu chỉ là hiện ở loại tình huống này còn cần thiết sao rất cần thiết bọn hắn còn có thành quy mô lực lượng vũ trang đây đối với long quốc đến nói là uy hiếp đối với đội du kích đến nói càng là uy hiếp cho nên mặc kệ từ phương diện nào đến nói ta đều phải đối bọn hắn phát động công kích dựa vào cái gì chỉ bằng các ngươi mười mấy người này quách hạ mỉm cười nói dĩ nhiên không phải chúng ta có rất nhiều người vô cùng vô cùng nhiều người ở đâu đừng tìm không tại cái này ngày mai ngươi liền có thể nhìn gặp bọn họ cái này chủ nếu là bởi vì chúng ta không có thông tin phương thức chỉ có thể thông qua mỗi lần hành động đến ước định lần tiếp theo hành động thời gian trong thời gian này chúng ta đều sẽ tiềm phục tại mình nơi ở nút tựa như nơi này nơi này chính là chúng ta nơi ở nút thở dài quách hạ tiếp tục nói mà lại đây cũng không phải tất cả chúng ta ngời ư tại lần trước hành động bên trong chúng ta bị bao vây phân tán phá vây tẩu tán những người còn lại đều tại k h á c đội du kích bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bởi vì vì tất cả mọi người là một cái mục đích đúng xe của ngươi xe không có thể lái qua đi quá dễ thấy nói thế nào nếu như xe của ngươi có thể đỡ nổi đạn đạo công kích ngươi có thể mở ra quách hạ hút một hơi thuốc nói ý của ngươi là bọn hắn có đạn đạo đất chống đạn đạo rất nhiều cơ hồ đều là cách nơi này không xa liền có một cái căn cứ không quân nhậm viễn đột nhiên nhớ tới một vấn đề nơi này là không có quá nhiều dòng bi mà lại cơ hồ không có thi vương cho nên cho nên có thể nói cơ hồ không có điện từ bạo không có từ trường quấy nhiều máy bay có thể bình thường cất cánh đạn đạo có thể bình thường phát sạn nói như vậy nếu như hắn mở ra xe buýt tiến vào chiến trường đích s ắ c nguy hiểm q u á c hạ h nhìn xem nhậm viễn làm khó biểu lộ nói bất quá ngươi có thể xa một chút nhìn xem chỉ cần đối phương không có phát hiện ngươi hẳn không có vấn đề quá lớn chỉ là ngài cái này cần làm cái nguy trang màu đen tại cái này màu vàng quốc gia có chút quá dễ thấy kết thúc cuộc nói chuyện nhậm viễn trở lại trên xe buýt xe buýt hiện tại năng lực có thể nói là không sợ trên lục địa bất luận cái gì lực lượng vũ trang nhưng là duy trì có cái này trên trời lúc ở trong nước nhậm viễn là không thèm để ý cái này bởi vì trong nước điện từ b ạ o rất sung túc thi vương cái kia cái kia đều là cho nên máy bay cũng rất ít nhưng là nơi này không giống nơi này cơ hồ không có gì z o m bi e cái này sẽ rất khó làm xem ra xe buýt v õ cài hệ điều hành cải tạo cũng hẳn là đổi kịp nhật trình lại chờ mấy giờ lò phản ứng cải tạo năng lượng liền đủ rồi nhậm viễn đi vào buồng sau xe nhìn một chút tháp các cổ lệ trạng thái các hạng chỉ tiêu đều bình thường không có gì thay đổi nếu như mộng chính nằm ở trên giường xem tv người làm sao vậy dáng vẻ tâm sự nặng nề liêu như mập hỏi không có việc gì nhìn người tv đi vì rút sở nghiên cứu hẳn là cùng số hai không có quá lớn quan hệ nhưng là cũng khó nói vạn nhất bọn hắn là đem số hai dấu ở chỗ nào cũng không nhất định bất quá cái này hết thể đều phải chờ ngày mai tới gần về sau mới có thể biết chương một trăm linh một chi giả chương một trăm linh một chi giả quách hạ cùng đại hồ tử một lần nữa bỏ vào địa động thương lượng ngày mai kế hoạch chiến đấu đi nhậm viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế xem tv chờ đợi lấy thần hy ánh nắng giáng lâm thật thế trước nhậm viễn nhớ kỹ nhìn qua tin tức mễ lai q u ố c đã rút lui cờ ép n g ư ờ i mồ hôi nhưng là hiện đang vì cái gì đột nhiên chống r i n g toát ra nhiều như vậy thánh quang hội căn cứ việc này xem ra cũng là có k ỳ p bậc bất quá bây giờ chỉ dựa vào chính mình đoán mò xem ra là đoán không ra một cái kết quả hết thể đợi ngày mai lại nói nhìn suốt cả đêm tivi nhậm viễn không biết lúc nào tựa ở tay lái phụ ngủ thăng cái lưng m ỏ i nhậm viễn nhanh chóng lôi ra cải tạo hệ thống lò phản ứng nhưng cải tạo tuyển hạng đã sáng nhậm viễn đưa tay điểm một cái thân xe một trận lắc lư đẩy ra khoang điều khiển cửa đi vào khoang điều khiển nhìn một chút lò phản ứng vị trí biến lớn hơn một vòng t ê chẳng lẽ cái này tụ biến lò phản ứng chính là trung cực nguồn năng lượng l ò phản ứng vẫn như c ũ là lò phản ứng chỉ bất quá lớn hơn một vòng mà thôi dầu trong ngoài trị số cũng biến nhiều từ nguyên lai hơn hai vạn biến thành hiện tại tám vạn bất quá bất kể nói thế nào chí ít không dùng lại lo lắng năng lượng không đủ vấn đề kéo theo hiện hữu thiết bị hẳn là không thành vấn đề thăng cấp rồi thúy hoa đẩy ra khoang điều khiển đại môn ừ n năng lượng đã còn thừa không có mấy hy vọng đối hôm nay hành động có thể có trợ giút đúng lúc này v i d e o theo dõi bên trong hầm cái nắp lần nữa bị đ ẩ y ra một cái đại hồ tử nắm lấy hai cái chi giả bỏ ra sau đó quách hạ cũng bị người từ dưới đất đ ẩ y ra vừa lên đến quách hạ đầu tiên là vô vũ mình bụi bặm trên người sau đó tiếp nhận đại hồ tử đưa cho hắn chi giả chứ ở trên đùi đứng người lên khập khiếng đi đến xe buýt phía trước chi giả xem ra phi thường đơn sơ chính là phổ thông kim loại kết cấu không biết là sử dụng quá lâu nguyên nhân vẫn là cái gì đi trên đường kéo kẹt kéo kẹt thế chân của hắn có hay không chữa trị khả năng nhậm viễn sờ sờ xuống đi hỏi đương nhiên chỉ là cần thời gian tương đối lâu mà thôi ân bất quá ta có tốt hơn phương thức thúy hoa cười thần bí từ trong bọc móc ra một cái hộp từ trong hộp bắt đầu xuất ra từng cái kim loại linh kiện tổ chứa vào ngươi đây là bách bảo dương a n h â m v i ê n tò mò hỏi cũng không phải đại khái là là một lập phương không gian mà thôi đây là một cái không gian bá khỏa là lợi dụng không gian bốn triệu một chút trạng thái đặc thù đặt thành không gian cắt hình thành không gian bá khỏa đây là một loại cực kỳ hy hữu tài nguyên đặt thành bốn triệu cùng không gian ba triệu kết nối vật liệu là một loại phi thường hy hữu vật liệu tại trong vũ trụ tỷ lệ là một trăm triệu so một nói cách khác một trăm triệu hành tinh bên trong chỉ có một khỏa tinh cầu mới có thể sinh ra loại tài liệu này c h ờ một chút t u ấ t không cần phải nói nhậm viễn ôm đầu kêu rừng thúy hoa giải thích kim loại linh kiện cuối cùng bị thúy hoa tạo thành một cái chi giả đen tuyển kim loại chi giả bắp chân nội bộ cơ bắp mạch máu có thể thấy rõ ràng chỉ bất quá toàn bộ đều bị kim loại thay thế bao quát làn da cũng bị một cái trong s u ố t vật liệu thay thế cái đồ chơi này được rồi dù sao ta cũng không định dùng liền cho hắn đi nhậm viễn cương chuẩn bị xuống xe đột nhiên nhìn thấy cái này kim loại chi giả phía trên tựa hồ là có một cái chữ nhỏ tiểu chữ là cùng thúy hoa trên thân cái kia cúc áo bên trên chữ không sai bị lắm chỉ là cái chữ này cùng lòng quốc văn tự cổ đại rất gần tiếp cận đến nhậm viễn nhận biết cái chữ này lỗ đây là ý gì nhậm viễn hỏi đây là người chế tạo danh tự lỗ a thúy hoa đột nhiên ôm đầu ngồi sùng xuống, xuống làm sao rồi nhậm viễn vội vàng đỡ lấy thúy hoa ta nghĩ cố gắng nhớ tới một thứ gì nhưng là bị ngăn cản khi ta cố gắng suy nghĩ lỗ cái chữ này thời điểm cảm giác đại nao giống như là gặp một chút kích tính đừng nghĩ nhậm viễn an ủi đây vốn chính là dâu d i ệ sự tỉnh nhậm viễn lúc đầu cũng chính là hiếu kỳ mà thôi không cần thiết truy vấn ngoạn mượn quách hạ người đi lên một chút nhậm viễn mở cửa hướng về phía quách hạ vậy vây tay quách hạ khập khiêng đi đến xe buýt phía trước đưa đầu hướng bên trong nhìn một chút cảm t h ắ n nói hoa huynh đệ ngươi là cái nào bộ môn kinh phí như thế sung túc xe nhà lưu động đều phối hợp rồi nghĩ gì thế tự trả tiền t a đây là tự trả tiền quách hạ giơ ngón tay cái lên nói giảng cứu chuyện gì ngươi đi lên nhậm viễn nhìn một chút phía sau hắn đại hồ tử nhìn nhậm viễn tựa hồ có tránh đi đại hồ tử ý tứ quách hạ cười khổ một tiếng đối đại hồ tử nói mấy câu lôi kéo nhậm viễn trên tay xe buýt tại toa xe đi hai bước lại cảm thán vài câu xe buýt xa hoa ngừng ngừng ngừng ngươi lừng đi ta hắn a răng đều nhanh trốn mất nhậm viễn vội vàng kéo lại quét hạ hắn chi giả phát ra k ế c h tâm thanh nghe phi thường trói t h a i để người phi thường khó chịu hoa hoa bắt đầu đi u xe nhà lưu động mỹ nữ đây cũng là tự trả tiền ngươi nếu là nói thêm nữa ta liền đem ngươi ném xuống nhậm viễn liếc một cái quét hạ nhậm viễn đơn giản đem bàn trà xoa xoa đối quét hạ nói nằm trên đó làm gì ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy đâu nhậm viễn không kiên nhẫn trả lời cuối cùng quét hạ vẫn là ngoan ngoãn nằm tại trên bàn trả nhậm viễn động thủ d ỡ xuống quét hạ chi giả hướng trên mặt đất ném một cái ngươi cái đồ chơi này ai cho ngươi quá không chịu trách nhiệm thúy hoa từ trong bọc xuất ra một cái thuốc trích đâm vào quét hạ trên đùi đối nhậm viễn làm cái ok thủ thế tốt hiện tại có thể nói cho ngươi chúng ta chuẩn bị cho n g ư ơ i cắt hh <cười> hát. nhậm viễn làm ra một cái nụ cười âm hiểm quét hạ sắc mặt tối đen làm bộ liền muốn ngồi dậy nhưng là động mấy lần phát hiện giống như không động đậy ngươi đến cùng muốn làm gì hiện tại đối ta tiến hành giải phẫu sẽ ảnh hưởng hôm nay hành động đến lúc đó ngươi nhiệm vụ của ta đều sẽ chịu ảnh hưởng trách nhiệm này quá lớn không phải ngươi có thể gánh chịu nổi tốt tốt ngậm miệng đi ngươi thế nào rồi lúc trước hắn đoạn giải phẫu tiến hành không phải rất quả quyết kỳ thật khớp nối bộ phận hoàn toàn không có cần thiết giữ lại dạng này ngược lại sẽ ảnh hưởng đeo chi giả năng lực hành động kia liền cắt đi dù sao cắt sò không cắt gọn n h â n v i ê n cùng thúy hoa đối thoại không có chút nào tị ý quét hạ ta nói huynh đệ thật đừng nói dỡn ta cảm thấy vẫn là không muốn cắt tốt ta đều quen thuộc ngươi không phải liền là không thích nghe cái kia c á t âm t h a n h sao ta quay đầu bên trên chút dầu bên trên chút dầu liền tốt nhập viện không để ý đến quét hạ mà thúy hoa đã bắt đầu giải phẫu khớp nối bộ phận xương cốt vẫn là rất cứng rắn cắt bỏ khớp nối bộ phận xương cốt cùng da thịt về sau thúy hoa trực tiếp đem trước đó lắp ráp tốt chi giả t r ụ p tại trên đùi của hắn cái này liền đi rồi đi a thúy hoa lần nữa xuất ra một cái thuốc trích đâm vào quét hạ trên đùi chờ vài giây đồng hồ quét hạ đột như làm huynh đệ rõ ràng a quét hạ mặt cười khổ ngươi xem một chút chân của mình đang nói chuyện đây là mới nhất khoa học kỹ thuật chi giả so ngươi cái tia cũ d í c h tốt không biết bao nhiêu lần không cần cảm ơn quét hạ đứng lên hoạt động mấy lần tấm tắc lấy làm kỳ lạ gọi thẳng liền giống chân của mình đây là miệu tiểu mới mô phòng sinh v mô phỏng sinh vật đến có thể lợi dụng máy móc kết cấu kết nối nhân thể hệ thần kinh mô phỏng sinh vật đến có thể lợi dụng máy móc thay thế nhục thể xuất giác ta đi hiện tại khoa học kỹ thuật đều như thế phát đạt rồi làm sao ăn mười năm hạt các người cũng ăn n ó c rồi nói thật với ngươi trong nước hiện tại khắp nơi đều là xương vỏ ngoài bọc thép lời nói này chính là không sai chỉ bất quá những cái kia xương vỏ ngoài bọc thép cùng cái này chi giả so ra khoa học kỹ thuật kém không phải một chút điểm tốt ngươi có thể xuống dưới nghiên cứu ngươi m ư i chân nhầm vi nói loại kia mất mà được lại tâm tình không có người nào so quách ạ cảng hiệu hắn hiện tại chính là loại tâm tình này cái này hai chân có lẽ sẽ trở thành hắn đời này lễ vật tốt nhất đúng lúc này thả tại điều khiển khoang thuyền vệ tinh điện thoại vang nhậm viễn chạy và o khoang điều khiển cầm điện thoại lên đẻ xuống kết nối kiện điện thoại là chu trấn đánh n g h e bên kia chu trấn thanh nhâm tựa hồ rất sốt ruột làm sao rồi vận chuyển vật tư đội ngũ đến chưa không có a không phải nói tám giờ sao thời gian còn chưa tới ta xem một chút còn có đại khái ba mươi phút không có việc gì có thể là ta quá khẩn trương vật tư đến về sau cho ta biết một chút tốt các loại vật tư đến ta điện thoại cho ngươi cái kia thắp các cổ lệ thế nào rồi nhà n g ư ơ i cái này hỏi vật tư là giả hỏi tiểu nha đầu là thật ta đây không phải khố nhĩ ban lão gia tử mỗi ngày ngồi tại chỉ huy của ta bộ hống t r à ta đều nhanh chịu không được ta trước k i a c ũ n g không phát hiện l ã o g i à này như thế sự tình ha ha ha tiểu nha đầu còn tại trị liệu bên trong trước mắt khả năng không có cách nào cùng các ngươi trò chuyện bất quá một có tin tức ta lập tức thông chi các ngươi ừ n mau chóng a ta cảm giác mấy ngày nữa l ã o g i à này liền muốn cùng ta ngủ cùng một chỗ l ã o nhân gia lo lắng cháu gái của mình là bình thường ngươi làm người trẻ tuổi không thể chiếu cố một chút lao tâm tình của người ta sao đắc đắc ta cái này liền đi an ủi hắn Cúc đ i ệ nhậm t o ạ i n h viễn bất đắc dĩ lắc đầu, đầu kia còn bao tiểu thể tốt. đắc đầu, đầu lắc còn kia mới nha lâu có vừa thời gian đại khái còn có 7 ngày. điên. viễn vừa cười vừa nói bệnh tình của nàng so tưởng tượng phức tạp bất quá trừ về thời gian tương đối lâu địa phương khác ngược lại là không có cái gì đoá đoá đâu đang ngủ muốn đánh thức nàng được rồi chờ khi xuất phát lại gọi nàng đi đất chúng bên trong đã vây quanh mấy chục cái đại hồ t ử bọn hắn xem ra tựa hồ là đang cầu nguyện tất cả mọi người quỳ trên mặt đất cầu nguyện q u t cách hạ thì ghé vào đất trũng bên ngoài một cái sườn đất phía trên dùng kính viễn vọng quan sát đến phương đông hẳn là tại nhìn đưa vật tư đội ngũ đã tới chưa khoảng cách chu chấn cho ra thời gian còn có mười năm phút dựa theo lòng quốc tốc độ của quân đội cái này mười năm phút bọn hắn nhất định sẽ đến trừ phi đưa hàng người chết rồi nếu không vô luận như thế nào đồ vật đều sẽ đưa đến đây chính là lòng quốc tốc độ tại toàn bộ ngành chính thống bên trong mỗi người đều sẽ hoàn mỹ hoàn thành mình nhiệm vụ mỗi cái cương vị đều có mình đặc thù điều lệ chế độ tựa như vũ trang bảo vệ bộ tôn chỉ của bọn hắn chính là mình có thể chết nhưng là bảo vệ mục tiêu không thể có sự tỉnh người tốt ta là bộ đội biên phòng bộ hậu cần bộ trưởng phụ mệnh vì ngươi bộ vận chuyển vật tư hiện đã hoàn thành nhiệm vụ mời ký đơn tạ ơn quách hạ trao một cái tiếp nhận bộ trưởng hậu cần đưa cho hắn một cái tờ đơn tại tờ đơn bên trên ký tên của mình về sau quách hạ đem tờ đơn lại đưa cho hắn trước ba xe vũ khí hạt nhẹ sau ba chiếc là đạn pháo cùng sợ thuộc phát xạ trang bị phân tám mươi hai hào mị ơ mở tờ pháo cối một trăm h à o mị ơ mở tờ tháng một năm hai k h ô n em mở đường kính cùng cùng chống tăng đạn đạo chống tăng súng phóng tên lửa thông thường súng phóng tên lửa phân phối thông thường đầu đạn đạn xuyên d á t đầu chống tăng vũ khí toàn bộ phân phối hồng ngoại dẫn đường đầu ở giữa hai xe là dụng cụ nhìn ban đêm áo chống đạn n g ư ờ i đặc biệt yêu cầu ngắm bắn súng lựu đạn một trăm linh bảy đạn hỏa tiễn nhựa thuốc nổ định hướng lôi cùng sinh hoạt vật tư một số dỡ hàng cầm nhẹ để nhẹ mặt khác nhâm tướng quân ở nơi nào nhâm tướng qu quét hạ s ư ớ n g sở cái gì liền nhâm tướng quân rồi a mặc cho tướng quân đúng thế nhậm viễn kéo cửa xe ra đi xuống xe buýt báo cáo thủ trưởng giờ r ồ n đã đưa đến sau lưng lập tức có hai người nhấc lên một cái dương đặt ở nhậm viễn trước mặt hán hắn là nhâm tướng quân nhìn xem nhậm viễn dạng chó hình người đi xuống xe buýt quét hạ miệng trường có thể nhét hạ một cái quả táo ừng vất vả thủ trưởng vất vả thốt nhanh dỡ hàng đi ngươi cũng không có nói cho ta ngươi là một vị tướng quân mà lại lúc nào nhiều ngươi như thế số một tướng quân chuyện ngươi không biết nhiều lắm binh sĩ ngươi vất vả ăn m ộ ư ơ i năm hạ cát không dễ d à n g à nhậm viễn cười trêu chọc nói không không r a khổ quách hạ khỏe miệng giật một cái dỡ hàng gỡ hơn nửa giờ nhìn xem đất t r ú n g bên trong chất đống vật tư nhậm viễn trà sát tay nói ngươi người dùng xong ta nói ta rất nhiều người t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều quách hạ quay đầu về một cái đại hồ tử nói một câu đại hồ tử lập tức chạy hướng đất t r ú n g bên ngoài đây là đi gọi chúng ta người đi gỡ xong hàng về sau đưa hàng người lái xe trở về quách hạ tại cho đội ngũ của hắn phân phối nhiệm vụ trở lại khái chừng nửa canh giờ vừa rồi vừa rời đi đại hồ tử mang theo một món lớn đại hồ tử trở lại đất c h ú n g các loại bọc lấy xanh xanh đỏ đỏ khăn trùm đầu đại hồ tử bất quá bọn hắn quần áo trên người phần lớn đều đã bị bùn câu nhuộm thành màu đen xám xem ra rất bẩn thanh chiến tức sẽ bắt đầu chúng ta muốn triệt để đánh bại những cái kia nô dịch chúng ta người nhậm viện thấy thế nào cũng nhìn không ra đây là một bang bị nô dịch người ngược lại càng giống phần tử khủng bố chiến đấu đội hình pháo tổ pháo tổ tập kết hoạt tất công thành, tổ. công thành tổ tập kết hoạt tất chuẩn bị xuất phát theo quét hạ vung tay lên đại hồ tử nhóm bắt đầu hướng trên thân treo vũ khí đ ạ dược có thậm chí tại đem pháo cưới đạn pháo hướng túi vải bên trong ngươi cái này xác định sẽ không xảy ra chuyện nhập v i ê n kéo một cái quách hạ hỏi yên tâm tuyệt đối không có vấn đề mặc dù những ngày đại hồ tử tại làm lấy một chút động tác nguy hiểm bất quá cũng may ngược lại là không có phát sinh cái gì thật chuyện nguy hiểm ngươi thật chuẩn bị lái xe đi quách hạ c a o mày hỏi không cần phải để ý đến ta ngươi làm chuyện của ngươi là được không cần phải để ý đến ta xuất phát bọn hắn chỗ đất c h ú n g khoảng cách q u é t h ạ nói tới sở nghiên cứu đại khái là m ộ ư ơ i năm cây số lộ trình đại hồ tử nhóm thể lực h i ệ n nhiên vẫn là rất có thể mang theo trọng trang chuẩn bị chạy tiếp cận một giờ sửng suốt không ai tụt lại phía sau nhằm viễn lái xe đi theo q u é t h ạ đội ngũ đằng sau giờ phút này sở nghiên cứu bốn phía đại khái một cây số vị trí đã bu đầy người v n g mặt lẻ kẻ khoảng chừng hơn ngàn người theo phía tây trong đội ngũ có một viên đạn tín hiệu phóng lên tận trời bốn phía đại hồ tử bắt đầu đối sở nghiên cứu phát xạ pháo cối đạn đợt thứ nhất đều là thử bắn đại bộ phận đạn pháo đều đánh vào sở nghiên cứu bên ngoài phía tây đ đám người này thật được không nhậm viễn bất đắc dĩ che lấy cái chán vòng thứ hai liền muốn t ố t rất nhiều một số nhỏ đạn tháo lọt vào sở nghiên cứu tường vây bên trong bất quá lúc này sở nghiên cứu đã bắt đầu phản kích bên trong mấy cái súng máy trận địa cũng bắt đầu khai hỏa phản kích hướng về phía đại hồ t ử nhóm trận bắt đầu nghiêm đạn ta quả nhiên vẫn là xem trọng bọn hắn đánh du kích đều là hảo thủ nhưng là loại này chiến đấu ngay tại nhậm viễn chuẩn bị lái xe xông đi qua hỗ trợ thời điểm nơi xa chuyển tiếng oanh minh một khung máy bay chiến đấu gào thét lên từ tầng mây bên trong thoát ra bắt đầu đối sở nghiên cứu bốn phía đại hồ phòng k h ố n g đạn đạo quét hạ chính ốn tại một cái sân đất đằng sau nhìn lên bầu trời bên trong vu heo đối phía đông trận địa đại hồ t ử tiến hành bàn phá ta dựa vào ta thế mà quên cái này vóc dạ quên muốn phòng k h ố n g đạn đạo quét hạ ảo não đập một cái nắm đấm đúng lúc này quét hạ trong đội ngũ lại có thể có người khiêng chống tăng đạn đạo nhắm ngay trên trời vu heo chờ một chút không muốn lãng phí đạn dược đây là chống tăng đạn đạo ai nói chống tăng đạn đạo liền không thể đánh máy bay ai nói chống tăng đạn đạo liền không thể đánh trên trời cao tốc phi hành máy bay hôm nay cờ é ngươi mồ hôi đại hồ từ liền cho quét hạ cùng nhậm viễn thật sâu bên trên bài học hết thể năm người khiêng chống tăng đạn đạo nhắm ngay trên trời vu heo tại vu heo bắn một vòng đạn dược về sau lần nữa trở lại bay trở về thời điểm năm cái đại hồ tử đồng thời khai hỏa năm a i sách tay chống tăng đạn đạo mang theo yếu ớt hồng quang lung lay sắp đổ phóng tới phía đông đại hồ tử trận địa trên không hình thành một cái cỡ nhỏ lưới hỏa lực mà bộ kia vu heo hiển nhiên cũng là không có cân nhắc đến đại hồ tử lại có phòng khống đạn đạo loại vật này hắn coi là đây là phòng khống đạn đạo nhanh chóng rơi vãi q u ấ y nhiêu đạn đồng thời thêm nhanh rời đi nguyên bản vị trí công kích mà đại hồ tử nhóm phát xạ đạn đạo hiển nhiên là đánh lúc trước tính to chống tăng đạn đạo lập tức liền khóa chặt q u o á y n h i ê u đạn bay đi nhưng là tốc độ nhưng như cũ rất chậm lúc này vừa vặn vu heo tại gia tốc đụng đầu vào chống tăng đạn đạo bên trên nếu như vu heo không có gia tốc hắn có thể tùy tiện né tránh cái này mấy cái đạn đạo nếu như phát xạ chính là phòng không đạn đạo hắn cũng có thể tùy tiện né tránh nhưng là hiện thực không có nếu như người phi công nào khả năng là cái thứ nhất bị người dùng chống tăng đạn đạo từ không trung đánh xuống người đây là một cái kỳ tích một cái thuộc về đại hồ từ nhóm kỳ tích chống tăng đạn đạo tại thiết kế bên trên không phải đánh máy bay tốc độ kia t r e o lên năng lực cùng sử dụng quá tải kém xa tít tắp chính quy phòng không đạn đương nhiên nếu như là đối loại kia lơ lửng hoặc là t ầ n g trời thấp xoay quanh máy bay trực thăng chống tăng đạn đạo vẫn là có thể xem như súng phóng tên lửa để l ế n dùng nhưng là đối với tốc độ phi hành vượt qua hai trăm cờ mờ tốc độ máy bay trực thăng đến nói chống tăng đạn đạo trên cơ bản là rất không có khả năng bị đánh trúng mà vừa mới bị đánh trúng thế nhưng là công kích trạng thái v u heo v u heo có thể tính là phun khí t ứ c máy bay mặc dù tốc độ cùng bay hai mươi hai không cách nào so sánh được nhưng cũng đạt tới năm trăm cờ m chống tăng đạn đạo là không thể nào đánh trúng hắn nhưng hết thảy đều là t r ù n g hợp bị đánh trúng vui heo tại không trung phát sinh bạo tạc trực tiếp rơi vào phía đông đại hồ từ trận địa cánh ngoài rơi xuống đất về sau lần nữa phát sinh bạo tạc theo đạo lý đến nói một cái căn cứ không quân rất không có khả năng chỉ có một k h u n g vui heo nhưng là xác thực đối phương chỉ một khung chỉ có hai loại khả năng một loại là đối phương máy bay toàn bộ đều tại giữ gìn hoặc là đều tại chấp hành nhiệm vụ khả năng thứ nhất trên cơ bản có thể hoàn toàn bài trừ thánh quang hội có thể nói là hoàn chỉnh kế thừa mễ lai quốc tài sản mà lại là trăm phần trăm kế thừa cái c h ủ loại kia từ vì người đóng thuế phục vụ trực tiếp biến thành một cái độc lập tổ chức đối với thánh quang hội để nói đây là một chỗ tốt bọn hắn vứt bỏ một chút tệ nạn có thể toàn lực là một m ít sự tình căn bản không dùng lại lo lắng dạo phố cái gì như vậy lớn nhất khả năng chính là cái khác máy bay toàn bộ đều tại làm nhiệm vụ mà lại có thể là một cái nhiệm vụ rất trọng yếu dẫn đến cả cái căn cứ cũng chỉ có một khung víu heo có thể điều động mất đi víu heo hiệp h ộ phía đông đại hồ từ trận địa rất nhanh liền bắt đầu công kích bất quá đều là tự sát thức công kích hỏa lực cùng binh sĩ cơ hồ là đồng thời xông đi lên loại này tự sát thức b ư ớ pháo hiệp đồng đoán chừng cũng chỉ có thể ở đây thấy được mình bộ đội hỏa lực đồng thời oanh tạc người một nhà cùng đ ị n h nhân tại trả giá trọng đại thương vong về sau phía đông đại hồ tử xông vào sở nghiên cứu quách hạ bên này nếu như không phải hắn một mực ngăn đón đoán chừng người cũng đều liền xông ra ngoài đối với những n à y đại hồ tử đến nói tử vong mới thật sự là ngày tốt lành bắt đầu cho nên bọn hắn đối với tử vong căn bản không có khái niệm nhiều khi vừa đánh nhau liền sẽ xuất hiện kiếm lấy cướp đi chết loại tình huống này đối này nhậm viễn chỉ có thể nói biểu thị đồng tình cái khác cái gì đều khó mà nói sở nghiên cứu thủ vệ cũng không phải là rất nhiều cũng chỉ có bốn mươi năm mươi người trên cơ bản đều bị xông đi vào đại hồ tử đánh chết rồi sở nghiên cứu là xây dưới đất ngọn nguồn mặt thiết t r í chính là hai cái nhỏ nhà trệ n cộng thêm một chút lều vải cùng bên ngoài tường vây đại hồ tử nhóm mục đích chính là giết người giết chết sở nghiên cứu bên trong tất cả mọi người sau đó lấy đi hết thẻ đ ố i bọn hắn vật hữu dụng đương nhiên đối với bọn hắn hữu dụng cũng chỉ có vũ khí cùng đồ ăn tiếng súng đình chỉ về sau nhậm viễn mở ra xe buýt đi tới quách hạ chỗ đội ngũ hắn đang cùng cái khác hai cái đại hồ tử tại trò chuyện nhậm viễn không có quáy d à hắn xem ra bọn hắn hắn hẳn là tại Ta t r ư ớ chương đi qua n ì n n một chút. Ai, g i chờ một chút, c h một ú ta cùng một chỗ trăm h ậ t linh ba vi rút sở nghiên cứu chương một trăm linh ba vi rút sở nghiên cứu bà canh sở nghiên cứu đại môn có hai cái mặc phòng hóa phục người nằm trên mặt đất trên thân còn có mấy cái lô máu máu đỏ tươi đầy đất đều là sở nghiên cứu đại môn là một cái cửa thủy t i n h cửa thủy tinh nội bộ có một cái thông hướng xuống lầu bậc thang nhóm viễn cương chuẩn bị đưa tay đẩy ra tầng hầm đại môn sau lưng chuyển đến q u á c hạ h tiếng thở dốc ngươi ai nha chạy nhanh như vậy làm gì ngươi đến toàn bộ cùng một chỗ đi xuống xem một chút để thủ hạ của ngươi trông coi phía trên được ngươi chờ chút ta đi an bài một chút q u á c hạ h đối đi theo hắn chạy tới m ổ hôi bàn giao vài câu đi thôi bọn hắn sẽ trông coi phía trên chúng ta muốn hay không chuẩn bị một bộ phòng hóa phục cái gì quét hạ che mũi hỏi vì cái gì đây chính là vi rút sở nghiên cứu a quách hạ đương nhiên nói a kia ngươi nói đúng ngươi có phòng hóa p h ụ á c h không có vậy ngươi nói cái gì đi thôi t i ê n tâm mặc kệ ngươi lây nhiễm cái gì virus ta đều có thể đem ngươi cứu trở về thang lầu đại khái là một tầng lầu cao độ mười ba tiết đi xuống cầu thang đã nhìn thấy một cái khí mật cửa trên cửa có một cái pha lê bên trong lóe lên t ử sắc ánh đèn trên đỉnh còn có hai cái vòi hoa sen đây là phòng k h ử độc nhìn tới đây đúng là có những thứ gì khí mật cửa là tròng đen phân biệt nhậm viễn bọn hắn mở không ra chỉ có thể cưỡng ép phá hư quách hạ móc ra một khối c bốn dán trên cửa ba người một lần nữa bỏ lên bậu Quách hạ đè xuống hạ cho khí. đẻ tiện bên trong cho nổ Vâng. tay một tiếng vang thật lớn một trận bụi mù từ thang lầu hạ dâng lên ba người lần nữa đi xuống thang lầu khí mật cửa đã không thấy phòng khử độc từ sắc ánh đèn cũng bắt đầu lấp lóe một bên khác đồng d ạ n g là một cái khí mật cửa chỉ bật qua cái này cửa không có khóa đẩy liền mở phía sau cửa là một cái hành lang hành lang tả hữu đều có một cái cửa to lớn sinh hóa tiêu chí tựa hồ đang nhắc nhở người ba người bọn họ phía trước vô cùng nguy hiểm nhưng là loại vật này đối với nhậm viên đến nói uy hiếp cũng không phải là rất lớn đây là p bốn cấp bậc sở nghiên cứu bên trong hẳn là chứa đựng rút, bọn hắn đang nghiên cứu vaccine n h â n nghiệm, nhầm viễn bọn hắn chạy tới trong hành lang cửa thứ nhất cổng, trên trong thể thí tới thứ chạy cái cửa cửa có cái trong suốt p h chiếc lồng. Trong lồng giam giữ hai người. Bên cạnh hơn Nhầm a giam nữa nữa lê, lồng, lồng lớn là bên Bên bên zombie, zombie. trong trong người. còn dụng trong ngâm một cái hơn nữa còn là một một rất một một giữ có cái có cái cụ, cái cái viện thấy thế nào thế nào cảm giác nhìn con mắt đây là một con cấp ba dòm bi ta làm sao nhìn thấy cái này dòm bi giống một cái long quốc người đâu đây không phải giống đây chính là thật sao nhập viện trợn mắt nhập viện đột nhiên nhớ tới tại kim lăng lò phản ứng tắt máy này đó giống như chính là cái này d ò bi bắn một đạo sóng điện tử khởi động lò phản ứng đúng không sai chính là nàng đóa người biết hắn quách hạ hỏi tại kim lăng ta gặp con nàng người đ a n g nói đùa kim lăng dọn bị chạy đến cờ é ngươi mồ hôi đến rồi quách hạ giang tay ra cau mày hỏi là thánh quang hội thánh quang hội đem nàng mang đến số hai nhất định cũng ở nơi đây chí ít có thể xác định ngay tại cờ é ngươi mồ hôi thế nhưng là hệ thống cũng không có giám sát đến số hai tồn tại à nhập viện không khỏi gãi gãi đầu làm sao quách hạ hỏi cái gì làm sao người ở bên trong xử lý như thế nào hai người kia xem ra tựa như là người sống bất quá cũng may là bị tiêm vào loại nào đó virus là g i do bị virus bọn hắn tại quan sát người sống lây nhiễm virus quá trình hoặc là nói bọn hắn đang nỗ lực quan sát sống người quấy nhiêu virus về sau tiến hóa quá trình hiển nhiên hai người kia là thất bại phẩm bọn hắn không có hoàn thành tiến hóa biến thành g i ò n g bi được rồi vẫn là mặc kệ hắn n h â m viễn lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước một đoạn cửa thứ hai đằng sau đồng dạng đặt vào rất nhiều dụng cụ chỉ là những n à y dụng cụ bên trong chứa đều là người nhìn màu ra đại bộ phận đều là âu la ba người ta dựa vào đây là đang làm gì quét hạ về sau nhảy một bước Thật h u nếu g người gắt. hạ nhà ca, ra tay n một đều như ta không có nhìn lầm đây cũng là tại bồi dưỡng tiến hóa giả đốt cháy giai đoạn mà thôi những này bị cưỡng ép bồi dưỡng được người tới tuổi thọ sẽ thật lớn giảm bớt nói thế nào n h â m v i ê n hỏi bọn hắn cũng hẳn là nghiên cứu ra huyết thanh chỉ là loại này huyết thanh quá bá đạo tại sát khí vi rút đồng thời cũng tại phá hư nhân thể một chút tế bào bởi vậy chỉ có thể rót vào dòm bị vi rút trung hòa loại này huyết thanh xem như ngụy tiến hóa loại này bồi dưỡng cơ chế bồi dưỡng ra người tới trong thời gian ngắn có thể đạt tới nhất cao ba cấp dòm bị năng lực nhưng là tuổi thọ cũng chỉ có một đến hai năm nhấm viễn thở dài nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được do bị năng lực bản thân liền không thích hợp nhân loại cưỡng ép loại hành vi này vốn chính là không hợp lý hai người các người đang nói cái gì quách hạ không hiểu ra sao nhìn xem nhậm viễn cùng thúy hoa không có việc gì chính là cảm khái một chút cái cuối cùng cửa thủy tinh đằng sau trưng bày một cái cự đại cái b à n trên mặt bàn đặt vào rất nhiều chứa chất lỏng màu đỏ ống tiêm bình cái bình đều đặt ở trong hộp chỉnh tề b à y để lên b à n một người mặc phòng hóa phục người đang đem ống tiêm trong bình chất lỏng màu đỏ hướng một cái thùng lớn bên trong ngược lại hắn cửa đã khóa chết rồi trừ phi ta nguyện ý để các ngươi tiến đến nếu không các ngươi lả vào không được người ở bên trong đầu đâu không trở về dùng âu là ba ngữ trả lời thần sắp giáng lâm thế gian các ngươi sẽ thành thần nô lệ đây chính là chứng kiến ta đem đi theo thần bước chân đột nhiên hắn dội ra ngón tay lấy phía trên nó i k i a sáng tạo thiên hòa trên trời c h i vật cùng trên mặt đất c h i vật biển cùng trong b i ể n c h i vật thẳng sống đến v i n h v i n h viễn xa đột nhiên hắn thở dài nói đã không còn thời gian một đoạn này lời nói nhậm viên thúy hoa bao quát quách hạ đều nghe không hiểu đoạn văn này nói có chút quá mức không hiểu đấu thần nói ta đem làm thứ một nô bục các ngươi sẽ tại đợt thứ nhất thần phạt bên trong mất mạng hắn vẫn như cũ còn tại đi chất lỏng màu đỏ rót vào cái k i a thùng lớn làm sao làm nếu không ta giữ cửa nổ tung quách hạ hỏi được rồi liền xem hắn có thể làm ra hoa dạng gì chờ đ ạ i khá mười phút cái k i a thùng lớn đã bị chất lỏng màu đỏ đổ đ ầ y trên mặt bàn ống tiêm bình cũng biến mất hơn phân nửa góc tường chất đầy nát lọ thủy tinh người k i a tay cũng biến thành máu thịt bé bét vỡ vụn ống tiêm bình màu thủy tinh trên tay hắn đâm khắp nơi đều là nhưng là hắn thật giống như không thèm để ý chút nào đồng、dạng. bắt đầu xé rách trên người mình phòng hóa phục rất nhanh phòng hóa phục liền bị hắn xé thành từng khối vải thẳng đến không mảnh vải che thân hắn đây là đang nhảy thoát ý vũ nếu như là thật cái này thoát ý vũ không khỏi cũng quá huyết tinh ta cảm giác mình đối thoát ý vũ sinh ra bóng tối quách hạ dùng mình một cái nói t h ẳ n g đến đem mình lộ sạch về sau nhậm v i ê n tài thấy rõ ràng đây là một cái tóc vàng mắt xanh âu la ba lao ra tử toàn thân hắn làn d a đều lỏng đến một cái khoa trương tình trạng cái bụng thậm chí chửa xuống đến đầu gối vị trí hắn phát ra một trận kỳ quái tiếng cười sau đó nằm t i ế n đổ đầy chất lỏng màu đỏ trong th trên thân bắt đầu toát ra khói trắng làn da bắt đầu chóc ra lộ ra bộ phận cơ thịt sau đó chất lỏng màu đỏ bắt đầu thuận lấy thân thể bọn họ lưu bên trên cái c h á n không sai trong thùng chất lỏng màu đỏ tại đảo lưu bao quát ở lao đầu t ử kia toàn thân biến thành một cái màu đỏ đại thủy cầu trang diện một trận buồn nôn đến quách hạ ôm bụng nôn khan n h â n v i ê n cố nén buồn nôn nhìn xem màu đỏ đại thủy cầu hỏi hắn đây là làm gì vậy tiến hóa thúy hoa hời hợt trở lại cái này cũng gọi tiến hóa đây là thống khổ nhất tiến hóa phương thức những cái tia chất lỏng màu đỏ đều là dỏm bị virus hắn làm như thế tương đương với đem hàng ngàn con dọm bị năng lực cùng vi rút bao trùm tại trên người mình hắn không chịu nổi vậy chúng ta làm sao thúy hoa nghi hoặc nhìn nhậm viễn lập tức nói hắn nhận chịu không được loại này năng lượng hắn sẽ bạo tạc liền giống như vậy hoa anh nói thúy hoa còn so thủ thế đắc đắc đi nhanh lên một hồi tung tóe ngươi một thân máu quách hạ lôi kéo nhậm viễn liền hướng phía đầu bậc thang vị trí đi đến tại đi đến đầu bậc thang vị trí thời điểm nhậm viễn nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn gian kia phòng thí nghiệm cửa thủy tinh đã bị chất lỏng màu đỏ cùng hỗn hợp hết dịch bao trùm t r à n diện phi thường b ồ n ôn ngươi định làm như thế nào? Quách hạ nhìn xem đương nhiên là tiếp tục nhiệm vụ của ta ngươi đem ngươi cái kia ghi chú thánh quang hội vị trí địa đồ cho ta phục chế một phần ta hữu dụng ừ m quay đầu ta cho ngươi hỏa một t r ư ờ n g không phải quay đầu là hiện tại ta muốn đi n h ậ m v i ễ n l ắ t đầu vậy ngươi trực tiếp lấy đi tốt ta lại tìm một trường dù sao những cái kia vị trí đều tại trong đầu của ta cầm q u é t h ạ cho địa đồ n h ậ m v i ễ n trở lại trên xe buýt trên bản đồ hết thảy ghi chú hơn hai mươi cái cứ điểm bao trùm toàn bộ cờ s ngươi mồ hôi đông bộ địa khu kỳ quái chính là toàn bộ c s ngươi mồ hôi khu vực phía tây không có một cái thánh quang hội căn cứ chúng ta giúp chính ngươi nhìn xem xử lý có phiền t o i gì đến đất chúng nơi đó tìm ta q u á c hạ h v ô vỗ xe buýt toa xe nói ngươi chờ chút nhậm v i ệ n gọi lại q u á c hạ h mở cửa xe ra đem q u á c hạ h t u n g tới nhậm v i ệ n chỉ lấy địa đồ hỏi ngươi giải thích cho ta một chút vì cái gì tây bộ vị trí một cái thánh quan g hội vị trí đều không có q u á c hạ h một mặt khó khăn nói nói thật ta là thật không nghĩ để ngươi lội vũng nước đục này không có việc gì ngươi nói đi xảy ra chuyện ta không trách ngươi sở dĩ tây bộ không có địa đồ vị trí là bởi vì chúng ta căn bản vào không được tây bộ nếu như thánh quan hội là tổ chức khủng bố kia tây bộ những người kia liền là ma quỷ tại đông bộ chúng ta tại thánh quang hội dưới m í mắt còn có thể ngụy trang thành người bình thường hoạt động nhưng là tại tây bộ ha ha bọn hắn là gặp người liền liền giết không cần biết ngươi là người nào trông thấy ngươi ngươi liền mất mạng như thế hô h á c đều là những người nào vài thập niên trước liền xú danh chiêu lấy một đám người ngươi đừng hỏi ta khuyên ngươi đừng đi ngươi không phải tìm thánh quang hội nha tìm thánh quang hội là được k h á c đừng quản Trước Trước Ngươi Chiến. Chiến. Đại Đại đây là ý nhậm viễn hứng thú càng lớn mỗi người đều hiếu kỳ mà nhậm viễn lòng hiếu kỳ phá lệ lớn nếu như là mình hỏi đoán chừng cái này quét hạ là sẽ không nói nhậm viễn trực tiếp xuất ra h ẹ chặt điện thoại bấm chu chấn điện thoại v y ân n g ư ờ i nói với hắn đi nhậm viễn đem điện thoại đưa cho quét hạ quét hạ nghi hoặc tiếp nhận điện thoại v y thủ trưởng không phải không phải ta không nói cái này được rồi cúc điện thoại quét hạ thở dài nói thật không biết n g ư ơ i ngươi làm sao làm được lãnh đạo lên tìm đến ngươi muốn biết cái gì người biết đều nói một chút trọng điểm nói một chút cái này tây bộ là chuyện gì xảy ra nhập nhĩ mạng、nhân. toàn bộ cờ ép ngươi mồ hôi bị thánh quang hội cùng nhật nhĩ m ạ n nhân một phân thành hai nhật nhĩ m ạ n nhân chiếm cứ tây bộ thánh quang hội chiếm cứ đông bộ cái này nhật nhĩ m ạ n là chuyện gì xảy ra việc này thế nào nói sao ta cũng là mới hiểu được ngươi đang nói đùa nhật viên trấn kinh nhìn xem quét h ạ không phải đâu những người này liền là đến từ nhật nhĩ mạng i a tộc cổ xưa trước kia mọi người đều quản bọn họ gọi đầu đông nhiên kỵ sĩ đoàn hiện tại mọi người đều quản bọn họ gọi gậy tạp tổ tổng ý nghĩa không sai bị lắm nhật nhĩ m ạ n chiến bại về sau mỹ thuật sinh bị sự quyết bên ngoài là liên bang thắng trên thực tế là bởi vì nếu như lại tiếp tục đánh xuống thế giới này liền không còn không phải ta không tin ngươi ngươi cái này kéo có chút quá không hợp thói thường đi không hợp thói thường ngươi còn chưa thấy qua càng kỳ quái hơn đây này nói thật ta vừa mới biết tin tức này cũng là không tin nhưng rất nhanh liền có nhân chứng thực điểm này mà lại nghe nói chuyện cụ thể ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng ta chỉ biết nhiều như vậy tóm lại tốt nhất cách bọn họ xa một chút được rồi ta biết nhập viện nhẹ gật đầu hắn xác thực không cần thiết cùng thánh quang hội ngoài ý muốn người phát sinh xung đột hắn ra mục đích chủ yếu chính là vì thánh quang hội phức tạp không có cần thiết cáo biệt quách hạ nhậm viễn mở ra xe buýt rời đi sở nghiên cứu phạm vi cách nơi này gần nhất một cái trước đi qua nhìn một chút nhậm viễn nhìn một chút quách hạ họa địa đồ địa đồ quá có nhiều chỗ nhậm viễn thấy không rõ nhưng vị trí đại khái vẫn có thể thấy rõ ràng ngươi đang làm gì l i ê u như mộng đột nhiên kéo ra khoang điều khiển cửa Ừm. ngươi không phải có mắt sao ngươi nói chuyện có thể hay không ôn n h u một điểm tốt xấu ta cũng là cái nữ hài tử l i ê u như mộng trận mắt ta hiện tại không có công phu cùng ngươi giảng những thứ này nhậm viễn gãi gãi đầu tiếp tục xem hướng địa đồ lại đi về phía nam chính là hạ một cái căn cứ bất quá cái trụ sở này xem ra tựa hồ không phổ thông a trên bản đồ mỗi cái căn cứ vị trí bên trên đều vẽ lấy điểm đỏ mà cái trụ sở này phía trên vẽ lấy ba cái điểm đỏ cái này điểm đỏ ý tứ là nguy hiểm trình độ hoặc là cái gì khác ý tứ được rồi dù sao chỉ cần đi ngang qua giám sát một chút là được khác không cần thiết đi q u ả n hắn những n à y căn cứ đại bộ phận đều tại đông bộ toàn bộ cờ ép n g ư ờ i mồ hôi đông bộ kỳ thật cũng không nhiều lắm nhập viện lai xe n g à y kế trên cơ bản đã đem hơn p â n nửa căn cứ đều đi dạo một lần Cải t ạ nhằm ệ t h viễn cương chuẩn bị thu hồi địa đồ tiến toa xe đi ngủ đột nhiên phát hiện video theo dõi bên trong có một đội người đang nhanh chóng chạy tốc độ không phải rất nhanh nhưng có thể rất rõ ràng nhìn ra bọn hắn đều là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện trời đã đ e n nhậm viễn là thông qua chụp ảnh n h i ệ t hình thức tại quan sát những người này nhìn động tác của bọn hắn cũng đều là ô m súng xe buýt hiện tại vị trí đã tại cờ S ngươi mồ hôi tây bộ biên giới đã tiếp cận tây bộ giới hạn giới hạn này là căn cứ địa đồ ve giới tuyến đến giới định mà cái này một nhóm người thì là từ tây bộ phương hướng tại hướng đông bộ chạy xem bọn hắn chạy phương hướng hẳn là nhậm viễn cương vừa tra xét căn cứ đây là một cái căn cứ không quân bên trong có sân bay đường băng mà lại không ngừng có máy bay tại cất cánh nếu như không là xe buýt đã bị phụ thêm một tầng sa mạc ngụy trang ngụy trang giới đoán chừng cũng đã bị phát hiện đi Nguy trang lưới là nhầm viễn trên đường nhặt, vốn là một chiếc quân dụng một tải đều đều. lưới là là chiếc vài xe bọn ạ hắn đ phát h u n xuống, kéo t ra ả n g tại buýt t xe o tín hiệu không phải vô tuyến điện mà là một loại sóng lấy trước mắt lam tinh trinh sát kỹ thuật rất không có khả năng trinh sát ra đây không phải làm tinh nên có khoa học kỹ thuật chẳng lẽ bọn hắn chính là q u é t h ạ nói qua nhật nhĩ mạng nhân rất nhanh nhậm viễn liền có đáp án tại đám người này đem dây ẳng tèn bắt tốt qua đại khái ba phút trên bầu trời bắt đầu chuyển đến tiếng zit hai đầu hỏa tuyến từ đen xì tầng mây bên trong trượt xuống nền ở căn cứ không quân đạn pháo bên trên một cái khác mai đập chúng đài quan sát đạn đạo không đúng đây là laser chỉ là bom nhậm n viễn tại video theo dõi bên trong nhìn thấy hai đầu lục sắc laser bọn hắn đang tiến hành mặt đất dẫn đạo ngo tạo cái này căn cứ không quân bên trong người đều là kẻ ngu sao chẳng lẽ bọn hắn không nhìn thấy rõ ràng như vậy l à s e l a s e chỉ dẫn hoàn tất về sau những người này ngay tại chỗ ghé vào một cái đất trúng bên trong tựa hồ còn đang đợi cái gì rất nhanh nơi xa liên t r u y ề n đến một trận oanh thanh âm b ùng ùng thanh âm phi thường lớn thật giống như bao trùm toàn bộ thế giới thanh âm này có vẻ giống như là bánh xích cùng bánh răng ma sát thanh âm n h ầ m viện gãi gãi đầu đúng lúc này đ ô n g bộ trên bầu trời cũng chuyển tới một trận tiếng oanh minh mấy chục đỡ loại cực lớn máy bay ném bom trong tiếng nổ vang xuyên qua t ầ n g mây lấy căn cứ không quân làm chỉ dẫn mục tiêu bắt đầu hướng phía phía tây kéo dài oanh tạc rơi xuống toàn bộ đều là bom nạp bạn cùng đại lượng lân trắng đạn nhập viện có thể rất rõ ràng nghe thấy lân trắng tại không trung tiêu đốt phát ra lốt b ú t thanh â m nhanh rời đi nơi này chúng ta đụng vào bọn hắn hành động lớn ta bảo hôm nay tại sao không có máy bay chi viện cái tia v cấp bốn vi rút sở nghiên cứu nguyên lai、like、máy bay đều bị điều đi、Và tiêu mười cái chỉ dẫn doanh tạc căn cứ không quân binh sĩ đã bao phủ tại trong b i ể n lửa nơi xa tây bộ màu đen trong bầu trời đêm cũng bắt đầu không ngừng có hỏa tuyến bay lên không trung đông bộ trên bầu trời máy bay ném bom có bắt đầu ở không trung bạo tạc bốc cháy rơi xuống mặt đất bộ đội thiết giáp mang theo đang thiêu đốt bom nạ b ạ n vẫn như cũ còn tại tiến lên một mảng lớn hành tàu hỏa diễm xe tăng mở qua đồ vật giới hạn tiến vào cờ ét n g ư ờ i mồ hôi đông bộ đây là một trận đại chiến chân chính đại chiến mà nhậm viễn cái này không may hải tử vừa vặn gặp được xe tăng bộ đội mở qua giới hạn về sau nghênh đón bọn hắn chính là đại quy mô pháo kích đại lượng đạn pháo rơi vào tây bộ xe tăng trận điệu bên trong đúng lúc này nam bộ trên bầu trời cũng đột nhiên có hỏa tuyến bắt đầu bắn ra quy mô của nó cùng nhậm b i ễ n ở trong nước gặp qua hỏa tiễn cực kỳ tương tự xa tốc cực nhanh toàn bộ chính là một đạo đạn pháo hình thành lưới lửa đóng hướng tây bộ xe tăng bộ đội xe tăng bộ đội tại ba đả kích nặng hạ đại bộ phận đều đình chỉ động tác thả neo tại nguyên chỗ ngay sau đó phương tây trận bắt đầu sáng lên màu đỏ lưới lửa đây là súng máy cao xạ phun ra hỏa diễm bọn hắn tại đối bầu trời xạ k xe tăng bộ đội rút về mệnh lệnh đông bộ tập đoàn nam bộ tập đoàn từ đông nam hai cái vị trí vây quanh nó thứ ba thứ sáu chờ bảy cái căn cứ áp dụng phá hủy trường quan nhỏ tô liên bang tham chiến bọn hắn tại nam bộ vì thánh quang hội cung cấp hỏa lực c h i viện mệnh lệnh không quân đi phá hủy bọn hắn trận địa pháo binh đáng chết bọn hắn thế mà lần nữa liên hợp bởi vì vì bọn họ sợ sợ chúng ta bọn hắn bất kỳ bên nào đều không phải là đối thủ của chúng ta cho nên bọn hắn liên hợp ngươi hẳn là may mắn long quốc không có gia nhập không long quốc không có khả năng gia nhập bọn hắn trận doanh đúng vậy long quốc trước mắt chính đang bận điệu khôi phục trong nước trật tự bận n g u muội đây là sáng thế kỷ đây là kỷ nguyên mới bắt đầu nếu như không thể triệt để quên đã từng liền không cách nào tại kỷ nguyên mới bên trong trở thành mới người lãnh đạo bọn hắn cũng không biết kỷ nguyên mới ý vị như thế nào nhưng là bọn hắn đồng dạng có được cường đại vũ lực ta cho là chúng ta hẳn là đối bọn hắn duy trì lòng đề phòng ừng n g ư ơ i nói không sai nhưng đó cũng là chờ chúng ta cầm xuống toàn bộ cờ é n g ư ờ i mồ hôi địa khu mới cần muốn cân nhắc sự t ì n h xinh đẹp đại lục Thánh quang hội tổng、bộ. Trường lão hội h quang bộ. lão trước mắt thần phạt đã mượn nhờ khải kỳ lục hoàn toàn bị phân giải nó kết cấu viễn siêu lam tinh khoa kỹ đối chiến sau trật tự mới kiến thiết đưa đến không thể thiếu địa vị đây là chúng ta cùng chung mục tiêu nhưng lại ổ trụt cũng không biết tử vong thành lũy sự tỉnh hắn chỉ là một người lính hắn vĩnh viễn cũng không thể có được trí thông minh của ta nhậm viễn mở ra xe buýt đã rời xa chiến trường bất quá vừa mới kia một đoạn đường đã bị chiến trường cắt đức nhậm viễn chỉ có thể thông qua phía bắc rút lui phía bắc là c ắ p t á t khắc địa bàn c ắ p t á t khắc mặc dù nói là mặt ngoài đã không thuộc về nhỏ tô liên bang thế lực nhưng là trên thực tế song phương vẫn là có mật thiết liên hệ đông âu là bà châu nhỏ tô liên bang cánh tay vẫn là r ố i rất dài vừa tiến vào c ắ p t á t khắc nhậm viễn liền thấy một chút lưu lạc hoang dã người sống sót bọn hắn vì cái gì không trốn ở trong thành thị chờ một chút ngăn bọn họ lại hỏi một chút nhậm viễn lái xe dừng ở một đội nạn dân phía trước các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này hiện nhiên chúng ta đã không chỗ có thể đi ngươi là từ cờ é p ngươi m ổ h ồ i tới sao một người mặc đông vải phục nam nhân hỏi vì cái gì theo ta được biết nếu như các ngươi ở tại trong thành thị tỷ lệ sinh tồn phải lớn hơn m ớ i đúng không chúng ta thành thị nhận công kích chúng ta là tại công kích khởi xướng trước đó thoát đi còn có đại bộ phận người không có chỗ tới bọn hắn chết tại trong biển lửa rất nhanh nhậm viễn liền minh bạch vừa mới cái tiên nạn dân nói là có ý gì tưởng thành đã biến thành một khối đất khô cằn trong thành thị kiến trúc đã biến thành đất bằng gạch đá khối vụn bay khắp nơi đều là liền ngay cả đường cái đấu n ư ớ ra to lớn kẽ hở có nhiều chỗ còn đang thiêu đốt lấy đại hỏa l o ạ i địa phương này đừng nói người sống ngay cả dòm bị cũng không thể sinh tồn ta giống như minh bạch nhập viện lao lao xuống đi nói đây là cấp tắc khác sao vì sao lại biến thành dạng này l i ê u như mộng che miệng nói thành phố này nhận hạch công kích nếu như ta không có đoán sai hẳn là nhỏ tô liên bang làm nhỏ tô liên bang có được mảng lớn thổ địa nhưng là nhân khẩu lại có phải là rất nhiều cho nên dòm bị cũng tương đối mà nói không phải rất nhiều nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn thu phục thành thị sát xuất thành công liền rất lớn tương phản dòm bị ít cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn người còn sống xót miệng cũng là ít đến t ư ơ n g cảm ta phi thường lý giải bọn hắn sử dụng vũ khí hạt nhân công kích z o m bi e bởi vì đây là nhất đường tắt phương pháp nhìn đến tình huống nơi này cũng không có chúng ta nghĩ tốt như vậy a n h â m viên thở dài nói làm sao bây giờ liêu như mập hỏi đi âu la ba châu thế cục bây giờ đã không giống nếu quả thật bị nhật nhĩ m ạ n nhân thống trị toàn bộ âu la ba kế tiếp không may chính là long quốc vậy chúng ta không phải hẳn là trở về sao đi âu la ba làm cái gì liêu như mập hỏi đi lấy một vật xe buýt tại phế tích bên trong mở hơn một tuần lễ trên cơ bản không có trông thấy một người sống trừ phế tích vẫn là phế tích thàng đến tiến vào cắp tác khắc cùng nhỏ t ô liên bang biên cảnh hai bên tình huống hoàn toàn không giống biên cảnh phía tây một mảnh tường hòa biên cảnh phía đông tứ bề báo hiệu bất ổn xem ra hoàn toàn không giống như là một cái thế giới dáng vẻ nhỏ t ô liên bang khẳng định có thành quy mô quân đội vẫn còn nếu như cứ như vậy trực tiếp xung qua nhất định sẽ gặp dọn bị cũng không đáng sợ sợ chính là những này có được toàn bộ làm tinh đẳng cấp cao nhất vũ lực người nhậm viễn đem xe dừng ở biên cảnh xuống xe đem chu chấn giao cho h á n quốc kỳ cột vào trần xe súng máy cao xạ nòng súng bên trên long quốc cùng nhỏ t ô liên bang quan hệ còn có thể như quả không có gì bất ngờ xảy ra quốc kỳ sáng lên trên cơ bản không có quá lớn nguy hiểm cọc trác quốc kỳ về sau nhậm viễn trả sát tay trở lại trong xe nơi này thời tiết thật sự là muốn mạng người a chúng ta áo đông đâu khoai lang tới tới tới nhanh cho ta đủ lầm tay nhậm viễn trực tiếp đi đến liệu như m ộ n g trước mặt đem trong tay nàng khoai lang đoạt lại nghèo mặc dù nó đang kháng nghị nhưng là nhậm viễn vẫn như cũ đem bàn tay tiến trong ngực của nó hôm nay nếu là sợ là không dễ chịu a bên ngoài bây giờ nhiệt độ là bao nhiêu bên ngoài bây giờ nhiệt độ là ba mươi chín còn tại tiếp tục hạ xuống hẳn là nhận cắp tắc các bên này ảnh hưởng hạch mùa đông thật đúng là không phải g ặ n người n h â m v i n n u ố t nước bọt nói bên ngoài lại l ạ n h cùng ngươi có quan hệ gì trong xe hơn hai mươi độ ngươi sợ cái gì l i ê u như mộng trận mắt nói ta đây không phải cảm khái một chút n h a ta đều tốt nhiều năm không gặp qua tuyết đông hải cái địa phương quỷ quá kia nhiều năm đều không mang đến một lần tuyết hoa hoa hôm nay chúng ta ăn lẩu đi ta nhớ được lần trước tại lư dương thời điểm ta mang một cái huyên lương n ồ i mở ra trong n ồ i còn nhét hai bao n ồ i lẩu ngọn nguyên liệu t h ư n h ư là có cái nổi ngươi chờ ta một chút tìm xem không dùng tìm tại vùng sau xe cái kia vách quan tài đằng sau ta đi đấy nhậm viễn đứng lên đem khoai lang ném ở trên ghế salon vừa tiến b ù ồ n g sau xe nhậm viễn liền thấy phi thường trướng mắt một màn khoang chữa bệnh chỉnh thể đang lóe lên hào quang màu xanh lục tựa như hô hấp đồng dạng lúc sáng lúc tối kém chút đem nha đầu này cấp q bên hoa hoa n g ư ờ i tới đây một chút tính toán thời gian nha đầu này hẳn là không sai biệt lắm mau ra đây đây là tốt đi nhậm viễn chỉ vào khoang chữa bệnh hỏi vâng t r ị liệu đã xong xong rồi thúy hoa đi đến khoang chữa bệnh trước mặt ở phía trên điểm mấy lần đẩy ra khoang chữa bệnh cái nắp nha đầu này lúc nào tỉnh thắp các cổ lệ nhắm mắt lại xem ra chính là ngủ bất quá cùng cái k i a phòng hóa binh so ra tình huống liền muốn tốt nhiều hình dạng trên cơ bản không có biến hóa ba giờ thức tỉnh thời gian tình huống của nàng muốn so lên một cái tốt nhiều trước tiên đem nàng thả trên giường đi chúng ta trước đi nấu cơm không sai biệt lắm ba giờ vừa mới có thể cùng một chỗ ăn n h â n v i ê n nói xong đi và o khoang điều khiển xuất ra vệ tinh điện thoại bấm chu chấn điện thoại uy chúc mừng năm mới a ăn tết rồi ngươi không biết ngươi xem một chút lịch này còn có mấy ngày liền ăn tết chu ấ n cười ha ha nói bận quá không có chú ý nói cho ngươi một tin tức tốt thắp cắt cổ lệ đã khỏi hẳn bất quá bây giờ đang ngủ một hồi đợi n à n g tỉnh ta lại cho người đánh ồ thật chữa khỏi rồi sau đó ta sẽ thông báo cho khố nhĩ ban láo gia tử ừng chứ không nói cho ngươi ta còn có việc chờ một chút cờ ép ngươi m ổ hôi sự tình chúng ta biết nhỏ t ô liên bang hướng chúng ta cầu viện chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam a phía trên nghĩ như thế nào n h ậ m v i ễ n bất đắc dĩ thở dài môi hở r ă n g lệnh à cùng nó chờ đợi đối phương tìm tới cửa chẳng bằng xuất thủ trước đem chiến trường thả ở bên kia dù sao cũng so tại cửa nhà mình đánh môi tốt những cái kia n h ậ m ạ n nhân được rồi ta liên lạc một chút lư dương Cũng tốt, Lư uy ế t đ ị nhập Ừm, ta treo Trấn thoại, thoại sau. cho để nói sau. Máy cùng chu cho chuyện, nhầm viễn Chu Cúc máy ngay Uy, nhầm viễn làm sao chuyện gì n g h e ngươi giọng điệu này làm sao cùng được cái gì bệnh nặng như t ư ở n g vũ n ặ c sắp chết cái gì đến cùng cái gì tình huống nữ nhân này xem ra không giống như là không có đầu góc người à hẳn là không đến mức học trần an dương lấy chính mình làm nhân thể thí nghiệm đi thủ trưởng đến để thủ trưởng giải thích cho ngươi đi uy ta là long quốc hoa thủ trưởng cái gì tình huống trường chết vất phát kiệt, thời thuốc của chúng ta đã tại hết nặc nhanh nha nha này, dẫn nhiều quan chúng vũ vả của sức cấp cứu làm lại sao suy Ai rồi. khí đầu độ, đã quá bác ấ t q u b á sĩ nói hy vọng không lớn Kìa không không tình vì vì gì bình vaccine Vaccine vaccine mục trách chậm chạp có mức nào mới tính thành công, cái cái rồi? nghiệm bởi người tiến nghiệm, bởi mọi người nghiệm tiến mới nào sàng nhưng hạng bệnh nặng hành sàng ràng hành đến nào tính thành dạng gì phản ứng là bình thường, cái dạng sự thế bắt thí thí thí phụ là rõ đã đầu đều lâm lâm đây cũng là gián tiếp dẫn đến nàng bệnh nặng nguyên nhân chủ yếu trước mắt chúng ta ngay tại tổ chức hội nghị thương lượng phải trăng tại hạng mục người phụ trách không tại tình huống dưới tiến hành lần thứ nhất lâm sàng thí nghiệm n h â m viễn bay đầu lại liếc mắt nhìn thúy hoa hỏi ngươi cảm thấy sát xuất thành công cao bao nhiêu thúy hoa nghĩ nghĩ nói ta không rõ ràng bọn hắn sử dụng vaccine cấu thành nhưng là có một chút là không cách nào cải biến một khi vaccine thất bại ba phút bên trong trích ngửa người lại biến thành d ò n bi tuyệt không ngoại lệ n h â m viễn một lần nữa đem điện thoại đặt ở t a i vừa nói thủ trưởng ngươi cũng nghe được nếu như không có phản ứng đó phải là thành công nếu như thất bại trăm phần trăm biến z o m bi e chuyện này chờ các ngươi quyết định phải trăng tiến hành lâm sàng thí nghiệm về sau chúng ta liên lạc lại hiện tại muốn nói một kiện khác chuyện trọng yếu ngươi nói là liên quan tới những cái kia nhật nhĩ mạng nhân sự tình đi nhật nhĩ mạng nhân tại cờ s địa khu đông âu l a ba địa khu đối nhỏ tô liên bang thánh quang hội đồng thời khởi xướng công kích hiện tại toàn bộ âu l a ba châu đấu biến thành chiến trường nam tuyến chiến trường chủ yếu đối tượng công kích là thánh quang hội bắc tuyến chủ yếu đối tượng công kích là nhỏ tô liên bang mà nhỏ tô liên bang đã hướng chúng ta phát ra hô hào thỉnh cầu vũ lực bên trên tri viện trải qua lư dương hội nghị cấp cao bỏ phiếu quyết định chúng ta quyết định đối nhỏ tô liên bang khởi xướng đại quy mô quân sự vũ trang viện trợ trước sau điều động hỏa pháo bộ đội thiết giáp chung mười ba vạn người quân viễn trinh bộ đội tiếp viện chiến trường chính ở nơi nào đồng, đồng âu là ba lấy thánh quang hội lực lượng hoàn toàn có thể ngăn trở nam tuyến công kích nhưng bắc tuyến công kích quy mô cũng là lớn nhất cho nên chúng ta nhất định phải đem chiến trường chính đặt ở bắc tuyến đương nhiên đây cũng là vì chuyện nào làm làm cơ sở cân nhắc mới quyết định nếu như bắc tuyến phòng ngự thuận lợi chúng ta sẽ tổ chức phản kích không thiết hết hệ công tới nhật nhĩ m ạ n bản thổ đến lúc đó nhỏ tô liên bang sẽ phối hợp chúng ta tiến vào nhật nhĩ m ạ n đương nhiên đây là h nếu như ngươi có thể tiến vào nhật nhĩ mạn vào tay chúng ta muốn đồ vật trở lên hành động quân sự là có thể tránh khỏi lãnh đạo a ngươi cái mũ này cho ta trừ quá lớn ta trước mắt còn tại nhỏ tô liên bang đâu vừa mới thoát ly c ắ p tác khắc trong nước tình huống thế nào rồi cơ bản đã ổn định chúng ta chứa đựng đại lượng tiến hóa thu thịt liền đợi đến vaccine ra mắt kết quả ai bắc bộ căn cứ thế nào rồi phía bắc bộ căn cứ cùng l ư dương căn cứ làm lộ tuyến điểm xuất phát cùng điểm cối u chúng ta thành lập một đầu chuyên trở lộ tuyến trước mắt bắc bộ nguy cơ đã vượt qua vô tuyến điện có thể chuyển t h u trang bị không thể bỏ qua công lao trước mắt thuận đức thường sơn nguy đô đều đã thành lập vô tuyến điện có thể truyền thâu trang bị cơ trạng chương một trăm linh sáu vô đề chương một trăm linh sáu vô đề được rồi người thủ trưởng kia trước hết như vậy đi quay đầu có tin tức liên lạc lại nếu có thể thông báo một chút nhỏ tôi liên bang ta tồn tại tránh ngộ thương ta sẽ thông báo cho bọn hắn mặt khác ghi nhớ an toàn của ngươi là thủ vị long quốc hoa nhấn mạnh nói ta minh bạch lãnh đạo yên tâm cúp điện thoại nhập viện phát hiện hắn đứng phía sau một người là l i ê u như mộng hắn chính ôm khoai lang đứng sau l ư n g nhập viện ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi là như thế thành công một cái nam nhân liệu như mộng mặt mũi tràn đầy gì cởi nhìn xem nhập viễn ngươi làm gì nhìn ta như vậy có thể cùng lãnh đạo tối cao nhất chuyện trò vui vẻ người trẻ tuổi ngươi sợ là cái thứ nhất đi sớm biết ngươi lợi hại như vậy ta còn làm cái gì ca sĩ ai nói thật nếu không ngươi đem ta cũng cớ ư i đi liệu như mộng nghiêm túc nháy nháy mắt nói đừng nói dỡn ngươi tránh ra ta muốn đi ra ngoài nhập viễn đỏ mặt đầy ra liệu như mộng các con biết đỏ mặt ngươi không phải ra mặt rất dày nha ngươi cái này nổi gác ở này làm sao ăn nhập viễn chỉ vào kẹp ở lò phản ứng bên trên nồi lầu nói vậy làm sao bây giờ bên t i ê lại không có nguồn năng lượng làm nóng trang bị thúy hoa lung lay đầu được thôi liền đứng như vậy ăn nồi bên cạnh bày biện một bộ phận từ lư dương mang đến thịt muối còn có một bộ phận mất nước rau quả không có cách nào điều kiện có hạn mới mẻ đồ ăn ăn không nổi chỉ có thể ăn loại này nhịn chứa đựng đồ vật cơm ăn đến một nửa vùng sau xe đột nhiên chuyển đến một trận tiếng khóc ba người đồng thời ngừng hạ động t á c trong tay nha đầu kia tỉnh ta đi xem một chút nhậm viễn buông đua xuống ngươi tỉnh rồi nhậm viễn ngồi s ổ m ở giường vừa nhìn ngay tại chảy nước mắt tháp cắt cổ lệ ca ca nhìn thấy nhậm viễn tới tháp cắt cổ lệ lập tức không khóc xông lại ôm lấy nhậm viễn cổ tốt tốt không khóc có đói bụng không? tiểu nha đầu nhẹ gật đầu nháy nháy mắt đi thôi chúng ta đi ăn cơm nhậm viễn trực tiếp ôm thắp c ắ t cổ lệ đi ra vùng sau xe u chúng ta tiểu công chúa tỉnh rồi liệu như mộng cười tiếp nhận nhậm viễn trong ngực thắp c ắ t cổ lệ tỉ tỉ ai miệng nhỏ thật ngọt đến tỉ tỉ cho người ăn thúy hoa kẹp lấy một khối thịt muối đưa đến tiểu nha đầu bên miệng ăn ngon thắp c ắ t cổ lệ nhãn tình sáng lên ha ha ha hôm nay thật sự là ngày tháng tốt chúng ta chúc mừng một chút nhậm viễn mở ra tủ chứa đồ xuất ra một bình rượu ca ca ta cũng phải nhậm viễn đem cái chén về sau xế dịch nói tiểu hai tử không thể uống nha hoa hoa ngươi cho nàng cầm một chai nước uống đến c ạ n một chén chúc mừng tiểu nha đầu hoàn toàn khôi phục cặn ly cùng hai cái nũng nịu đại mỹ nữ mỗi ngày sinh hoạt tại một chiếc xe bên trong hạnh phúc sao hạnh phúc nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy thống khổ to lớn c ầ m nước xong xuôi về sau đem hai cái xe như chết nữ nhân mang tới buồng sau xe nhậm viễn một mình ngồi ở vị trí kế bên tài xế hút thuốc thời gian này lúc nào là cái đầu a thật hoài niệm cuộc sống trước kia coi như mình như trước vẫn là cái tiêm nghèo b tiểu nhân vật nhưng ít ra cũng không cần lo lắng nhiều nguy hiểm như vậy nhưng nếu là như vậy khả năng chúng ta đ ờ i này cũng không thể gặp lại chẳng lẽ không đúng sao vừa mới bị nhậm viễn mang tới bồng sau xe liễu như mộng đỏ mặt đứng tại nhậm viễn sau lưng người làm sao ờ nhậm viễn một câu nói còn chưa dứt lời liền bị nàng dùng đôi môi mềm mại chắn ngừng miệng người chờ chút tiểu nha đầu còn tại trong xe đâu chán ta đi đem nàng ôm vào toa xe liễu như mộng nói liền phải trở về người chờ một chút ngồi tâm sự đi nhậm viễn chỉ trị vị trí lái làm sao người đối ta không có hứng thú vẫn là nói người đối với nữ nhân không có hứng thú làm sao có thể ta là nam nhân bình thường vậy ngươi vì cái gì liệu như m n g dùng mê ly ánh mắt nhìn xem n h ậ m v i ễ n ta không phải y tư kia chỉ là ta không biết phải làm sao cái này có cái gì có thể do dự lao nương lại không nói cứng rắn muốn ngươi phụ trách ngươi lại khái có thể không chịu trách nhiệm không ai trách ngươi ngươi được rồi n h ậ m v i ễ n bất đắc dĩ giang tay nói không phải tất cả mọi người truy cầu cái này ta mặc dù không bài xích nhưng là sự tình luôn luôn muốn có kết quả ta không thể hôm nay đem ngươi ngủ ngày mai liền mặc kệ vậy ngươi ngược lại là đến a liệu như mậu tựa hồ có chút sinh khí trước kia thật nhiều người nguyện ý đến ta còn không đồng ý đâu ngươi ngược lại tốt ngươi là đầu một cái đối ta không có hứng thú nam nhân nói thế nào ngươi không rõ đâu không phải không có hứng thú ta chỉ là không biết nên xử lý như thế nào cái này quan hệ trong đó đi ngươi đi lão nương mặc kệ sáng sớm hôm sau nhấm v i ê n kéo lấy đau nhức thân thể đi vào toa xe thúy hoa đã tỉnh tiểu nha đầu tại trong xe xem tv nhưng là cũng không có trông thấy liệu như mộng thân ảnh a hoa hoa đoàn đoa đâu nàng ở phía sau đi ngủ đâu hai người các ngươi không phải như ngươi nghĩ nhấm viễn vội vàng qua tay ta đã kiểm tra qua nàng cụ thể chuyện gì ta rất rõ ràng ta mặc kệ ta cũng phải thúy hoa lẽ thẳng khí hùng nói ta ta đây là tạo cái gì người ta c à ca các ngươi lại nói cái gì ta cũng phải nhìn xem tháp cắt cổ lệ ánh mắt chân thành n h ậ m viễn dở khóc dở cười trong lòng tội ác cảm giác càng thêm kịch liệt ta liền biết không có tốt như vậy xử lý lần này tất cả đều là xong n h ậ m viễn bụng mặt ngồi tại trên ghế salon tích tích đột nhiên khoang điều khiển truyền đến một trận tiếng tít nhập viễn đi vào khoang điều khiển cầm lấy đặt ở bảng điều khiển bên trên vệ tinh điện thoại uy ta là chu trần a làm sao rồi không phải ngươi hôn qua nói tiểu nha đầu tỉnh ta đêm qua liền thông chi khố nhị ban lao gia tử hai chúng ta chờ ngươi một đêm tiểu tử ngươi không có âm thanh ta lúc này mới gọi điện thoại hỏi một chút ai nha quên cái này gốc dạ không h ả o ý không h ả o ý ngươi chờ chút hà n h â m v i ê n cầm điện thoại đi vào toa xe ngồi tại tháp cắt cổ lệ bên cạnh đem điện thoại đưa cho tháp cắt cổ lệ ra ra ngươi điện thoại thật sao ra ra ta nghĩ ngươi ai ta cháu gái ngoan đối diện khố nhĩ ban lão gia tử có thể nói là nước mắt t u ô n đệm mặt chỉ tiếp nhậm viễn nhìn không thấy bất quá nghe thanh â m của hắn liền biết lao đầu tử này khoảng thời gian này xác thực qua không dễ dàng người muốn nghe ca ca biết sao không thể cho ca ca gây phiền thoái biết sao biết ra ra ta muốn xem tv i i người treo đi t i ể u nha đầu nói nghiêm túc được không có chuyện gì qua một thời gian ngắn ta liền đem bảo bối của người tôn nữ đưa trở về được phiền phức tạ ơn tạ ơn khố nhĩ ban lão gia tử nói cảm ơn liên tục ai chờ một chút lão gia tử ta hỏi ngươi chuyện gì ta bây giờ tại nhỏ tô liên bang ngài cái này có hay không người quen cái gì đối diện khố nhĩ ban láo ra từ trầm mặc một lát nói nhỏ tô liên bang thật là có bất quá hắn còn ở đó hay không ta cũng không biết nếu như ngươi đến băng huyết thành có thể đi xem một chút nếu như h ắ ngươi còn n s ố liền lợi tại nhất định tại thắng lợi quảng t r ờ n cận. Nếu như n g g phụ ư là dự định hỏi thánh quang hội tình báo hắn sẽ thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu hắn tên gọi là gì bồn quà tư cơ nếu như ngươi thấy hắn liền nói là đen quận phim hậu nhân hắn sẽ biết gì nói đấy đen quận phim kia là hành động của ta danh hiệu hắn sẽ minh bạch ta muốn đi thông chi tháp cắt cổ l ệ mụ mụ cái tin tức tốt này nếu có vấn đề mời nhất định liên hệ ta tốt không có chuyện gì ta treo a chu trấn nói ừng ai đúng ta tiếp vào mệnh lệnh chúng ta là nhóm đầu tiên tiến nhỏ tô liên bang bộ đội đến tiếp sau sẽ có người tới tiếp phòng như quả không có gì bất ngờ xảy ra một tuần sau chúng ta sẽ tới nhỏ tô liên bang các ngươi bên tiêu phòng nhiệm vụ làm sao còn không rõ ràng lắm bất quá hẳn là đã an bài tiếp phòng bộ đội một tuần sau ta hẳn là đã không ở nơi này nhìn tình huống đi nếu như đến lúc đó ta vẫn còn ta liên hệ ngươi tốt trước như vậy đi Dung đ hệ thống nhầm viện đến i v bây giờ đều vẫn là súng máy cao xạ nhập viện tại hệ thống vũ khí đằng sau nhưng cải tạo tuyển hạ bên trên điểm hai lần hệ thống vũ khí phân phối trang bị sơ cấp vũ lực trang bị thiết chế ba mươi hào mị ở mở tờ pháo máy ít bốn pháo laser ít một ngắm bắn pháo điện từ ít một một lần thăng hai cấp cái này trang bị thêm vũ khí cũng là mới mẻ dọa người à, không nói những cái khác quang súng laser này dành tự liền đủ dọa người tay lái phụ bàn điều khiển cũng đổi thay đổi mấy cái nhỏ màn hình biến thành một cái màn hình lớn phía trên hệ thống nhắm cũng phát sinh biến hóa ba loại vũ khí thao tác phương thức biến thành tuyển hạng tại màn hình dưới góc phải n h ậ m viện đưa tay điểm một cái pháo laser trần xe lập tức dâng lên một cái cỡ nhỏ pháo đài một đạo hồng sắc laser theo nhậm viện thao tác quan niệm hệ thống mà di động nhập viện đem laser nhắm ngay một cây đại thụ ấn xuống phát sạc trần xe họng pháo lập tức bắt đầu nạp năng lượng lò phản ứng bắt đầu vận chuyển màu lam năng lực bắt đầu ngưng kết thành một cái quang cầu năm chặt một tiếng xé bày thanh â m từ đỉnh đầu chuyển đến nơi xa đại thụ bị xuyên thủng một cái cự đại cái hang lớn màu đen xuất hiện tại đại thụ trên thân thể cái này bi lực vẫn được ca bất quá so tưởng tượng kém chút nhậm viễn lắc đầu cái này ngắm bắn pháo điện tử cũng thử một chút nhậm viễn đưa tay tại ngắm bắn pháo điện tử tuyển hạ bên trên điểm một cái trần xe khoang điều khiển bộ phận vỏ bọc thép đột nhiên mở ra một cái cự đại pháo đài dâng lên nhậm viễn đối khắc một cây đại thụ đẻ xuống phát xạ pháo đài họng pháo bộ phận bắt đầu xoay tròn màu lam hạch có thể bắt đầu cực tốc lưu động tại họng pháo trung tâm hình thành một cái cự đại hồ con điện、Phúc. pháo b ắ n ra tại đánh xuyên mười mấy quả đại thụ về sau mới biến mất không thấy gì nữa ngoa t à o cái này đi lực ra đi còn có tự động truy tung công năng màn hình phải phía trên còn có một loại giống như dạ đa đồ vật tại xoay quanh ngắm bắn pháo điện từ tuyển hạ n g ấn mở về sau phía dưới còn có một cái truy tung tuyển hạng cái này so thăng cấp nội bộ không gian có lời nhiều à nhậm viễn lắc đầu hối lận không có sớm một chút thăng cấp cái này nếu như sớm có cái này thì vương chính là cặn bã sơ n cốc chương một trăm linh bảy sơ cốc khảo thí s o n g vừa mới thăng cấp s o n g đại sát khí về sau nhậm viễn từ khoang điều khiển đi ra tháp cắt cổ lệ giờ phút này ngay tại ôn khoai lang vừa đi vừa về xoa nắn nghèo khoai lang đầu bị vò thành các loại hình dạng nhìn bộ dáng của nó tựa hồ là đang kháng nghị nhậm viễn khoát tay h á o nhìn xem thúy hoa nói đoá đó đâu còn chưa tỉnh ngủ sao không có a không có trông thấy nàng a nhậm viễn đi đến buồng sau xe cổng gõ cửa một cái ách lúc đầu muốn nói chút gì nhưng là quá xấu hổ gõ mấy lần trong xe cũng không có đáp lại nhậm viễn đành phải đưa tay đẩy ra buồng sau xe cửa ngươi chờ một chút chưa vào nhậm viễn cương chuẩn bị đẩy cửa đi vào liền bị liễu như mộng đột nhiên xuất hiện thanh â m đánh gãy làm sao rồi nhậm viễn vội vàng hỏi ta không sao ngươi đi ra ngoài trước nhậm viễn đưa đầu nhìn một chút l i ễ u như mộng giờ phút này chính đại bị mê đầu nghe thanh â m của nàng tựa hồ là có chút bối rối a vậy ta đi ra ngoài trước chúng ta muốn xuất phát cái kia ngươi không có chuyện mau mau ăn chút điểm tâm quá xấu hổ vốn là không có cái này một mối liên hệ nhưng là đêm qua phát sinh hết t h ể hai cái đều rất rõ ràng lắc đầu xua tan trong đầu xấu hổ ý nghĩ nhậm viễn đi vào khoang điều khiển lái xe kỹ thuật theo một trận điện tử khởi động thanh âm xe buýt bắt đầu di động nhậm viễn bọn hắn giờ phút này vị trí là nhỏ tô liên bang nam bộ vị trí nhỏ tô liên bang nam bộ những năm này sa mạc hóa mười phần nghiêm trọng thưa thất cây cối tựa hồ cũng là từ địa phương khác cấy ghép tới mà những n à y cận tồn cây cối cũng tại vừa mới nhậm viễn trong khảo nghiệm hao tổn mười mấy khoả đất tuyết bên trong có khô tựa h ồ như nói nơi đây hoang vu theo đạo lý đến nói nơi này hẳn là không có cư dân nhưng là nhậm viễn đúng là từ video theo dõi bên trong nhìn thấy một gian nhà theo khoảng cách càng ngày càng gần người kia diện mạo cũng càng ngày càng rõ ràng người này tuổi tác hẳn là rất lớn dâu mép của hắn trên cơ bản đều là hoa dâm hơn nữa còn có một cái hẻm rượu cái muối nhìn thấy xe buýt lái tới về sau hắn đứng lên đi vào phòng lần nữa ra thời điểm trong tay đã nhiều hơn một thanh súng săn cách còn cách một đoạn hắn liền bắt đầu r á t cuốn hoặc ô dừng lại n h â m viễn cũng không để ý gì tới hắn mà là trực tiếp để hỉ thuận đem xe mở đến phòng ốc của hắn trước cửa cái này mới dừng lại đáng chết ngươi nghe không hiểu ta nói gì sao ta để ngươi dừng lại lao đầu t ử tựa hồ có chút sinh khí các ngươi là ai lao đầu tử dùng súng chỉ vào xe biết hỏi chúng ta là long quốc người ngươi vì sao lại mình ở đây ta có chú ý tới các ngươi là từ cắp t á t khắc bên kia tới không muốn ý đồ gà ta lao đầu tử nâng nhấc tay bên trong súng săn rất hiển nhiên chúng ta không có cần thiết lựa ngươi l i ê n xem như sống một mình lão nhân cũng hẳn là tìm có núi có nước địa phương tại cái này địa phương cất chim cũng không có nói hắn không có mục đích quỷ đều không tin lớn nhất khả năng chính là nhỏ t ô liên b ă n g tiền tiêu trạm quan sát ngươi có thể lấy liên hệ băng tuyết thành p h ư n g diện thúy hoa đi thẳng vào vấn đề mà hỏi nữ hoa tử ngươi xem ra không giống như là người bình thường nhưng là nếu như ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý nơi này tại ba phút bên trong lại nhận hỏa lực bao trùm cho dù các ngươi có được cải tiến qua xe đạn pháo cũng có thể nhẹ nhõm xe nát nó không ta nói ta là long cúc người nếu như ngươi có điều kiện truyền tin ta cảm thấy ngươi hẳn là mau chóng liên hệ thượng cấp của ngươi bọn hắn sẽ cho ngươi một cái giải thích hợp lý lão đầu tử suy tư một lát vung xuống trong tay súng săn nói tốt nhất là giống như ngươi nói vậy không phải ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết nhỏ tô liên bang hỏa lực là như thế nào cường đại xin liên lạc thượng cấp của ngươi đình chỉ không có ý nghĩa uy hiếp nếu như chúng ta dự định độc thủ ngươi đã chết lão đầu tử dẫn theo súng săn đi vào phòng qua đại khái hai phút lần nữa đi ra bất quá lần này súng lục trong tay của hắn đã không thấy các ngươi là hy vọng tiểu đội vâng Các có ngươi thể đại hồ tử lần nữa đi vào phòng ra thời điểm trên tay nhiều một cái hộp hộp là làm bằng gỗ xem ra nhiều năm rồi đây là tay ta vẽ một tấm bản đồ các ngươi hẳn là may mắn gặp phải ta trước mắt nhỏ t ô liên bang trừ băng tuyết thành bên ngoài khố n h ị tư h khác ba bờ d i c đều đã bị hạch tỉnh hóa tương đối lớn một bộ phận khu vực đã bị bức xạ hạt nhân lây nhiễm nếu như không có địa đồ chỉ dẫn các ngươi rất dễ dàng đi vào bức xạ hạt nhân khu vực như thế liền không tốt tốt cái này là địa đồ lấy đi nó coi như ta vì biểu đả táy náy của mình ta đi đám này bọc ướp lá gan thật đúng là lớn a đối với mình thành thị đều như thế hung á c dựa theo trước mắt nhân loại hiện có sức mạnh đến nói thu phục thành thị là chuyện sớm hay m u ộ n giống bọn hắn dạng này không cô kỵ gì sử dụng vũ khí hạt nhân đem đến đau đầu hay là bọn hắn mình à. phi thường cảm tạ ngài địa đồ tạ ơn thúy hoa nói tiếng cảm ơn h ì thuận xuống dưới đem địa đồ mang lên nhậm viễn phân phó một câu h ì thuận a trời ngươi thế mà mặc áo mỏng ngươi xác định không cần tăng thêm một kiện áo lông sao các người muốn đi thế nhưng là băng tuyết thành lao đầu tự nhìn xem h ì thuận kinh ngạc nói tốt cảm tạ ngài khẳng khái gặp lại cầm tới hộp về sau nhậm viễn trực tiếp mở ra từ bên trong xuất ra một tấm bản đồ địa đồ chính là hai tấm giấy a 4 dính chung một chỗ vẽ bất quá nội dung lại là mười phần tinh tế hoàn toàn là chiếu vào tác chiến địa đồ vẽ như quả không có gì bất ngờ xảy ra vừa mới lao đầu t ử kia hẳn là một cái pháo binh bởi vì nhậm viễn tại địa đồ góc dưới bên trái nhìn thấy một chuỗi tính toán xạ kích c h ư nguyên công thức cùng một đạo đường còn khoảng cách đánh dấu gia hòa này thật đúng là đây là đem đằng sau pháo binh bộ đội vị trí đều cho bạo lộ a nhậm viễn ôm đầu nói rất hiển nhiên hắn là biết cái gì mới có thể yên tâm a địa đồ cho chúng ta thúy hoa vừa mới nói xong nhậm viễn điện thoại liền vang lên tích, tích. Uy. ta là long quốc hoa ta đã cho thấy thân phận của ngươi thân phận của ngươi là quân viễn trinh tham n h ư u tác chỉ ể n n g giải là nhóm đầu tiên phái đi nhỏ tô liên bang quan chỉ huy tối cao bọn hắn sẽ cho ngươi hẳn là đãi ngộ tốt ta còn có một cái sẽ chính ngươi cẩn thận cái này nhậm viễn còn chưa lên tiếng long quốc hoa liền đưa điện thoại cho treo nhậm viễn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài ta biết lao đầu tử kia vì cái gì tin tưởng ta như vậy nhóm xem ra thân phận của chúng ta lại thăng cấp lại hướng phía trước mở cả ngày trên cơ bản không tiếp tục đụng gặp người nào chỉ là khi đi ngang qua một cái sông lớn thời điểm tại bờ sông gặp mấy cái liệu nhậm giờ phút này ngay tại ăn hiệu thịt ai nha thứ này tại chúng ta đây chính là bảo hộ động vật đừng nói ăn gặp một lần cũng khó khăn hôm nay tất cả đều là một no bụng có lộc ăn ta cũng chưa từng ă n qua bất quá ra ra nói hiệu thịt không có thịt dê ăn ngon thắp các cổ lệ dùng tay nhỏ nắm bắt một khối hiệu thịt nằm nghía nói phải không người kiểu nói này giống như cảm giác là không có nhà các ngươi thịt dê ăn ngon n h â m viễn nhấm nuốt mấy lần nói có thể là ta làm phương pháp không đúng hiệu thịt hẳn là nướng ăn sẽ tốt hơn nhiều chỉ là chúng ta không tiện nhóm lửa mà thôi thúy hoa câu mày nói các ngươi tại ăn cái gì vì cái gì không gọi ta liệu như mộng đầu từ vùng sau xe trong khe cửa thân ra co rúm hai lần cái mũi a không đúng vậy a không phải ngươi nói không để chúng ta quay dậy ngươi sao nhậm viễn vô tội nói không để ngươi còn ta ngươi liền thật mặc kệ ta sao ta không ăn cơm ngươi khi ta tu tiến a liệu như mộng nổi giận đùng đùng nói ngạch trách ta trách ta nhậm viễn không dám nhìn thẳng con mắt của nàng hai ngày trước còn không phải cái này dạng này nhưng là hôm nay nhậm viễn cảm thấy mình hoàn toàn đối nàng sinh không nổi bất luận cái gì nộ khí tỉ tỉ ca ca vừa mới đi gó cửa thế nhưng là ngươi không nói gì chúng ta đều cho là ngươi ngủ n ư ớ nha thắp các nháy nháy c quả nhiên video theo dõi bên trong biểu hiện phía trước đất tuyết bên trong có số lớn mặc đông vải phục quân nhân tại dùng thương chỉ lấy bọn hắn lái qua mời dừng xe một sĩ quan vươn tay đối xe buýt làm cái đình chỉ thủ thế xin hỏi có phải là hay không nhầm tướng quân sĩ quan xuất ra một văn kiện liếc mắt nhìn ngẩng đầu nhìn xe buýt hỏi vâng mời đi theo ta sĩ quan bên trên một cỗ xe dịp sau đó xe dịp khởi động lôi kéo sĩ quan bắt đầu đi lên phía trước bên cạnh binh sĩ lập tức dịch chuyển khỏi c ả n ở giữa làm bằng gỗ chướng ngại vật trên đường đi theo xe dịp đằng sau trọn vẹn mở hơn một giờ xe buýt tiến vào một cái sân cốc sơn cốc hai bên đều là vết đá không phải rất cao nhưng ít ra cũng có cái hơn một trăm mét cao hướng sâu trong thung lũng mở đại khái hơn năm trăm mét phía trước xuất hiện một đạo cự đại cánh cổng kim loại xe dịp dừng lại sĩ quan đầu từ cửa sổ xe đưa ra ngoài cánh cổng kim loại lập tức bắt đầu hướng phía nội bộ mở ra đợi đến đại môn mở ra đến đầy đủ xe buýt thông qua trình độ về sau cửa lớn nội bộ cảnh tượng đã toàn bộ có thể trông thấy cửa lớn nội bộ là một cái không gian thật lớn chung quanh đều là cao điện tựa như là ở vào một cái bồn ở giữa